Dương liệt hạ tràng, lạng lặng ngồi tại vị trí hắn bên trên, hồi tưởng đến cực chân huyền nhất cuối cùng buộc phát ra trùng thiên tháo, đồ đệ còn như vậy, cái kia sư phó đâu. Mời 32 hảo ra trận. Hợp thành thanh âm chậm dãi vang lên, ngồi tần phấn chậm dãi đứng dậy, người xem tại thời khắc này vậy đem toàn bộ ánh mắt tụ tập tại hắn trên thân. chương 267, Lão Nhân Quyền. Binh giải thi đấu bắt đầu thi đấu đến nay, danh tiếng nhất kỉnh, chưa hề thua qua Đông Á quân đội cuối cùng với lại, vẫn thua tại tân binh giải thi đấu trọng đầu ý. Đấu vào hạng mục bên trên Tân Phấn chậm dãi đi hướng trong sân hắn đối thủ thứ nhất là một tên đến từ Tây Á binh sĩ Cùng cái khác Tây Á tân binh như thế Tân Phấn còn chưa dừng lại bước chân Đã cảm nhận được đối phương cái kia tràn đầy cựu hận hai mắt Cựu hận Tân Phấn bất đắc dĩ thở dài Chẳng lẽ ngày đó liền nên đứng đấy bất động Để Tây Á tam kiệt động thủ giết chết mình Chẳng lẽ chỉ có Tây Á tam kiệt tính mệnh là tính mệnh Những người khác tính mệnh liền như là cỏ dại bình thường tân phấn Phiu hận thanh âm từ tây á binh sĩ trong kẻ giang gạt ra, hôm nay ta muốn để ngươi vì từng làm qua sự tình cảm thấy hối hận. Thoáng điều chỉnh cảm xúc, rất yên tĩnh nhìn xem đối thủ, một em M85 thân cao tại võ giả bên trong không tính là rất cao, lại có thể xưng là tương đối tốt võ giả thân cao, hai tay mang theo giày vết trai, hẳn là luyện tập thiết xa trưởng loại hình nghệ công. Hối hận. Tiếc hận lắc lắc, chỉ có mềm yếu kẻ vô năng mới sẽ sống đang hối hận bên trong. Ta đối với mình làm qua bất cứ chuyện gì Quyết không hối hận. Coi như chuyện kia làm lại 100 lần một lần, ta vẫn là hội làm ra đồng dạng lựa chọn. Hai người đối thoại nhập khán đài, mấy vạn người xem nghe Vân Sơn Sương Mù Quấn, không biết hai người lời nói hàng nghĩa. Mọi người chỉ có thể cảm giác được đến từ Tây Á các tân binh, trên thân đang phát ra một cô băng hàn sắc ý. Nếu như không phải tân binh giải thi đấu độ tại, mọi người không chút nào hội hoài nghi, cái này chút Tây Á tân binh hội cùng nhau tiến lên công kích tân phấn. Dương Liệt, có đi quảng Tây Á tân binh Càng không có suy đoán giữa hai bên đến cùng có mâu thuẫn gì, hắn lặng lặng nhìn xem tần phấn. Mặc dù cả nửa thi đấu khu, còn có nó no hắn tuổi trẻ cứng, giả, có thể đụng tới tần phấn tỷ lệ cũng không lớn, nhưng hắn vẫn còn có chút chờ đợi cùng tần phấn có thể giao thủ. Xuống ngắn xạ kích thi đấu lúc bá đạo. Tràn ngập sáng ý phương thức chiến đấu. Làm cho người đối tần phấn đấu võ biểu hiện tràn đầy chờ mong. Nét! Châu Âu tân bình cu kệ xạ. Rất là tính xem lấy tần phấn. Song phương thân ở khác biệt thi đấu khu. Muốn giao thủ chỉ có thể tiến vào tổng quyết tái mới có cơ hội. Nhưng nhìn một chút Đông Á cái này danh tiếng thịnh nhất tân binh. Có thể cái gì phương thức chiến đấu? Vậy cũng khá. Các vị khán giả, mọi người khả năng còn không phải hiểu rất rõ vị này tân phấn. Một tên bình luận viên lật xem trong tay tư liệu nói ra, ta tới cấp cho mọi người đơn giản giới thiệu một chút. Vị này tân phấn phía trước 2 ngày trong trận đấu. Dũng đoạt tân binh xuống ngắn vô địch tác sạng. Còn có súng may bán tự động quán quân. Nó đặc sắc biểu hiện. Đủ để dùng khai sáng tân binh giải thi đấu tiên hà tới đánh giá. Không sai không sai. Không biết hắn hôm nay mặt đất hiện sẽ như thế nào đâu. Ta đoán chừng sẽ không kém. Nghe nói hắn liên tiếp dấm xuyên qua mấy chục tầng sàn gác. Có thể nói là man lực hình võ giả. Không biết. Ngốc hội hội sẽ không ra hiện hắn cái kia man lực lệ trưởng. Vẫn là hội xuất hiện ít có đấu vật đâu. Cái này chỉ có trời biết được. Nghe nói đây chính là một tên tại phương thức chiến đấu bên trên phi thường có sức sáng tạo tuyệt thủ. Bà tên giải thích, ngươi một lời ta một câu đem bầu không khí lần nữa xào nóng bắt đầu. Giao thủ tiếng Trung còn không có gõ vàng Tây Á tân binh đã hoàn toàn làm dáng chân khí trong cơ thể tại kinh mạch di động bên trong đặt đến, thần phấn có thể cảm giác được một cách rõ ràng đối thủ thực lực, tứ tinh võ giả. thứ tinh, Tân phấn thoáng có chút thất vọng, tại dạng này đối thủ trên thân đoán chừng rất khó học được cái gì. Luận võ âm thanh tại thời khắc này gõ vang, Tây Á Tân binh lập tức động thủ. Đối với Tân Phấn, bất luận cái gì Tây Á binh sĩ đều là đầy ngập cứu hận, hận không thể trực tiếp cái kia pháo cối đem hắn nổ thành mảnh vỡ. Thiểm Điện bước ra một bước, cánh tay dài văn phòng, tựa như cổ đại trên chiến trường Khai Sơn đại phủ đánh tới hướng Tân Phấn chán, một đôi thiết trưởng từ vàng chuyển xanh, cái này thiết xa trưởng đã luyện được số phần hòa hầu, Khai Sơn làm không được, bổ thạch ngược lại là có thể làm được dư xài. Tây Á quân phục đối với Đông Á càng rộng rãi. Cánh tay này một bổ, mang theo rầm rầm tiếng vang, tốt cổ chiến trường đại kỳ dùng sức huy động. Tốc độ không chậm, lực đạo cưng mánh, chỉ là đánh nhau nhiều, kiến thức tự nhiên cũng liền hội tùy theo đề cao. Chỉ nhìn cái này Tây Á tân binh xuất thủ, tần phấn liền biết người này thiết xa trưởng bên trên xác thực xuống không ít công phu, đáng tiếc hơn là hạ bản có chút bất ổn. Nếu là ở bầu trời đấu võ trong lưới, dạng này thực lực tự nhiên không có vấn đề gì. Chỉ là thanh thực lực như vậy cầm tới tân binh giải thi đấu đi lên khó tránh khỏi có chút không đáng chú ý. Tân Phấn nhìn xem rơi xuống thiết trường, cổ chân đột nhiên chuyển động. Thay đổi chi lực kéo theo lấy phần eo đồng thời giảm 10%, thân thể thân thể có chút một túm lẽ lên thiết sa trường lực phách Hoa Sơn, người xuất hiện ở Tây Á Tân Binh phía cạnh. Hoa! Mấy vạn người xem một mảnh xôn sao thanh em bên trong, nói viên vậy phát ra mình cảm khái, hôm nay là ngày gì? Liên tục hai trận đánh nhau, vậy mà đều có người dùng la hán quyền long giả thân. Dương Liệt hai đầu mảy kiếm đột nhiên lên làm kiện thân tiết tháo quyền pháp người sử dụng, vừa mới long giả thân dùng là tốt hay xấu, hắn có tuyệt đối quyền lên tiếng. Cũng là long quyền. Dương Liệt khỏe miệng mang theo nhàn nhạt ý cười, như quả thật là long quyền, như vậy hy vọng có thể giao thủ, nhìn xem xong long hội ai mới là chân long. Ở đây nó hắn tuổi trẻ võ giả, mặc dù không tinh thông kiện thân tiết tháo quyền pháp, nhưng cũng nhìn ra tần phấn cái kia long giả thân thân pháp, không chút nào kém cỏi hơn trước đó Dương Liệt. Có người thậm chí bắt đầu mô phỏng, nếu là đặt ở ngang nhau thực Kỳ dưới, công kích mình phải chăng có thể đánh chúng sử dụng Long Giả Thân tần phấn. Tây Á Tân binh hơi sửng sở, lại là Long Giả Thân. Nghe được sau lưng một trường cắt tới phong thành, hắn đem đầu đột nhiên co rụt lại toàn bộ cổ phạng phát hoàn toàn co lại vào trong bụng, thân thể lăn khỏi chỗ hướng về phía trước lăn đi. Viên Hầu co lại cái cổ. Lại Lư Đả Cổn. Tần phấn nhàn nhạt một cười không có truy kích, bước đối phương ngay cả lại Lư Đả Cổn đều dùng đến, như trên truy kích đi thừa cơ đánh bại đối thủ ngược lại ra vẻ mình không phóng khoáng. Đại Á Tân binh đứng dậy trong mắt đều là lửa giận, đối thủ vậy mà sử dụng long giả thân loại này kiện thân tiết tháo quyên pháp, phối hợp tấn cả cổ tay chặt tới tiến hành công kích. Cái này Đông Á Tân binh cũng quá xem thường người. Ba ba. Dưới chân hai tiếng đụng, Á Tân binh một cái viên hầu ném lâm nhào về phía Tần phấn, trong tay thiết xa trưởng như mây đen đóng đệm chụp vào Tần phấn đầu. Tần phấn hơi suy nghĩ, túi lưng hạ khố một thứ 24 thức đơn giản hóa thái cực quyền văn thủ, chờ khách Tây Á Tân binh thiết xa trưởng cổ tay toàn đối phương lực lượng đem hướng một bên tán mất. Tây binh sao không nghĩ tới, đối thủ mình chẳng những dám dùng kiện thân tiết tháo quyền pháp, hơn nữa còn dùng ra so kiện thân tiết tháo quyền pháp cũng không bằng 24 thức đơn giản hóa thái cực quyền. Trong lòng đội vàng, Tây Á Tân binh tay lần nữa tăng áp lực lực đạo, thế muốn đem tần phấn cánh tay đánh gãy. Rang rắc. Hai tay một cái dây dưa, Tây Á Tân binh cũng cảm giác được một cô khổng lồ dính dính chi lực gián sắt vào tay mình cổ tay, sau một khắc cố lực lượng kia như là khai quật tốt con đường bình thường đem mình cái kiết như là quần cuộn, cuộn sông lớn lực lượng, hoàn toàn dẫn hương cái khác quý đạo. Phèn. Tây Á Tân binh một trường đánh hụt, hai chân ngay cả sông mấy bước mới đứng vững thân hình, quay đầu khi thấy tần phấn một thức thủ vịt tỉ bà giá đỡ vững vàng kéo ra. Hôm nay đây rốt cuộc là thế nào? Giải viên bén nhọn thanh âm mang theo ý rất là không hiểu, đầu tiên là tiểu Long Vương Dương liệt kiện thân tiết tháo quyền pháp, hiện tại Đông Á Tân binh dùng càng là lão nhân quyền 24 thức đơn giản hóa thái cực quyền tác chiến. Vị này song hạng vô địch tác xạ. Chiến đấu thủ pháp còn thật là kỳ lạ à, Dương Liệt cũng là không hiểu nhìn xem tần phấn, người này muốn làm gì? Vừa mới có thể tùy tiện thủ thắng, vì sao sẽ sử dụng 24 thức đơn giản hóa thái cực quyền? Hắn muốn treo đùa đối thủ? Không đúng. Hắn tính cách không giống như là ưa thích trêu đùa nhân tính nghiên cứu. Tần phấn đưa tay vùng Không biết đu, như thế nào lại có thể biết cái gì là chân chính vừa? Tần phấn luyện lên 24 thức đơn giản hóa thái cực quyền cũng có chút thời gian chân chính cùng người động thủ dùng nó cơ hội lại không nhiều. Dĩ vang chiến đấu cơ hội đều phạm là tử tướng đọ sức, đánh nhau tự nhiên tuyệt chiêu ra hết, cũng rất ít có thời gian dừng lại, dùng 24 thức đơn giản hóa thái cực quyền cùng người giao thủ. Đánh một chút 24 thức đơn giản hóa thái cực quyền giá đỡ, mặc dù cũng có thể cảm nhận được nhu bên trong sinh vừa là như thế nào sinh ra, nhưng vẫn là kém xa cùng người giao thủ tới thể hội mười phần. Đối mặt một tên sử dụng cương manh thiết xa trưởng đối thủ, Tần Phấn đột nhiên phát hiện đây là một cái không thể tốt hơn cơ hội. Tại Tân binh giải thi đấu trọng đầu đấu hí trong trận đấu luyện công. Nếu như vấn đề này bị Triệu Hồ từ biết, đoán chừng ngay cả Dâu Gia đều có thể cho khí rơi mất. Cái này vậy có thể nói là khai sáng Tân binh giải thi đấu đấu võ hạng mục tiên hạ, thanh tranh tài đối thủ xem như không tốn tiền tìm tới bồi luyện. Cổ Vũ ánh mắt, nhìn thấy Tây Á Tân binh trong mắt, lập tức biến thành khiêu khích ánh mắt. Không cần bất luận cái gì ngôn ngữ thượng tiêu hấn, Tây Á Tân binh lần nữa phi thân nhào tới. Một thứ hai ngọn núi drót vào thai hai cái bàn tay lớn phân tả hữu đánh tới hướng Tần Phấn Huuyện Thái Dương không chút nào cân nhắc dạng này qua trường công kích khoảng cách đem trong thân thể môn hoàn toàn mở ra ở vào không để phòng trạng thái Tần phấn Chính toàn thân tâm thể hội nhu bên trong sinh cương chỗ nào bỏ được sử dụng cao thám mã một cước thanh đối phương đã bay một cái tiểu toái bộ thân thể xông ra nửa mét hai thức vân thủ lần nữa hóa giải đối phương công kích bị người dùng lực lượng lần nữa vùng ra Tây á Tân binh tại mặt đất lăn một vòng bàn tay đột nhiên vươn vào túi Tại thân thể che kín tầm mắt mọi người một viên, nhanh chóng từ đó lấy ra hai viên thuốc nhét vào trong miệng cứng rắn nuốt vào. Động tác này lợi dụng góc độ quan hệ lừa gạt được phần lớn người, vậy lừa gạt được bên cạnh trận chấp pháp trọng tài, lại không cách nào giấu giếm được thân làm đối thủ tần phấn. Cùng bạo đan. Tần phấn đáy mắt xẹt qua một tia sáng tỏ, ưu hận đến thông suốt cảnh giới nhất định, lệnh cái này Tây Á Tân binh bước lên sau trận đấu bị đại hội kiểm tra xảy ra vấn đề nguy hiểm, dứt khoát sử dụng Cổn bảo đan. Tân binh giải thi đấu bất luận cái gì hẳn ngục. Vì quán triệt tỉ thí công bình nguyên tắc, đại sẽ có văn bản rõ ràng quy định tuyệt đối không thể lấy phục dụng bất luận cái gì dự vật. Trong đó tại đấu võ hạng mục bên trên, càng là rõ ràng cho thấy, không cho phép sử dụng cường bạo đan, thiết giáp hoàn, cùng sinh hóa cái này vật phẩm. Bất luận cái gì sử dụng một khi phát hiện, lập tức hủy bỏ nó tư cách tranh tài. Tây Á Tân Bình đã không lo được nhiều như vậy, chiến hữu cứu hận, trong lúc đánh nhau bị người dùng lao nhân quyền đả răng rơi đầy đất, làm hắn trong lồng ngực một đoàn lửa giận không cách nào phát tiết. Theo cuồng bạo đan phục dụng, Tây Á tân binh trong cơ thể một đoàn chân khí tăng vọng, tứ tinh thực lực trong nháy mắt đạt đến đỉnh phòng, hai bàn tay đen nhánh như than, quan chiến các tân binh đấy mắt xẹt qua nhàn nhạt đau thương, bọn họ cũng đều biết chuyện gì xảy ra. Tân phấn y nguyên vẫn là thủ huy tỷ bà giá đỡ, ăn cuồng bạo đan càng tốt hơn, càng thêm lợi cho tại nhu bên trong thể hội vừa lực lượng. chương 268, chân chính nu bên trong sinh vừa. Á tân binh lần nữa phi thân đập ra. Trong mắt Trừ Hận bên ngoài còn lóe ra đối thủ làm sao trong nháy mắt này thành thực lực không tăng mà lại giảm đi, tứ tinh lực lượng biến thành tam tinh. Nơi xa khí cảm khá mạnh cất châu Tân binh, song đồng càng là đồng thời sáng lên, cái này Đông Á Tân binh muốn làm gì? Tam tinh đánh tứ tinh. Dương Liệt hai đầu mày kiếm ở giữa, bất chi bất giác nhiều một cái giếng chữ, mấy chiêu thái cực đánh xuống lạnh nhạt hương vị đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là vô cùng thông thuận, huyện như nước chảy mây trôi bình thường, chẳng lẽ người này đang dùng Tây Á Tân binh luyện tập? Tần Phấn Tùng eo chiếm cố, trong cơ thể nhanh quay ngược trở lại chân khí tốc độ xuống hàng, tinh cấp vậy từ tứ tinh đáp xuống tam tinh, một thức bạch hạc lượng sí phủ tại thiết xa trưởng phần tay, Tây Á Tân binh chợt cảm thấy muôi bàn tay bên trên nhiều một cái cao tốc xoay tròn con quay, thẳng đánh lực lượng bị cái này con quay xoay tròn đem lực lượng mang ra lệch khỏi quỹ đạo rồi. Phanh. Tây Á Tân binh thân thể quá mức dùng sức, bị mang lệch khỏi quỹ đạo bàn tay, đập vào xi măng cốt thép mặt đất, xi măng ra vậy ra một trận đá vụn. Răng rắc. Mặt đem xương cốt đứt gây thanh thúy chuyển vào loa phóng thanh bên trong, khán giả từ hình chiếu trong màn hình đều chú ý tới, Tây Á Tân Binh bộ mặt cơ bắp có quắp một trận. Thiết sa trưởng có thể gạch mở thạch, bình thường đều cần một cái điểm, cùng trực tiếp va chạm mặt đất hoàn toàn là hai khái niệm. Đổ vào mà ra gân bê tông, cơ hộ càng lớn tan hợp lại cùng nhau, tứ tinh thực lực thiết sa trưởng tại trước mặt nó đồng dạng biểu hiện có chút yếu đất. A. Tam Tinh Đông Á Tân Binh Lại đánh lên tứ tinh Tây Á Tân binh Đúng vậy, A Đông Tân binh thật đúng là mỗi lần xuất chiến đều cho người ta kinh ngạc. Cái này Đông Á Tân binh thật mạnh mẽ ngoài ý muốn đại a. Ba tiên giải thích ngươi một lời ta một câu. Lệnh không ít không có phát hiện tần phấn thấp xuống tinh cấp thực lực người xem, lần nữa phát ra một mảnh sợ hãi thán phục. Tây Á Tân binh sắc mặt một trận đỏ lên. Vậy không biết là thẹn quá hóa giận, hay là bởi vì quá mức đau đớn quan hệ. Chỗ trán lúc này đã thấy mồ hôi. Tần phấn nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Nhìn xem hai tay lắc đầu liên tục, Xem ra lực lượng không chế còn có đợi tại tiến bộ Tàng tinh mặc dù có thể thắng qua tư tinh Lại không cách nào giống hèn mọn chi vương bình thường Lấy thấp tinh cấp thực lực đi không chế đối phương bước chân cùng lực đạo Đạt tới hoàn toàn khống chế chiến đấu tình trạng Một tên thực lực cũng không hoàn thiện Tây Á binh sĩ đều không cách nào khống chế Tân phấn hoạt động 10 ngón Xem ra cái này 24 thức đơn giản hóa thái cực quyền cũng không có chân chính dung hội quan thông Vẹn vẹn chỉ là biết bộ điểm mà thôi Thở dài, lắc đầu, hoạt động ngón tay 3 cái đơn giản cái động tác, Tây Á tân binh hai mắt phú lửa, cái này tần phấn thật sự là khinh người quá đáng, dùng thấp tinh cấp thực lực đối chiến tiến hành vũ nhục không nói, lại còn biểu hiện ra như thế khinh thường thần thái. Tân phấn, ta cùng ngươi không chết không thôi. Gần như xe rách dây thanh gào thét, theo xung quanh mịp rộ phổn chuyển vào loa phóng thanh bên trong, quên quẩn tại toàn bộ trên sàn thi đấu không. Tây Á tân binh lời còn chưa dứt, tần phấn thực lực từ tam tinh lần nữa hạ xuống đến nhị tinh. Cái gì? Tinh. Chơi ạ. Đông Á Tân Binh điên rồi sao? Chuyện của tôi VN Sẽ không cho là đối thủ đả thương một cánh tay Cứ như vậy xem thường đối thủ A Cả hai thực lực chênh lệch quá xa Ba tên bình luận viên đoạt tại Tây Á Tân Binh Động thủ nổi giận trước đó Dẫn đầu đem cái này Tình tức kinh người thông chi cho trên khán đài Cái kia chút còn không biết chuyện gì xảy ra người xem Nhị tinh Nhị tinh Thật giả Theo bình luận viên gọi hàng Trên khán đài lập tức một mảnh xôn xao Thậm chí có người khô giòn đứng dậy Dùng sức xoa nắn con mắt, hoài nghi tự mình có phải hay không đang nằm mơ, vẫn là Đông Á Tân Binh thật điên mất rồi. 2. Dương Liệt thẳng tắp phía sau lưng lần nữa ướn một cái, giữa lông mảy giếng chữ trong nháy mắt hoàn toàn bùng ra, song đồng hiện lên một tia minh ngộ, quả nhiên, đang dùng đối thủ tôi luyện mình. Ở chỗ này động thủ tôi luyện, tốt đại khí phách, thật to gắn lượng. Càng ngày càng hy vọng có thể tại vòng bán kết lúc cùng người giao thủ. Đông Á Tân Binh kệ xả hai tay mười ngón dao nhau có chút xuất thần nhìn qua thần phấn. Ngươi có thể đánh thắng Tiểu Long Vương Dương liền sao? So với Dương Liệt, ta càng muốn cùng hơn ngươi giao thủ. Có thể đem 24 thức đơn giản hóa thái cực quyền luyện đến tình trạng như thế người, đánh ra chân chính tuyệt chiêu lúc, lại hội là một loại gì vì lực đâu? Nhị Tinh. Tây Á Tân binh nộ khí bay thẳng chắn trước ngực một trận phát nhiệt, há mồm phun ra đạo huyết tiễn, phẫn nộ trận to hai mắt gần như muốn đem khỏe mắt băng liệt. Tới đi. Thái cực bình tĩnh truyền nhiễm đến tần phấn bản thân, nói chuyện ngữ điệu đều vô cùng bình thản. Không có chút nào một điểm bạo ngược cưng mãnh phản phất tại hướng một tên so với chính mình tinh cấp còn thấp hơn võ giả nói chuyện bình thường. Không đợi Tây Á tân binh động, tần phấn mở hai mắt ra chậm rãi quan bế, cả người trạng thái tựa như bình tĩnh người mù bình thường. Chơi ạ. Cái này Đông Á tân binh rốt cuộc muốn tại trận đầu giao đấu bên trong chơi bao nhiêu hoa văn. Hai mắt nhắm lại. Dựa vào khí lưu động tĩnh để phán đoàn sao. Nhị tinh, hai mắt nhắm lại, đối một tên tứ tinh võ giả. Cái này quá điên cuồng Ba tiên bình luận viên liên tục tăng lưới, ngày bình thường vậy giải thích vượt qua trăm trận đánh nhau, nhưng chưa bao giờ có gặp được giống hôm nay dạng này chẳng diện, cuồng vọng. Cuồng vọng tới cực điểm. Tây Á Tân binh ngực như gặp phải búa tạ đện ngực, liền lùi mấy bước kinh ngạc nhìn qua Tân Phấn, Tây Á quân đội vinh quang tại thời khắc này, bị người ngay trước số. Giẫm tại dưới chân nhục nhã, cái này bên trong sĩ nhục chính là liều chết cũng muốn rửa sạch. Thái cực toàn thân đều lá mắt. Tân Phấn lặng lặng lôi kéo tay vùng. Tân Phấn lời nói chưa dời. Tây Á tân binh đột nhiên vọt tới trước, một bước tiến lên trước đến bán kính không đủ một mét khoảng cách, tay trái từ eo phải ở giữa đột nhiên rút ra. Trong không khí phát ra chiêm chiếc phá không tiếng gió hú, phẫn nộ bên trong buộc phát ý nguyên không thể coi thường. Tân cà dư lấy từ đông dương bạc đào thuật chẳng thủy. Có thể đem nước chém ra một kích, vậy cần cỡ nào nhanh chóng lực lượng. Tân phấn thân thể mồ hôi nổ lên, cánh tay bạch hạc lượng xí hướng phía dưới để ép vạch ra hốn nguyên tri lực, cùng, chẳng thủy chẳng thủ Hai người quần áo tay háo dài đồng thời chướng khai phát ra giòn thái quát động thanh âm. Trảm thủy, càng tay không đợi hôn Nguyên chi chống lại, đột nhiên hướng vào phía trong bên cạnh vừa thu lại, sát hủyu tay vạch ra mạnh hơn tiếng xé gió, hung hăng đánh tới hướng Tần Phấn Huệ Thái Dương. Tại nhị tinh lực trước mặt, bất luận cái gì tứ tinh lực lượng quả nhiên đều phi thường cưng mãnh. Tần Phấn trong lòng hơi động, trong tay bạch hạc sáng vân thủ, tay trái trấn tại sát hủyu tay phía trên, dưới chân phảng phất dấm lên nước ngưng kết mặt băng, một cái hoành trượt ra ngoài. Khai chiến đến nay, Tây binh rốt cục chiếm được thượng phòng, chỗ nào chịu đem thượng phòng nhừng ra, một cái mánh liệt sông lên trước, cong lên cảng tay hướng đạn hoàng đao như thế bỗng nhiên bắn ra, chảm thủy, lại hiện. Người xem đồng thời ngược lại hít một hơi, khẩn trương nhìn chầm chầm tần phấn, muốn biết cái này qua điểm khinh thường chỉ sử dụng nhị tinh lực lượng người trẻ tuổi, hội sẽ không trở thành năm nay trên đại hội cái thứ nhất lật thuyền trong mương người. Tần phấn vậy không mắt, thân thể lông tơ như là vô số công suất lớn dạ đạ, cảm thụ được chung quanh hết thảy Nhị tinh thực lực y nguyên không đem nâng lên tam tinh, trượt ra thời điểm thu hồi bạch hạc lưỡng xí giá đỡ lại một lần nữa dưới tay phải ép. Phanh. Hai va chạm, tần phấn thân thể run lên, dưới chân lần nữa xuất hiện trượt băng chẳng diện, người lại một lần trượt ra mấy mét. Còn không tăng lên tinh cấp sau. Đông Á tân binh là chơi với lửa A. Hai vị, có hứng thú hay không cược một cái, tên này Đông Á tân binh khi nào sẽ tăng lên đến tam tinh thực lực. Ba tên bình luận viên ngươi một lời ta một câu. Đưa tới mấy vạn người xem lòng hiếu kỳ, nhau nhau suy đoán tần phấn khi nào ra tam tinh thực lực. Tần phấn tống dai song tay nắm chặt trong mắt lộ ra khẩn trương lo lắng. Lâm lập cường cười cười lắc đầu, dai dai, ngươi cái này thật là quan tâm sẽ bị loạn. Lấy ngươi kiến thức, nếu như đứng tại khách quan vị trí, còn có thể nhìn không ra láo tần hiện tại đến cùng đứng trên ưu thế vẫn là thế yếu. Tống dai sửng sốt một chút, khẩn trương hai mắt đột nhiên sáng lên, trắng đoan gương mặt nổi lên một vòng thẹn thùng hơi, trong lòng tối tự trách mình khẩn trương thái quá Ngay cả cơ bản nhất sức phán đoán cũng bị mất. Đám người giữa lúc trò chuyện, trên sân Tây Á Tân binh giống như là mê muội bình thường đối tần phấn tấn công mạnh dồn sức đánh, mỗi một kích va chạm qua đi, tần phấn thân thể đều hội giống như là đứng tại trên mặt băng trượt ra mấy mét, tiếp tục duy trì lấy thủ huy tỉ bà, hoặc là bạch hạc lưỡng xí giá đỡ. Dương Liệt rất có hào hứng nhìn xem giữa sân đối chiến, tần phấn tựa như là một cái tràn đầy khí đại bóng ra, mỗi lần nhận cường đại ngoại lực công kích, thân thể đều sẽ bị bắn ra đi, lại không cách nào bị hắn đánh nổ. Bóng ra, thật không có cách nào đánh nổ sao. Không. Dương Liệt chậm rãi lắc đầu, nếu như ngoại lực vừa lực đầy đủ, như vậy một cái liền có thể đem tràn ngập co dãn bóng ra đánh nổ. Chỉ là, tên này Tây Á Tân Binh. Dương Liệt thở dài, tần phấn đã giản lược hóa thái cực bên trong lĩnh ngộ được quá nhiều đồ vật, tuyệt đối không phải tên này đối chân khí cùng lực lượng lực khống chế đều cực kém Tây Á có thể đánh nổ. Phanh phanh phanh. Liên tiếp mấy chục lần va chạm, tần phấn thái cực đột nhiên thân thể run lên Nhu lực toàn bộ chuyển hóa làm vừa lực, đồng dạng một kích Vân Thủ chạm tại Tây Á Tân binh sau cánh tay, dưới chân Phạng Phất sinh căn như thế không núc đích, ngược lại là Tây Á Tân binh cánh tay hơi trao đảo một cái, chỉ một thoáng bị Vân Thủ chém trúng địa phương, Phạng Phất bị cương đao cắt vào, dưới làn da cơ bắp Phạng Phất muốn xoay chuyển ra. Tân phấn một chiêu đất thủ, bước chân bước vào Tân binh trước lực hùng, thân thể xoay người một cái phía sau lưng trùng điệp đụng vào đối phương lồng lực. Kiện thân tiết tháo quyên pháp, La Hán quyền, quay người chỉ rựa vào núi. Nhu bên trong sinh vừa. Nhu bên trong sinh vừa. Tần Phấn đụng vào Tây Á Tân binh ngực sát cái kia, náo hải một mảnh thanh minh, nguyên lai like cái gọi là nhu bên trong sinh cương cũng không phải là chỉ thái cực quyền bên trong cương, mà là thái cực quyền tại chuyển hóa cương mãnh quyền pháp lúc, sinh ra lực đạo mới thật sự là nhu bên trong sinh vừa. Nhìn xem thân thể bay rất ra ngoài, xương ngực sụp đổ chuyển trận trận tiếng gãy xương vang Tây Á Tân binh, Tần Phấn chậm rãi thu thế đứng dậy, nhu quyền chuyển hóa làm cương quyền trong nháy mắt. Hai tướng chi lực lẫn nhau thúc đẩy sinh trưởng, kích phát ra lực lượng mới là nhất là cương mãnh. Phanh. Tây Á Tân binh trùng điệp rơi thân thể trượt rời ra mấy mét, tựa như lần phân trước đó trượt phiên bản, chỉ là song phương một cái là đứng thẳng, một cái là nằm. Tân phấn ngựa đầu nhìn xem tuyên bố mình thắng lợi loa phóng thanh, lần nữa trùng điệp thở dài lầm bẩm. Đáng tiếc, thể hội thời gian chỉ có trong nháy mắt, nhu bên trong sinh vừa ảo rượu chỉ tiếp xúc đến chút ra lông. Chương 269, vương bài, trước lộ ra tới. Mấy vạn người xem không có giống tần phấn trước kia sau khi chiến đấu kết thúc, bắt đầu sôi trào cùng hoàn vỗ tay ăn mừng. Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn xem đi hướng bên ngoài sân tần phấn. Thẳng đến một khắc cuối cùng, tên này Đông Á Tân Binh đều không có đem thực lực sách vượt qua nhị tinh. Nhị tinh đánh bại tứ tinh. Người xem ở giữa lẫn nhau nghi hoặc đối mặt, cái này sao có thể. Mấy vạn người thính phòng tiên tĩnh phản phất không có người bình thường. liền ngay cả phụ trách cứu chữa thương mắc nhân viên y tế, đều ngơ ngác đứng tại bên sân quyên đi mình bản chức làm việc. Về phần dạng này kinh ngạc sao? Dễ ở dựa vào lấy lưng ghế, đẩy một cái trên sống mũi cái kia rộng thùng thình kính đen, rõ ràng là cái này tứ tinh võ giả kém cỏi, vẹn vẹn có tứ tinh khí lượng, nhưng không có tứ tinh võ giả chân chính đối lực lượng không chế độ. Một đầu chỉ truy cầu lực lượng, lại không hội khống chế sức mạnh đồ con lợn, không thua mới kỳ quái. Dương Liệt trầm mặc điểm nhẹ đầu, thần phấn lực lượng khống chế cố nhiên cường hoành kinh ngợi, nhưng cái này tây á tân binh thực lực tổng hợp vậy quá kém. Vẹn vẹn chỉ là thực lực đạt đến tư tinh, lại không hội khống chế sức mạnh, đem lực lượng tập trung đến một cái điểm bộc phát. Không phải, tần phấn 24 thức đơn giản hóa thái cực quyền, sớm đã bị đánh tan. Nhu có thể khắc vừa. Dương Liệt khỏe miệng nổi lên nhạc cười, vừa cùng Nhu lực lượng không có người nào cao hơn một đường, cuối cùng vẫn muốn nhìn dùng tại cái gì nhân thủ bên trong. Tần phấn Dương Liệt tay sờ lên cầm từ tồn nói, ta chờ mong vòng bán kết đối thủ, sẽ là ngươi. Tiểu Long Vương rẻ ở hoạt động hắn cái kia so vách tường muốn giày đặc bả vai, ngươi đây chỉ sợ phải thất vọng. Chúng ta đều ở trên nửa khu, nếu như mảnh điểm một cái. Số 1 đến số 16 là A khu, số 17 đến 32 hào là B khu, 3 số 13 đến 48 hào khu, còn lại là D khu. Như vậy ta cùng tần phấn đều là B khu. Cho nên, ngươi vòng bán kết đối thủ chỉ có thể là ta. Sao? Dương Liệt giống như cười không phải cười nhìn lấy đấu trường. Ngươi không có đi nghiêm túc nhìn xem so tài biểu sao Ngươi tại đụng tới tần phấn trước đó Còn muốn trước cùng một tên khác đến từ Đông Á tân binh giao thủ Đỗ bằng Cái tên này chúng ta chưa quen thuộc Nhưng trên tư liệu biểu hiện Hắn giống như có vị gọi là đỗ triển bằng Ngươi đã quên sao Đỗ triển bằng Zeus hạ biết ngẩn đầu nhìn về phía tranh tài giao đấu biểu màn hình Đông Á tân binh vương giả đỗ triển bằng Hắn còn có đệ đệ Tần phấn đi trận Tư hình chiếu trong màn hình hoàn toàn biến mất Đám người cái này mới phản ứng lại đây. Như sấm tiếng vô tay. Còn có hưng phấn tán tiếng giống như là thủy triệu bình thường. Một đợt vượt trên một đợt quanh quần tại sân thể dục trên không trung. Nhân viên y tế nhìn trên mặt đất liên tục dễ dùa mấy lần. Đều không đứng dậy tới Tây Binh. Lúc này mới bên trong kinh ngạc đến ngây người bên trong phản ứng lại đây. Vội vàng dơ lên gánh khung sông tới. Lao tần tiết thiên hai tay bốc lên ngón tay cái. Ngươi thật là quá hội đuồng địch. Tần phấn sở trường chỉ gãi gã Chỉ là muốn thừa này cơ hội cảm ngộ vừa chi lực. Lại không nghĩ rằng đưa tới dạng này đại doanh động. Bất quá tiết thiên tại tần phấn ngồi xuống về sau, mặt lộ vẻ có vẻ khó xử. Ngươi làm thành như vậy, để cho ta làm sao đùa người ta. Xem ra trên ta trận trước đó, ta phải suy nghĩ thật kỹ một chút, như thế nào mới có thể đủ phong cách. Úc! Đông Á tân binh thật là một cái so một cái để cho người ta kinh ngạc. Đúng vậy a Cực chân huyền nhất bi tráng rút lui. Vốn cho rằng Đông Á Tân Binh cái kia như hồng khí thế đem sẽ bị ngừng đầu. Không nghĩ tới, thật là không nghĩ tới. Đông Á Tân Binh, dùng một trận áp chế đến nhị tinh thực lực trạng thái, nhắm lại dùng để quan sát chiến đấu hai mắt, thắng lợi dễ dàng tứ tinh Tây Á Tân Binh. Áo! Chờ một chút, có tình huống mới. Mấy vạn quần nhiệt người xem, lần nữa bị ba tên giải thích đối thoại hấp dẫn, trong bất chi bất giác can tính lại, chờ đợi giải thích nhân viên tình huống. Úc! Chơi ạ! Tà Thiên A! lại là Cuồng Bạo Đan. Khán giả, ta chỗ này muốn nói cho mọi người một tin tức. Chiến bại Tây Á Tân Minh, ở trong trận đấu vi quy phục dụng Cuồng Bạo Đan. Vừa mới an tính lại thính phòng lần nữa lâm vào một mảnh xôn xao, Nhị Tinh thắng Tứ Tinh đã làm cho người rung động, không nghĩ tới vẫn là đánh thắng phục dụng Cuồng Bạo Đan Tứ Tinh võ giả. Úc Tiết Thiên vậy học bình luận viên kéo lấy trường âm, đưa tay che mặt rất là thống khổ bộ dáng, "Lão Tần, ngươi là hạ quyết tâm muốn cướp đi huynh đệ ta tất cả danh tiếng a." Tiếp tục như vậy nữa, Coi như ta có một trường so ngơi khuôn mặt anh tuân chứng, cũng khó có thể hấp dẫn đến xinh đẹp nữ người xem. Tần phấn cười khổ vì tiết thiên đối thủ âm thầm cầu nguyện, không cần song phương còn không có giao thủ, liền bị tiết thiên cái kia không ngừng nghỉ ngôn ngựa thế công cho anh tạc nhất tay nhận thua mới tốt. Mọi người còn đắm chìm trong tần phấn sáng tạo bên trong, trong sân xuất hiện lần nữa hai người, một tên đến từ châu Mỹ tân binh đối kháng đến từ châu Phi, Hoàng Kim Hùng Sư, ọc tỏ tủ. Ốc tỏ tủ thân cao tới 210 công điểm. Giáng người tại võ giả bên trong đều thuộc về cao lớn. Kiên cố đen kị tỏa sáng cơ bắp, làm hắn cũng không bởi vì độ cao quan hệ lộ ra vụ về, một đầu rối bởi tóc màu vàng kim, xa xa nhìn lại phảng phất đứng thẳng sư vương. Chiến đấu tiếng chung, tại mọi người không có phát giác lúc đột nhiên gõ vang. Mọi người còn đắm chìm trong tần phấn dùng nhị tinh đánh bại tứ tinh bên trong trong trạng thái, to lớn đấu trường bên trong đột nhiên dâng lên một cú cường hành ý áp. "Chơi ạ! Bình luận viên kinh ngạc lên còn không có đình chỉ Đối mặt Hoàng Kim Sư Tử học tỏ tổ tụ châu Mỹ Tân binh, đã làm giòn dơ hai tay lên thừa nhận thất bại. Thất Tinh. Một tên khác bình luận viên có chút si ngốc phát ra phảng phất trong cơn ác ngộng nỉ non. Quan sát đếm rõ số lượng giới Tân binh giải thi đấu quân sự say mê công việc nhóm, đoạt tại. Chúng trước đó phát ra một trận ồn ào. Thất Tinh, Lưu Tinh cấp đỉnh phong tinh cấp. Trước mấy lần Tân binh giải thi đấu bên trong, phàm là thi triển ra Thất Tinh Lưu Tinh cấp đỉnh phong thực lực người, toàn bộ cấp đoạt Tân binh này đấu võ quan quân. Hôm nay, vẹn vẹn 64 cường tiến tốt 32 tranh tài, đến từ Châu Phi, Hoàng Kim Sư Tử, học tộc Tủ, liền thi triển ra kỳ trước đoạt giải quán quân cường giả thực lực. Trách không được, ngoại giới nghe đồn Châu Phi quân đội, lần này kêu gào ra muốn siêu Việt Đông Á, đánh bại Châu Âu, đối cứng Châu Mỹ khẩu hiệu. Thất tinh, lưu tinh cấp đỉnh phòng cao thủ. Cái này cùng tứ tinh cấp võ giả, hoàn toàn là hai khái niệm. Thất tinh, là lưu tinh cấp đỉnh phòng, tuổi còn trẻ đạt tới loại trình độ này người Lực khống chế xa so với tứ tinh cấp võ giả phải cường đại. Đăng nhập, cũng chỉ có thất tinh thực lực võ giả có thể khiến một tên ngũ tinh lưu tinh cấp võ giả ngay cả chiến đấu đều không có, trực tiếp nhận thua. Không chiến mà thắng. Vẹn vẹn trong ngáy mắt, hoàng kim sư tử đặt liền dùng thực lực để toàn trưởng tất cả mọi người nhớ kỹ tên hắn, đồng thời đem tần phân cái kia nhị tinh thắng tứ tinh quang mang cho hoàn toàn che chắn. So với nhị tinh thắng tứ tinh, kỳ trước đoạt giải quán quân quân thất tinh thực lực, càng thêm dễ dàng nhận truy phụng. Chơi ạ! Ta nhớ không lầm lời nói, trước mấy lần tân binh đấu võ, cuối cùng quân đều là thất tinh thực lực a Không sai, không sai. Với lại cơ hộ môi giới cũng liền cái kia một tên thất tinh cấp tân binh. Bài! Trước lộ ra tới. Chẳng lẽ châu Phi quân đội, lần này cần lấy đi trọng đầu hí quán quân danh hiệu? Hơn bạn cũng không hiểu rõ giải thi đấu lịch sử quan chúng, nghe được ba tên giải thích người một lời ta một câu nói chuyện, lập tức lần nữa nhắc lên từng đợt tổ nào. Như thế thực thể hiện. Thật không biết Tiểu Long Vương Dương Liệt, phải chăng cảm giác được nặng nghề áp lực. Cái này ngày đầu tiên luận võ, liền viễn siêu bất luận cái gì một giới hòa bạo. Đầu tiên là Tiểu Long Vương Dương Liệt lực gáp phách tuyệt một kích cực chân huyền nhất, ngay sau đó Đông Á tần phấn diễn ra nhị tinh nhắm mắt đánh bại bốn tinh giả. Bây giờ, Châu Phi tân binh cũng không cam chịu yếu thế, vậy mà một chiêu không phát, chỉ bằng vào bảy ra thực lực, để Châu Mỹ tân binh biết khó mà lui. Không biết, kế tiếp còn hội có cái gì tràng diện đặc sắc đâu à, tiếp theo người lại là đến từ châu Âu kệ xạ. Đại đế kệ Bình luận viên hưng phấn tiếng la chưa ngừng, trên khán đài một mảnh nữ sinh tiếng thét trói thai lập tức như sóng biển văng lên. Cái này kệ xạ Tiết Thiên quên miệng, hôm nay đại bộ phận điểm nữ nhân, đều là đến xem hắn à. Tần phấn nhướng mày nhìn xem Tiết Thiên, người đối với hắn hiểu rõ. Hình vô rực một bên nhàn nhạt cười cười, khả năng, chúng ta trong nhóm người này, chỉ có người là từ trên tư liệu hiểu rõ kệ xạ, chúng ta đối với hắn hiểu rõ nhiều hơn người một chút Có thể nói rằng, tần phấn ngắm nhìn đi đến chàng tử trung ương kệ xạ, khôi ngâu cũng không cổng cảnh dáng người nói cho đám người, cái gì là tỷ lệ vàng dáng người. Kệ xạ yên tĩnh đứng đấy, hai tay cắm ở trong túi quần, ánh sáng mặt trời chiếu ở hắn trên thân, thẩn ẩn phản xạ bên trong một tia ba khí, cái này chất chứa tại thể nội bên trong ba khí, nhưng lại cùng trước đó, hoàng kim sư tử, cái tia kinh khủng đại ma vương như thế cảm giác gáp bách khác biệt, ẩn ẩn lộ ra một tia quân lâm thiên hạ vị đại đế kệ xạ. Đối với hắn cái ngoại hiệu này đến tới không được giải người, rốt cục bắt đầu minh bạch, hắn vì sao sẽ tới như thế xưng hảo. Vẹn vẹn chỉ là đứng ở nơi đó, không có thi triển bất luận cái gì chân khí cùng vũ lực, liền rõ ràng ra nhàn nhạt quân lâm thiên hạ hương vị, xưng là, đại đế, cũng không đủ. Châu Âu, có ba một thiên tài. Hình vô rực nhẹ nhàng hơi cười lắc đầu thở dài, có lẽ nhân khẩu nhiều, khoa học kỹ thuật phát thông suốt. Thiên tài vậy không giống như kiểu trước đây dễ dàng bị người mai một, với lại lại càng dễ xuất hiện. Tần Phấn Thanh gật đầu một cái, tại khoa học kỹ thuật tin tức không phát đạt thời đại, coi như một nơi nào đó xuất hiện một thiên tài, nhưng cũng bởi vì các loại hoàn cảnh nhân tố, đem này thiên tài cho mai một, bây giờ xã hội muốn mai một một thiên tài, đó là càng ngày càng khó. Ma thần, Solomon, đại đế, kể xạ không cánh nhẹ nhàng sờ lên cằm, còn có ba ngày mới bên trong vai trò thấp nhất, tính cách nhất của quái bạo lôi, ỉn dạ dồ tạ, ỉn dạ dồ tạ, ơn, dạ dồ tạ. Hình vô dược song đồng co vào như châm, nghe đồn hắn chẳng những võ giả tiềm lực cường hành, hơn nữa còn là chế dược thiên mới. Ba người này, đều là tại thời đại thiếu niên liền đã thành danh. Cũng không phải là tại tham quân về sau, mới hiển lộ ra danh khí. Kỳ thật, kệ xạ cùng Dương Liệt như thế, đều là tại vạn chúng chú mục tình huống dưới tiến nhập quân đội. Cho nên, bọn hắn đăng chàng lúc xuất hiện cùng nhiệt người ủng hộ, cũng không có cái gì kỳ quái. Dương Liệt, tần phấn ngựa đầu nhìn về phía châu Mỹ quân đội ghế, vừa mới Đây là 64 tiến top 32, cho nên hôm nay ít người. Hình vô dực đẩy hạ trên sống mũi tơ vàng mắt kính, các loại top 32 đánh thời điểm, người liền hội phát hiện, dương liệt nữ tính người ủng hộ, không có chút nào lại so với kẻ xạo ít. Các người khác hàn Nguyên Thiết thiên nhắc tay chỉ trong sân, mau nhìn đi, lại xảy ra chuyện. Đợt, hôm nay đi làm cái nhãn áp khảo thí, 7199, miễn cương bình thường. Các vị bằng hưu nếu có thời gian giải đối mặt máy tính. Như vậy tốt nhất vẫn là đi bệnh viện kiểm tra một chút. Vượt qua 21 là thuộc về vượt chỉ tiêu. Tiến vào rất dễ dàng mắc bệnh tăng nhãn áp tình huống. Lại là liên tục 2 ngày đều chỉ đổi mới một trường. Có chút không mặt mũi gặp mọi người. Lại sớm nghỉ ngơi một ngày, ngày mai nhiều đổi mới một điểm. Các vị thông cảm nhiều hơn. chương 270, lui không thể lui đớt chiến. Quyền. Có bỏ qua quyền. Từ sân bóng tạo thành to lớn lôi đài. Thủy Trung chỉ có kệ xa một người lặng lặng đứng ở nơi đó. Đối thủ, khi biết muốn cùng kệ xa giao đấu, trước tiên hướng đại sẽ nói rõ bỏ quyền quyết định. Trên khán đài các thiếu nữ tại hương phấn thét trói hai vang lên, so với Hoàng Kim Sư Tử, ọc tỏ tù hiển lộ thực lực bức bách đối thủ nhận thua, kệ xa loại này ngay cả thực lực đều không cần biểu hiện, vẹn vẹn chỉ là đứng trên lôi đài, liền nghe đến chiến thắng tin tức tình huống, mới là chân chân chính chính không chiến mà thắng. Kệ xa, chính như hắn ngoại hiệu, đại đế bình đ Để cho người ta chỉ là nghe được tên hắn, liền lựa chọn tránh lui thần phủ. Kệ xạ! Kệ xạ! Kệ xạ! Kệ xạ! Đấu trường bầu trời, rau có tấu cùng kêu lên hò hét sông phá mây xanh. Kệ xạ bóng lưng, tại cái này tiếng hò hét bên trong, càng là bằng thêm mấy điểm quân lâm thiên hạ đế vương khí thế. Thiết thiên bệnh lên chân bắt chéo liên tục điễu môi, không đến mức A. Đấu võ hạng mục ngay từ đầu, giống như này các hiện thần thông. Chẳng lẽ liền không có người muốn điệu thấp một chút sao? ẩn dấu thực lực, giả heo ăn thịt hổ không phải tốt hơn. Đến Lâm Linh tần phấn một câu, Thiết Thiên lập tức nhắm lại phàn nàn miệng, rất là nghiêm túc nhìn xem đi vào giữa sân Lâm Linh. Làm cho này lần đấu võ hạng mục bên trong số lượng không nhiều nữ binh thứ nhất. thăng thêm cái kêu hoàn mỹ địa ngoại hình. Lâm Linh gây nên chú ý độ không thể so với kể xạo ít. Vừa mới còn tại thét lên hưng phấn đám người trong lúc nhất thời an tĩnh lại không ít. Cũng không phải ít nam tính người xem lúc này hưng phấn vang vọng toàn trường Lâm Linh như thường ngày như thế. Tất cả gieo hò tiếng khen. Phản phất cùng với nàng hoàn toàn không có quan hệ. Làm làm đối thủ châu Âu tân binh. Phi thường thân sĩ gật gật đầu. Xinh đẹp nữ sĩ. Chiến đấu hoàn tất về sau. Ta có thể hay không có vinh hạnh. mọi người uống một chén rượu. Trận bốn phía che kín mịt rổ phồn. Lúc này đem hắn lời nói một chữ không sót chuyển vào trong thai mọi người. Lần nữa gây nên một mảnh ổn ảo. Theo thế giới đại đồng. Châu Âu nam nhân cơ bản đều cụ bị trước nước Anh phong độ thân sĩ Cùng trước nước Pháp lãng mạn tình hoài Loại này đem các dân tộc ưu điểm dung hợp lại cùng nhau nam nhân Tràn đầy hấp dẫn khác phái mị lực Không Lâm linh quả quyết cự tuyệt Khiến cho mọi người cũng vì đó xứng sở Vì cái gì Châu Âu tân binh có một chút không hiểu Bị cự tuyệt loại chuyện này không phải chưa từng xảy ra Nhưng bình thường đều là phi thường khách khí chối tử Lại là lần đầu tiên gặp được như thế cứng rắn cự tuyệt Người phải bị thương làm Không thể uống rượu. Lâm Linh biểu tình còn như bình thường, chỉ là nhìn thấy trong mắt người khác, nhưng lại là một loại khác vị nói, phách lối, bằng lánh phách lối. Tà thụ thương. Châu Âu Tân binh mang theo một tia không thể tin được hơi cười, đánh nhau tiếng chuông tại thời khắc này gõ vang. Lâm Linh bóng hình xinh đẹp, nhoáng một cái biến mất tại nguyên, dưới chân si mang cốt thép mặt đất giống như là chôn một cái cự đại pháo, nổ vang âm thanh bên trong bay lên mấy khối anh hải nắm đấm lớn tiểu bê tông. Châu Âu Tân binh hai tròng mắt một cái co vào. Thân thể cơ hồ tại đại nào trước làm ra chôn tránh phản ứng, xoay người hóp bụng giống như là trấn kinh hầu tử như thế hướng về sau nhảy vọt. Phanh. Lâm Linh lễ công bằng chính giữa châu Âu Tân binh bụng dưới, cường hành địa lực lượng quả thực là đem hắn đẩy hai chân rời đi mặt đất, cả người tựa như một đoàn con tôm bự bay rất ra ngoài. Lâm Linh tốc độ quá nhanh, thậm chí rất nhiều người đều không cách nào thấy rõ, đến cùng là châu Âu Tân binh chủ động xoay người hóp bụng, vẫn là Lâm Linh một cước đạp đối phương xoay người hóp bụng. Tân binh té ra hai trượng khoảng cách Trên mặt đất dù sao liên tục lăn lộn mấy lần quận mình nằm dạp trên mặt đất trong miệng phun chất lỏng màu vàng đùa dơn tiếng huyếtt xáo đình chỉ tiếng hoan hô tại thời khắc này vậy đình chỉ cơ hồ không có người nghĩ đến Lâm linh có thể trong điện quang hỏa thạch đem đối thủ đưa vào bệnh viện không sai vừa mới một cước kia Mặc dù không có tiếng xương vỡ vụ âm nội thương lại là tránh không được dương liệt kệ xã bình yên nhìn qua đấu trường hai mắt đột nhiên sáng lên ngự nhân này khítần phấnông mi không tự giác nhân giới Nữ nhân này vẫn là như vậy cường đại, với lại xuất thủ vẫn là giống như trước như thế, để cho người ta hoàn toàn cảm giác không thấy nàng tức giận. Không cách nào phán đoán nàng tinh cấp thực lực, càng khó có thể hơn dự đoán nàng lúc nào phát động công kích, phát động cái dạng gì công kích. Thật là lợi hại nữ nhân xinh đẹp. Dẹ ơ mở to hai mắt nhìn nhìn chầm chầm đi xuống trận lâm linh, vừa mới, ta vậy mà không cách nào dự đoán được nàng thủ đoạn công kích. Không. Phải nói, ta hoàn toàn không có dự đoán được nàng muốn vào giờ nào phát động công kích. Dương Liệt sắc mặt mang theo ngưng trọng gật đầu, nữ nhân này có lẽ do so tẩn phấn càng thêm nguy hiểm. Vừa mới chiến đấu, đây không phải là nàng đang cố ý giấu đi ý đồ công kích, mà là chân chính đem ý đồ công kích hóa thành vô hình. Dương Liệt. nó lính che mặt bờ dọc vậy từ trong ngủ mê tỉnh lại, nữ nhân kia, cũng là trên nửa thi đấu khu A. Người thật, có thể giết ra khỏi chúng đây, cùng ta tại trận chung kết tụ hợp sao? Ta đối thủ cuối cùng, không phải là nữ nhân này A. Bờ dọc. Dương Liệt đem sau rưỡi lưng vào châu ngồi, ngươi vẫn là lo lắng cho mình đi, nội trảm tiết thiên vậy tại hạ ban thi đấu khu, với lại kệ xã cũng không phải là dễ dàng đối phó như vậy. Hoa Úc, Triệu Tướng Quân Á lần này cũng không phải là chỉ có một cái tần phấn làm vương bài A. To lớn quê gian phòng, châu Mỹ quân đội Thiếu Tướng Uy, trên mặt lấy mấy điểm kinh ngạc nhìn về phía bên cạnh Triệu Hồ Tử. Tây Á, châu Phi, châu Âu các tướng quân, vậy mang theo lấy kinh ngạc ánh mắt nhìn về phía Triệu Hồ Tử. Không nghĩ tới đô triển bằng ngoại ý muốn tử vong, vậy mà không có ảnh hưởng chút nào đến Đông Á tân binh dự thi thực lực. Uy tướng quân. Triệu hồ tử vậy học uy ưu nhã, các ngươi không là vậy có ba bảo hiểm sao. Ha ha huy dơ ly rượu lên thong rong cười, vốn cho rằng, lần này tân binh giải thi đấu, đối với chúng ta châu Mỹ quân đội nhất có uy hiếp, còn hội giống như trước giống nhau là châu Âu quân đội. Không nghĩ tới. Ha ha. Châu Âu tướng quân hộ xả đáy mắt xẹt qua một tia giận dữ lực kịch liệt hai cái chập trùng rất nhanh khôi phục bình tĩnh. Nhẹ nhàng đung đưa trong chén rượu tốt nhất rượu đỏ, ủ xà khóe miệng chậm rãi khơi gợi lên kiêu ngạo hơi cười, "Uy Tuấn Quân, ngài nói không sai. Ta một mực tin tưởng vững chắc, lần này chúng ta đội không chiến cùng cơ động bộ đội thiết giáp, có thể tại giải thi đấu bên trên đánh bại châu Mỹ quân đội. Cho dù chúng ta cái này hai chi đội dự thi ngũ đã không cách nào tranh tài, ta vậy uy nguyên như thế tin tưởng vững chắc." Uy Thái căn nhẹ nhàng khẽ động, chỉ thiếu chút nữa cười ra tiếng cầm trong tay rượu đỏ vội và uống trong cửa vào, phòng Ngừa thật cười ra tiếng. Chúng ta châu Âu quân đội lần này hai chi đội ngũ là bại. Âu Xạ thanh âm tràn đầy thản nhiên, không mang theo mảy may đoán hận cũng không cam lòng, ta có thể bắt ta quân nhân vinh quang tới phụ trách lần nói, coi như lần này tân binh giải thi đấu không chiến, cơ động bọc thép tranh tài, cuối cùng đoạt giải quán quân là châu Mỹ cũng tốt, vẫn là châu Phi hoặc là Tây Á, các người đều hưu danh vô thực. Ba đại quân khu tướng quân chén rượu trong tay đồng thời cứng đờ. Ổc xạ tiếp tục sáng sủa nói ra, cái này hai hạng chân chính quản quân, là một tên không có đủ tư cách dự thi tân binh, liền là các ngươi nhìn thấy tần phấn. Cho nên, các ngươi không cần ở sau lưng cười nhạo chúng ta châu Âu quân đội. Bởi vì, các ngươi gặp được tần phấn, cũng chỉ có thể là chiến bại hạ tràng. Đương nhiên, các ngươi có thể bắt hắn không đủ tư cách dự thi vì lấy cớ, không đi đụng vào cái này rủi ro. Ha ha! Ha ha! Uy liên tục lạnh cười, trong chén rượu rượu cũng bị càng lay động càng mau dậy đi. Tây Á, Châu Phi hai tên tướng quân, chầm mặt không nói nhìn xem trong chén rượu rượu đỏ. Vy chén rượu trong tay ngừng lại chuyển động, hai mắt lộ ra kính nghề quang mang thẳng chầm chầm hộp xạ. Có thể thản nhiên như vậy nói ra tài nghệ không bằng người, thật rất ra ngoài ý định bên ngoài. Tây Á, Châu Phi hai tên tướng quân đều thả xuống chén rượu trong tay. Châu Âu quân đội đội không chiến cùng cơ động bộ đội thiết giáp bởi vì cái gì mà lui ra tranh tài, các mọi người đều từ khác nhau con đường biết một chút nội tình. Vy thở thật dài một cái Lần nữa bội phục nhìn về phía ộc xạ cái này châu Âu tướng quân như thế hào phóng nhận nhận ra ngược lại cho cái khác tất cả quân đội tướng quân đều ra một vấn đề khó tránh đi tần phấn tiếp tục dựa theo bình thường đại hội chương trình tiến hành quyết ra không chiến bộ đội quán quân cùng cơ động bọc thép quán quân tự nhiên có thể chỉ là tránh đi tần phấn liền sẽ cho ổc xạ rơi xuống e sợ chiến đầu để câu chuyện đến lúc đó ổ xạ có thể tự hào nói chỉ có chúng ta châu Âu quân nhân không sợ tần phấn cái khác quân đội quân nhân đều là thứ hè nhát ngay cả đối mặt tần phấn dũng khí đều không có. Tân binh giải thi đấu ngoại trừ lẫn nhau luận bản tăng tiến giao lưu, mặt khác một hạng công năng liền là tranh đoạt quân nhân vinh quang. Tranh chiến. Cái kia còn có cái gì quân nhân vinh quang có thể nói? Coi như cuối cùng cướp đoạt cái nào đó hạng mục quán quân, lấy về vậy không sẽ cho bản quân khu làm dạng dỡ thêm vinh dự, chỉ có thể lưu lại một cái tranh chiến, nhặt được cái quán quân thanh dành cho chỗ quân đội sở soạn. Tây Á, châu Phi quân đội tướng quân tức giận một chút Cũng bởi vì một câu trêu trọc trào phúng châu Âu quân đội lời nói, cũng phải bị nó liên lụy không thể không hướng tần phấn trong âm thầm phát ra khiêu chiến. Uy Ngựa đầu đem chén rượu bên trong rượu đỏ một mạch toàn rót vào trong cổ, thật sâu gọi ra một ngụm trọc khí khổ cười lắc đầu, ai có thể muốn phi thường sĩ diện châu Âu quân đội, hôm nay lại đột nhiên như thế thẳng thắn thừa nhận hết thảy, đánh đám người một trở tay không kịp. Đã Ộc xả tướng quân nói như vậy, như vậy Uy Song quyền dùng sức nắm chặt nhìn về phía bình chân như vậy, từ đầu đến cuối không có nói chuyện Triệu Hồ tử. Triệu tướng quân, không biết quý quân đội Tân binh tần phẫn, tối nay là không có thời gian. A. Triệu Hồ Tử cười tủng tỉm nhìn lại Huy, "Làm sao?" Huy tướng quân, không phải là muốn. Ha ha, Huy lại rót cho mình một ly rượu đỏ, "Tân binh giải thi đấu vốn là tại các quân đội giao lưu bên trong xúc tiến mọi người tiến bộ, đã ục xả tướng quân Thanh Đông Á Tân binh tán dương đến tình trạng như thế, chúng ta Châu Mỹ quân đội tự nhiên cũng muốn cùng quý quân đội trao đổi một chút, lẫn nhau xúc tiến lẫn nhau tiến bộ." "Tốt, đó là đương nhiên tốt." Triệu hồ tử nâng cốc chén tiện tay vừa để xuống, không biết uy tướng quân, muốn trước giao lưu cái gì đâu. Không bằng. Uy đem chén rượu đặt ở môi vừa cười nói, cơ động bọc thép A. chương 271, điện tử 2 cực chạm Cơ động bọc thép. Triệu hồ tử khó xử cười cười uy tướng quân, rất. Uy hơi cười nhìn lấy giữa sân tranh tải liên tục gật đầu, vì bảo trí tân binh giải thi đấu tính công bình. Mỗi lần tân binh giải thi đấu các đại quân khu cơ động bọc thép đều là đi qua cái khác châu kiểm nghiệm nhân viên tiến hành kiểm nghiệm, xác định không có bất kỳ cái gì cải tiến, hoàn toàn thuộc về thống nhất chế thức lúc, mới được phê chuẩn tiến vào tân binh giải thi đấu. Loại thời giờ này, đông á nếu là vận chuyển máy mới động bọc thép tiến vào tân binh thi đấu khu, hiển nhiên cái khác châu kiểm nghiệm nhân viên không có khả năng đồng bộ đến, vạn nhất có một chút thay đổi nhỏ chứa. Tỷ như, tại vẻ tựa nâng lên né tránh khí trên dưới chút tay chân, hoặc là tại cơn xoáy động cơ cánh quạt bên trong làm điểm chuyện ẩn ở bên trong. Rất có thể liền sẽ ảnh hưởng đến chiến đấu kết quả cuối cùng. Không bằng dạng này. Tây Á thiếu tướng Lạ Dạ Đức chậm rãi mở miệng. Chúng ta Tây Á, còn có châu Phi quân đội các tử tranh tải mô hình bên trong chọn một đài đưa cho Đông Á. Triệu tướng quân nhìn dạng này có thể chứ? Lạ Dạ Đức tướng quân. Uy thả xuống yêu thích không buông tay chén rượu. Đối với các ngươi như vậy về sau thi đấu chỉnh rất không công bằng. Không bằng chúng ta châu Mỹ vậy hiến cho một đài. Dạng này ngày sau trên lôi đài, vậy coi như công bằng. ba đài cơ động Ổc xã đoạt tại triệu hồ từ trước đó cởi lên, từ lúc ấy tân binh mang về ảnh hưởng tư liệu đến xem, coi như một đường vương bài cơ động bọc thép chiến sĩ, đối đầu tần phấn tỷ số thắng vậy khoảng chừng chia 5 năm tả hữu bộ ráng. Châu Mỹ Ổc xã lắc đầu liên tục, cho dù là đã từng tân binh giải thi đấu cơ động bọc thép quán quân, tại tân phấn trước mặt vậy vẹn vẹn chỉ là hai đồng bình thường thực lực, có thể đủ nhiều so, thập tự quân, tân binh nhiều chống đỡ cái mấy giây, đều muốn nhìn tần phấn tâm tình phải trăng thật tốt t Đã mọi người đều như thế khẳng khái, ta nếu là lại khách khí với mọi người, chính là ta lão triệu thái không lên nói. Triệu hồ tử ma quyền sát trường cười, như vậy đi, chúng ta cũng không thể quá chiếm mọi người tiện nghi, tỉ như ngân hà Cương hồn, hợp kim chiến thần, điện quang chiến tướng, cái này hạng nặng đại hỏa lực cơ động bọc thép ta liền không chọn. Quán nhật thiên sứ, mặt nhật điệu ảnh, hồng liên mị ảnh, liền cái này ba đại A. Ba châu quân đội tướng quân chậm dãi gật đầu, yêu cầu này cũng không qua điểm. Cái này ba đại cơ động bọc thép nhiều nhất chỉ có thể coi là cỡ chung cơ động bọc thép, bất luận là bọc thép vẫn là động lực, đều không thể cùng Ngân Hà cương hồn, hợp kim chiến thần, điện quang chiến tướng, cái này chút mô hình đánh đồng. Đã sự tình định xuống. Như vậy mọi người vẫn là cùng một chỗ thưởng thức tranh tài a. Âu xạ vui vẻ cười. Châu Âu quân đội tao nộ họa tờ lù. Rất nhanh cái khác quân đội cũng muốn đụng phải, giới này giải thi đấu tân binh tố chất rất không tệ. Cái khác bốn châu quân đội tướng quân liên tiếp gật đầu. Lần nữa đem lực chú ý đặt ở tòa lớn trên lôi đài. Nam Châu quân đội tân binh. Tại cái này tràn ngập vinh quang trên lôi đài. Không còn có xuất hiện tại giống kể xạ như thế không đánh mà lui sự tình. Cho dù là chiến bại nhất phương vậy hội nghị hết biện pháp liệu ra bản thân mạnh nhất thực lực. Ngoại trừ mấy trận dự thi song phương thực lực chênh lệnh khá lớn chiến đấu. Lấy trong nháy mắt dây thắng kết thúc chiến đấu bên ngoài. Cái khác chiến đấu đánh coi như kịch liệt. Đấu vào hạng mục ngày đầu tiên. 32 trận đấu đánh xong Khán giả không có chút nào rút lui ý tứ. Mọi người đều đang nhìn lấy hình chiếu trong màn hình phát lại. Những hình ảnh này. Rời đi đấu trường liền không còn cách nào nhìn thấy. Mọi người đều đang dùng hình chiếu phát lại nhớ lại hôm nay tranh tài. Dự thi các tân binh đã lặng lẽ rời đi. Ngày hôm sau mặc dù không phải tân binh giải thi đấu đấu võ hạng mục top 32 tiến top 16. Nhưng trước đó tranh tài để đám người lẫn nhau ở giữa trong lòng đều có chút ngọn nguồn. Làm tốt tiếp xuống đối chiến tiến hành trọng điểm chuẩn bị. Tân phấn Một tên trung quý, ngăn cản tần phấn đường đi. Vâng. Tân phấn nhẹ gật đầu, trưởng quan, xin hỏi có chuyện gì? Tướng quân muốn ta nói cho ngươi biết, hôm nay ngươi còn có một cái mới quân sự nhiệm vụ. Nhiệm vụ? Tân phấn ngửa đầu nhìn xem quê bao xương, cái này triệu tướng quân xem ra là không có ý định để cho người ta nghỉ ngơi một xuống. Nhiệm vụ lần này cùng lần trước như thế, sau khi hoàn thành hội ghi chép quân công. Trung quý ánh mắt mang theo mấy điểm nghi hoặc, tướng quân nói, châu Mỹ quân đội, tự do. Cơ động bọc thép chiến đội, muốn tại chính thức tranh tài trước đó cùng chúng ta Đông Á tiến hành một cái hữu hảo luận bàn Lần này liền từ một mình ngươi xuất chiến, chỉ có thể thắng không cho phép bại, nhớ quân công, bại muốn cho cho chỗ điểm. Thời gian, địa điểm. Thời gian, hiện tại. Địa điểm, lần trước. A tần phấn kính một cái quân lễ, quay người đến gần trước phương bất viễn chỗ chờ hắn đố bằng bọn người, ta có chút việc nhỏ muốn xử lý một chút, ngốc sẽ đi tìm các ngươi. chú ý sở trường chỉ chụp chụp lô thai. Việc nhỏ. Đối mặt, tự do, cơ động bộ đội thiết giáp, kỳ trước tân binh giải thi đấu cơ động bọc thép quán quân vinh quang bộ đội, còn nói việc nhỏ. Tướng quân vì cái gì sẽ tìm dạng này một cái ngay cả binh chủng đều không chính thức phân ra tân binh đi luật bản. Tân phấn đi ra sân thể dục, thoáng kéo thấp nón lính thẳng đến cơ động bọc thép đấu trường. Không có tranh tài thời kỳ, cơ động bọc thép đấu trường cũng không có người xem xuất hiện, du lịch nhân viên càng là đang hưởng thụ một trận đấu võ tiệc về sau, nhao nhao tiến vào quán qu tiềm cương các loại vị trí cuồng hoan phong thích. Chống trải cơ động bọc thép đấu trường, cơ động bọc thép phân 2 sắp xếp đứng thẳng. Châu Phi quân đội, Tây Á quân đội tham gia cơ động bọc thép chiến đấu tân binh, đã ngồi ở nhìn trên đài. Khán đài một bên khác, Châu Âu tân binh nhìn thấy Tần Phấn xuất hiện tại chỗ lối đi, khuôn mặt lập tức căng lên, con mắt không che giấu được cái kia thưởng thức quá mang. Làm làm đối thủ, Tần Phấn biểu nay ra lệnh cho người thống hận. Làm quân nhân, thủ thương Châu Âu các tân binh, đối Tần Phấn có chỉ là bội phục, thưởng thức Tất cả mọi người thua tâm phục khẩu phục, đó là thực lực tính áp đảo chiến thắng, không có nửa điểm đầu cơ trục lợi. Đứng tại đông á nhất phương cơ động bọc thép hạ đông á tân binh, nhìn thấy Tần Phấn xuất hiện lập tức vui mừng nhướng mày. Châu Mỹ mấy tên cơ động bọc thép tân binh nhìn thấy Tần Phấn cùng nhau sững sở, cái này tham gia súng ngắn xạ kích tranh tài, súng máy bán tự động tranh tài, còn có đâu võ tranh tài đông á tân binh, hẳn là thu được phía trên truyền thừa phong thanh, đến đây quan sát cơ động bọc thép chiến đấu a. Tần Phấn đứng tại cơ động bọc thép, mặc nhật được ảnh Dưới chân, ngửa đầu nhìn xem cái này so với người thường mà nói to lớn cơ động bọc thép hít một hơi thật sâu, chầm mặc leo lên cơ động bọc thép tư thế bậc thang. Lần này, chẳng những châu Mỹ tân binh ngây người, liền là Tây Á, châu Phi tân binh vậy đều ngây dại. Cái này, tiểu tử này liền là phía trên mệnh lệnh đối phó thần bí nhân vật. Không ai từng nghĩ tới, Đông Á phái ra chiến thần bí nhân vật, vậy mà sẽ là trên sàn thi đấu chói mắt nhất minh tinh, tẩn phấn. Mặt nhật được ảnh, chầm rãi đóng khoang điều khiển. Tần phấn thanh âm từ trong bình thản truyền ra, cùng lên đi, có thể bắt đầu. Cùng tiến lên. Mấy tên châu Mỹ tân binh liếm nhau, trên mặt đồng thời nổi lên dở khóc dở cười thân sắc. Nghe đồn cái này Đông Á tân binh lái cơ động bọc thép đánh bại châu Âu tân binh, nhưng Đông Á cơ động bọc thép vậy vẹn vẹn chỉ còn xuống một đài hoàn hảo không chút tổn hại. Hắn như thế nào, dám tiêu ngạo như vậy? Chẳng lẽ không biết, tự do, chiến đội, so, thập tự quân, còn cường đại hơn sao? Vô chi? Dù sao cũng nên có chút hạn chế a. Luke, đi thử xem vị này anh hùng thủ đoạn. Thanh âm ra lệnh chuyển ra, thân hình hơi gầy gò người da trắng Tân binh, "Nhanh! Vào, điện quang chiến tướng, cơ trong cơ thể. Đài này gần như hoàn mỹ hình giọt nước cơ thể, cung cấp như điện quang hỏa thạch tốc độ, phối hợp hỏa lực cường đại hệ thống, để nó trở thành một đài kỹ xảo cùng tốc độ, viên chiến cùng cận chiến đều phi thường ưu tú cơ động bậcเทพ. Phát ra mệnh lệnh ST đội trưởng, Trần Đầy tự tin xem lấy phe mình. Điện quang chiến tướng. Lần này tuyển ra xuất chiến nhân viên cũng không phải là tùy tiện tuyển ra mà là đi qua tỉ mỉ chọn lựa. Mặt nhật điểm ảnh, từ thiết kế chính là vì đối kháng vương bài không quân người điều khiển, cho nên nó công kích từ xa năng lực tương đương xuất sắc, trong đó vẫn xứng có thể theo dõi tính vũ khí công kích. Nhưng khuyết điểm vậy đồng dạng rõ ràng, nó năng lực cận chiến cùng qua kém, động lực chuyển vận tốc độ, vậy hơi kém. Điện quang chiến tướng. Một bậc. luke kè bể ngoài xấu xí lại là trong đội ngũ cơ động bọc thép thực lực chiến đấu mạnh thứ hai người. Điện quang chiến tướng, đài này cơ động bọc thép cùng đại bộ phận máy nội bộ động bọc thép bị chế tạo dự tính ban đầu khác biệt, hắn là một cái vì phi cơ tấn công động bọc thép mà sáng tạo cơ thể. Theo khoa học kỹ thuật phát triển, binh chủng ở giữa không chỉ có khắc chế lẫn nhau quan hệ, đồng thời cũng có thể phối hợp lẫn nhau. Điện quang chiến tướng liền là dùng tới phối hợp máy bay đối mặt đất cơ động bọc thép tiến hành máy bay chiến đấu thể, trong đó lại đặc biệt nhắm vào, mặc nhật được ảnh Loại này cự ly xa công kích loại hình cơ động bọc thép. Luke mở ra cơ thể chuyện làm thứ nhất, liền là kém mở ra họng súng góc độ máy dò xét, tùy thời chuẩn bị lợi dụng tốc độ tại đối phương phát xạ trước đó, trước tiên lựa chọn trốn tránh. Châu Âu tân binh bi ai nhìn xem Luke cơ thể phản ứng, cái này chút phản ứng đối phó ngang nhau đối thủ, tự nhiên phi thường chính xác. Chỉ là, lần này đối thủ cũng không đồng đẳng, hắn cũng chưa chắc liền biết dùng súng. Mặt nhật điểm ảnh, đưa trên cánh tay cái kia đại hỏa pháo xuống tiện tay treo ở phía sau, chống đi 10 ngón tay nhẹ nhàng hoạt động. Ngoại trừ châu Âu cùng Đông Á Tân binh bên ngoài, cái khác ba châu tân binh đồng thời sửng sở. Đây là muốn làm gì? Mạc Nhật được ảnh, từ bỏ ưu thế nhất hỏa lực công kích, còn hoạt động ngón tay. Chẳng lẽ muốn lựa chọn cận chiến? Mặt Nhật được ảnh, cận chiến tính năng. Đông đông đông. Mạc Nhật điệp ảnh nện bước nhanh chân đột nhiên phóng tới điện quang chiến tướng, to lớn kim loại thân thể cùng mặt đất va chạm phát ra chấn động tựa như cỡ nhỏ địa chấn bình thường. Thật muốn cận chiến. Luke cười lấy ra điện quang chiến tướng cận chiến phá giáp dùng điện từ lưỡng cực trảm. Đây là trở khách hai viên cao tính năng mạnh xung chỉ đạo chip điện từ vũ khí cận chiến, lúc chiến đấu hình thành từ trường, chẳng những có thể mãnh liệt quấy nhiễu địch nhân điện khí mạch kín, còn có thể đối trang bị cơ thể hình thành nhất định năng lượng bảo hộ trợ. Tự do, chiến đội đội trưởng ST Tiếu Dung mang theo mấy điểm trào phúng, tên này đông á tân binh xem thường già, thật bị thắng lợi cho làm choáng váng đầu óc, thật sự coi chính mình làm gì đều là đại nhẽ. Liền xem như một đường cơ động bọc thép chiến sĩ, cũng không dám lái, mặt nhật điệp ảnh, đối lưu tư thế, điện quang chiến tướng, phát động cận chiến. Mặt nhật điệp ảnh tốc độ cũng không chậm, khoảng cách song phương rút ngắn đến 50m, luke điện quang chiến tướng điện từ lưỡng cực trạm hoành bày ở trước ngực, chỉ cần 30m khoảng cách liền có thể sử dụng mặt tinh một ít, đem cái này cả gan làm loạn, mặt nhật điệp ảnh, cho xử lý. 45m, 40m, 35m, 30m, luke hai mắt tinh mang tăng gọn, mặt tinh khống lo động lực chuyển vận siêu phụ tải 3 phần32 mặt nhật điều ảnh qua trong dây lát hóa thành một đạo to lớn kim loại thải hồng từ điện quang chiến tướng bên cạnh hiện lên điện tử lượng cực cảmm vậy xuất hiện ở mặt nhật điều ảnh trong tay to lớn điện qug chiến tướng ngực một cái lộ thủng khổng lồ đó là điện tử lưỡng cực chạm đầm xuyên về sau lưu lại vết tích thì thiếu -tí -tí dung cứng ở trên mặt đây là am hiệu cận chiến có điểm ảnh sát tay danh sừng điện qug chiến tướng đang cùng chỉ thích hợp viên chiến, mặt Nhật được ảnh, cận chiến bên trong bại. Cái này sao có thể? Điện tử lưỡng cực trạm làm sao hội xuất hiện tại? Mạc Nhật được ảnh, trong tay. Entity chuyển động cứng ngắt phần cổ, nhìn về phía điện quang chiến tướng, nắm giữ điện tử lưỡng cực trạm hai tay. Cái kia một đôi kim loại cánh tay bây giờ nhìn độ hoàn hảo còn có hơn 90%, duy nhất không hoàn chỉnh liền là nắm điện tử lưỡng cực trạm ngón tay. 10 căn có thể tùy tiện thanh người bình thường bóp chết ngón tay, bây giờ toàn bộ hướng ra phía ngoài đảo. Vỡ ra kim loại lỗ hổng chính nghiệm ẩm ẩm phun màu lam ánh lửa. Ngón tay bị lạnh sinh sinh bẻ gãy. Tại vừa mới xong phương giao thủ sát cái kia, lực lượng chiếm cứ tuyệt đối yếu thế, mặc nhật được ảnh, căn bản không có lựa chọn đối kháng chính diện, nó mục tiêu liền là cái kia 10 căn nắm điện từ lưỡng cực trạm ngón tay. Esdít vào lấy hơi lạnh, tại hai đài cơ thể lẫn nhau giao nhau trong nháy mắt, muốn đánh vào đối phương trên thân một quyền cũng không dễ dàng, chớ đừng nói chi là tại thời điểm này thanh ngón tay hắn toàn bộ bẻ gãy. Đồng thời còn đoạt lấy điện từ lưỡng cực chạm, thuận tay tại đối phương trên thân, mở một cái lỗ thủng đi ra. Nhìn trên này châu Phi, Tây Á tân binh tay chân trở nên lạnh lẽo đây chính là để châu Âu cơ động bọc thép bỏ thi đấu người thực lực. Mạnh mẽ như thế thực lực, làm sao sẽ để cho Đông Á chỉ có một đài hoàn chỉnh cơ động bọc thép? Tân phấn cầm trong tay điện từ lượng cực chạm trong tay nhẹ nhàng nhoáng một cái, hiện tại, các người có thể cùng nhau lên sao? S.T. ánh mắt còn không hề rời đi, điện quang chiến tướng, vết thương. Cơ động bọc thép chiến đấu rất dễ dàng xuất hiện cơ bạo người vong hạ trạng, điện tử lưỡng cực trảm uy lực càng là hùng vĩ, bị nó chém trúng, cơ thể thường thường đều hội bạo tạc. Mắt nhặt được ảnh, một kích, vẹn vẹn chỉ là làm, điện quang chiến tướng, hoàn toàn mất đi sức chiến đấu, lại không có bất kỳ cái gì bạo tạc tổn hại hiện tượng. Vẻ gây ngón tay cướp đoạt vũ khí, đã khó như lên trời. Tại cái này khó như lên trời tình huống dưới, còn có thể tinh chuẩn phá đi, điện quang chiến tướng, không cho người điều khiển rơi vào cơ bạo người vong hạ trạng. Cái này là thực lực cỡ nào? Một đối một. ST nhìn chung quanh tại chỗ tất cả mọi người, tất cả tân binh trong mắt đều chấp động lên chân kinh, không có người có thể cùng trước mắt cái này đông á tân binh, tại cơ động bọc thép trong chiến đấu một đối một thủ thắng. Cho dù, sử dụng ngân hà cương hồn loại này trang giáp hạng nặng cơ thể, cũng vô pháp thủ thắng. Mặt nhật được ảnh, đã dùng cái kia gần như ngoại khoa giải phấu bác sĩ độ chính xác nói cho tất cả mọi người, trừ phi đối thủ là một cái đại thiết cầu. Không phải. Bọc thép dày nữa cơ thể, vậy vẫn sẽ có mỏng vị trí, đồng thời cũng sẽ có khe hở. Những địa phương kia, đầy đủ làm hắn nhẹ nhom ra tay. Esti thật dài thở dài, gian nan nâng lên cái kia phẳng phất gióp chỉ cánh tay, đột nhiên hướng phía dưới huy động nói ra, cùng tiến lên. chương 272, điên quần hạt phong bạo. Tên châu Mỹ tân Bình sắc mặt tâm ú lạng yên xông vào phòng điều khiển. Điện quang chiến tướng, vậy mà tại cận chiến bên trong bị người chiếm vũ khí. Cái này hoàn toàn là bị người trước mặt mọi người rút một cái vang dội cái tát. Tự do, chiến đội những năm này tại Tân Binh giải thi đấu thành lập vinh quang tấm địa to, theo vừa mới chiến đấu qua về sau, đã bắt đầu bông lòng Sáu đài khác biệt loại cơ động bọc thép phát ra tiếng oanh mình, tựa như trên chiến trường cổ cái kia to lớn nổi trống, chấn động tất cả người quan chiến trái tim. Sáu đánh một. Ô, á, không phải Tân Binh đều biết, Châu Mỹ Tân Binh đã không có đơn đả độc đấu thủ thắng lòng tin. Bọn hắn đã thua cho dù lấy nhiều người ưu thế đánh sụp, mặt Nhật được ảnh, bọn hắn cũng không có vương giả chi tâm. Tân phân khống chế, mặt Nhật được ảnh, từ phía sau thu hồi cái kia siêu trường nhiều chức năng cơ động bọc thép tháo, một cái tay khác dẫn theo tỏa ánh sáng điện từ lưỡng cực trạm, chậm rãi kéo ra võ giả giá đỡ. Châu Mỹ sáu tên tân binh đồng thời xương sở, đây là ý gì? Một tay trường tháo, một tay khoảng cách gần vũ khí. Còn bày ra võ giả giá đỡ. Tây Á cùng Châu Phi tân binh đồng dạng đầy trong đầu hỏi, cơ động bọc thép xuất hiện là vì thay thế pháo cao xạ cùng xe tăng tồn tại. Cho dù cơ động bọc thép ở giữa chiến đấu, cũng đều là lấy hỏa pháo lẫn nhau đối hành hoặc là phi đạn đối xạ tới tiến hành. Hai người hình khối sắt lớn giống tiểu du côn như thế xoay đánh nhau, dạng này phương thức chiến đấu căn bản vốn không thích hợp chân chính chiến tranh. Chiến tranh là một cái giảng cứu hiệu suất thế giới. Ai hiệu suất cao? Ai tỷ số thắng liên đại? Ngay tại 6 đài cơ động bọc thép sững sờ trong ngáy mắt. Mặt nhật ảnh Trong tay hoặcng pháo phát ra lộng lấy lóa mắt địa hỏa ánh sáng một viên thiêu đốt lên phi đạn cùng không khí ma sát sinh ra mắt Trần có thể thấy địa khí lưu đường hầm S thì trong lòng dần mình điều khiển chiến dược thiên thần phía sau đôi kia to lớn kim loại cánh soát một cái mở ra hoàn toàn đà này quân đội nhất công nghệ cao hoàn Mỹ kết tinh giờ khác này hiện ra nó cái kia cơ động bọc thép bên trong cường đại nhất hỏa lực lông Vũ hình dạng kim loại cánh mở ra mỗi một căn kim loại lông vũ bên trong đều cất giấu một viên phi đạn mấy chục quả phi đạn trước tiên từ cánh bên trong xông ra. Oèn, tần phấn phát xạ viên kia phi đạn giữa không trung đột nhiên nổ tung. Một mảnh mắt trần có thể thấy ánh lửa tràn ngập giữa song phương cái kia phiên chống trải khu vực. Bị lừa rồi. Đây là phần thiên tinh vân đánh. NFT có một cỗ thủ huyết xúc động, loại này phi đạn đối cơ động bọc thép căn bản không có có bất kỳ lực sát thương nào, nhưng nó lại hội sinh ra nhiệt độ cao, cùng tại nhiệt độ cao bên trong còn có hỗn loạn sóng điện tử. nhiều người phi đạn có hiệu suất rất cao quả vừa mới mười mấy quả phi đạn, bởi vì vội vàng từ bảo đảm duyên cớ, cũng không có sử dụng thủ đoạn đặc thù tới tiến hành cường hiệu vệ tinh khóa chặt chiến pháp. 10 cái quả phi đạn bay vào tường lửa sát cái kia, bạo lôi nổ âm thanh giao động mặt đất phóng lên tận trời. Người đâu? Ở nơi nào? NT trước tiên mở ra tất cả lục soát số lệ lệnh, lấy cơ động chiến sĩ kinh nghiệm cùng trực giác tìm kiếm khắp nơi tần phân khả năng nhất xuất hiện vị trí. Cái khác năm tên châu Mỹ tân binh vậy nhanh chóng mở ra tất cả lục soát số lệnh tức tốc tìm kiếm khả năng xuất hiện địch nhân. Trên trời, không có. Dưới mặt đất, cũng không có. Tường lửa. Mặt Nhật được ảnh, tại mọi người trợn mắt hốc mồm bên trong từ tường lửa bên trong hiện ra thân thể. Bao trùm tại tầng ngoài cùng bọc thép, theo lên hỏa diễm dày lễ đã bắt đầu biến hình. Phần thiên tinh vân đánh, chế tạo địa hỏa diễm nhiệt độ cũng không phải là phổ thông cao. Liên xem như bọc thép siêu dày, điện quang chiến tướng, từ đó xuyên qua, đều có thể hội triệt để bị đốt cháy trở thành một đống sắt vụn. Làm sao có thể? cái cầm một trường, liền xem như, mặt nhật điệp ảnh, động lực siêu phụ tải 300%, cũng vô pháp xuyên qua tầng này tường lửa. Chẳng lẽ? Hán. 6 tên cơ động bọc thép chiến sĩ trong đầu đồng thời sẹt qua một cái kinh ngạc số liệu, 400%. Mặt nhật điệp ảnh chính thức công bố số liệu chỉ có 300% 26. Sắt gái kia giật mình rung động, mặt nhật điệp ảnh đã sát nhập vào 6 đài cơ động bọc thép bên trong, tàn phá điện từ lưỡng cực trạm hung hăng đâm vào. Chiến dược thiên thần, nơi cổ họng, màu lam điện hỏa hoa còn chưa từ đó nhảy ra, mặt nhật điệp ảnh trên thân bọc thép đột nhiên toàn bộ chốc ra, từng dây giống như tiểu kim tự tháp bài bố cùng một chỗ cổ quái linh kiện, phát ra tiếng ông ông âm. Hạt phong bạo. Châu Mỹ tân binh cùng tất cả quan sát cái khác châu chiến sĩ, đồng thời nghẹn ngào giống lên. Cái này rung động thực sự quá lớn, lớn đến không hô lên cuống họng không cách nào phóng thích mình nội tâm cực độ chấn kinh. Đông Á tân binh ra đầu xếp chặt, phía sau khí lạnh lập tức siêu, siêu lại muốn dùng hạt phong bạo. Đây chỉ là kỹ nghệ luật bản, cũng không phải thật sự là chiến trường sinh tử chi chiến a. Mỗi một loại cơ động bọc thép, quân đội tại thiết kế thời điểm đều gia nhập một loại gần như đồng quy vu tận chiến pháp. Hạt phong bạo, liền là mạt Nhật Điệp ảnh cái kia đồng quy vu tận siêu cấp chiêu chiêu. Trên lý luận tại thiết kế thời điểm, một chiêu này cũng không sẽ khiến cho cơ động bọc thép bởi vì thi triển mà tự bạo. nhưng trên thực tế tất cả điều khiển, mạt Nhật Nhật Điệp ảnh, cơ động bọc thép người điều khiển, học được khóa thứ nhất đều là tuyệt đối không nên sử dụng hạt phong bạo bởi vì hạt phong bạo giới hạn giá trị nhất định phải phi thường chuẩn xác chí ít có hơi sai sót đài này cơ động bọc thép liền hội đang sử dụng hạt phong bạo quá trình bên trong lò động lực sinh ra kịch liệt bạo bảoo hạt phong bạo cũng như nó danh tự bình thường chỉ cần phóng thích liền hội một trận chân chính phong bạo cho dù là ngân hà cương hồn loại kia siêu cấp trọng trăng cơ động bọc thép cũng chỉ có thể là chết SD rất muốn bọn tới tân phấn trước mặt năm chặt hắn quần áo cổ áo hào hào hỏi một chút hắn Song phương đến cùng có thâm cựu đại hận gì Vậy mà đồng quy vu tận Mọi người mặc dù không phải một cái quân đội Nhưng nói cho cùng cũng đều là chiến hữu A To lớn hạt phong bạo Trong nháy mắt quét sạch trên sân bảy đái cơ động bọc thép Quan chiến tân binh lại cũng không nhìn thấy cái kia lộng lấy cơ động bọc thép Mọi người đều đang đợi lấy cơ động bọc thép từng đái tiếng nổ vang nhắc lên Một giây, 10 giây 20 giây, 30 giây Quan chiến tân binh cái cầm đều muốn rơi mất Hạt phong bạo bình thường chỉ cần phát động 10 giây đồng hồ, liền hội phá hủy phạm vi bên trong tất cả mọi thứ, đồng thời vậy hội tự bạo. 45 giây, 57 giây. Hạt phong bạo đình chỉ, 6 đài tàn phá cơ động bọc thép hai tay giao nhau cản trước người, làm ra phòng ngự tư thái. thời xuống bọc thép phòng hộ, mặt nhật điệu ảnh, pháng phất một tên vừa vừa xuất dục mỹ nữ, lảng lặng đứng đấy. Không lúc đích, không có tự bạo, cũng không có bạo chết được nhân. Cái này, cái này sao có thể? Châu Âu các tân binh trận cả mắt lên, lần này độ khó xa so với lần trước cường khống lò động lực siêu tần khó nhiều. Có thể làm cơ, mặt nhật điểm ảnh, không tự bạo, đã là vương bài người điều khiển sơ cấp tiêu chuẩn. Nhưng, 57 giây, cái này lại không phải sơ cấp vương bài cơ động chiến sĩ có thể làm được. 57 giây thời gian, chẳng những không tự bạo, còn đồng dạng không bạo chết đối phương cơ động bọc thép, đây chỉ có đường kim chân chính một nhóm kia vương bài cơ động bọc thép chiến sĩ, mới có thể làm đến. Sáu đài cơ động bọc thép chẩm dãi rút lui mở tàn phá hai tay, bọn hắn không thể tin được nhìn xem mình cơ động bọc thép, nhìn xem đồng bạn cơ động bọc thép, nhìn đứng ở trong bọn họ vị. Đài, mặt nhật điệu ảnh. Người thắng. Tiên tĩnh chiến trường, ST đăng chắt thanh âm chẩm rãi vang lên. Từng đài cơ động bọc thép khoang điều khiển chẩm rãi bán ra, châu Mỹ tân binh mỗi người đều là mặt mũi tràn đầy trắng bệnh từ đó nhảy ra. khô mát châu Mỹ tân binh quân phục, cũng giống như là cả người rớt nước Vừa mới bị đánh vút lên tới bình thường bộ dáng. Mạc Nhật được ảnh, khoang điều khiển bán ra, tần phấn sắc mặt mang theo nửa điểm hơi trắng, từ trên trang giáp nhảy xuống, chân có chút mềm nhũn kem chút không có đứng vững. Hạt phong bạo. Tần phấn đưa tay lau sạch lấy mồ hôi lạnh trên trán, huấn luyện viên nói một điểm đều không sai, thứ này thao tác thật cực đoan khó khăn, tăng thêm còn muốn cô kỵ đối thủ chết sống, tất cả tinh lực cơ hồ đều không rút khô. Châu Phi, Tây Á Tân binh ngơ ngác nhìn xem Tần phấn. Người này lại còn có thể tại không dùng người nâng tình hương dưới, mình nhảy xuống cơ động bọc thép. Chẳng lẽ hắn không biết cái gì gọi là mệt không? Đông Á tân binh, chúng ta châu Mỹ, tự do, chiến đội cam bái hạ phòng. Esti lên ngon cái, hai mắt tràn đầy kính nghệ, người thao tác, đã là đương kim đỉnh cấp vương bài cơ động bọc thép chiến sĩ. Tân phấn dùng võ nhân phương pháp chắc tay, gặp may mắn hạnh nhi đã. May mắn! Esti khổ cười, nếu để cho để ta làm vừa mới sự tình. Cho dù ta có 1.000 cái mạng, vậy không có một lần có thể đạt tới như thế may mắn tình trạng. Tân phấn bước chân lỗ mãng đi hướng khán đài đối châu Phi, Tây Á Tân Binh nói ra, hôm nay, ta mệt mỏi. Nếu như mấy vị còn có hứng thú cùng ta luận bàn cơ động bọc kép, như vậy ngày mai a Hứng thú. Châu Phi, Tây Á Tân Binh liên tục khổ cười, ai sẽ đối với một tên ngay cả hạt phong bạo cũng dám dùng tên điên có hứng thú. May mắn, đại này, mặt nhật được ảnh, vậy theo hạt phong bạo sử dụng, mà phế bỏ. Lần sau tái chiến, mặt nhật điệp ảnh, đem không cách nào lại lần đăng tràng, tự nhiên vậy không hội tồn tại cái kia làm cho người giật mình đến cái cầm đều hội đến rơi xuống hạt phong bạo. Châu Phi tân binh cùng Tây Á tân binh ánh mắt một cái giao hội, từ lẫn nhau ánh mắt bên trong đều thấy được đồng dạng nghi hoặc. Hồng Liên mị ảnh, quán nhật thiên sứ, cái này hai đại cơ động bọc thép coi như tần phấn biết dùng, vậy không đạt được mặt nhật điệp ảnh loại kia chân chính vương bài cấp thực lực A. Hô! Tần phấn đến gần quán cà phê. Đặt ngông trùng điệp ngồi vào ghế sofa bên trong, nhắm mắt thật dài thở ra một hơi, trên mặt viết đầy mệt mỏi chữ, chỉnh người hoàn toàn không có tinh thần. Lao tần, làm sao mệt mỏi như vậy? Thiết thiên hỏi đám người nghi ngờ. Ai tần phấn nhắm mắt ngửa đầu dựa vào ghế sofa chỗ tựa lưng, cùng châu Mỹ quân đội cơ động bộ đội thiết giáp đánh một trận cơ động bọc thép chiến đấu. a chúng ta Đông Á cơ động bọc thép chiến sĩ có người sinh bệnh. Thiết thiên bắt quái hồn bắt đầu tiêu đốt, cho nên, tạm thời điều tạm người đi dự bị Không phải. Tân Phấn bất lực đem đầu lay động hai lần, là một mình ta đơn đấu châu Mỹ quân đội tân binh cơ động bộ đội thiết giáp. Một người. Đơn đấu. Thiết thiên âm điệu đột nhiên đề cao. Lao tần, ngươi còn biết mở cơ động bọc thép. Châu Mỹ quân đội tân binh, giống như chiếm lấy hạng mục này quán quân nhiều năm. Ngươi thắng. Ngoại trừ lâm linh mặt không biểu tình bên ngoài, ở đây tất cả mọi người, đều giật mình nhìn qua Tân Phấn. Trong đó có người khô giòn thanh vừa mới uống trong cửa vào cà phê cho phun tới. Cơ động bọc kép là một môn tương đối đặc thù ngành học, đây cũng không phải là người hội hai lần quyền cước, liền có thể điều khiển. Tháng. Ấn. Cảm ơn. Tần phấn nhắm hai mắt đột nhiên mở ra, ánh mắt có chút ngẩn người nhìn đứng ở sau lưng tống dai. Ún tù ngọc thủ, nhẹ nhàng vò động lên tần phấn huyệt thái dương. Tống dai ngọc Dung nổi lên ba điểm ứng đỏ, tại mọi người kinh ngạc trong ánh mắt chậm rãi cuối đầu, tránh đi ánh mắt mọi người. Hình vô rực càng là hai mắt viết đầy kinh ngạc Tống dai. Tống Văn Đông Tôn nữ Cái này thiên chi tiêu nữ vậy mà hội chủ động cho Tần Phấn xoa bóp bông lòng. Không cánh lao huynh. Lâm Lập Cường đem đầu tiến đến Hình Vô Dực bên thai nhỏ giọng nói ra, "Bí mật, nếu như không muốn lao tần mình chăn trời nào đó thần thú cho một đầu ngón tay đâm chết, nhất định phải giữ bí mật a." Hình Vô Dực hai mắt nổi lên một trận sáng tỏ, nhỏ giọng trả lời, "Lâm thiếu giống như cùng Tần Phấn rất quen bộ dáng." "Ân." Lâm Lập Cường dùng sức nhẹ gật đầu, "Hắn là bằng hữu ta." Hình Vô Dực song đồng lại bắn kinh mang. Lâm lập cường mở miệng nói bằng hưu. Đây chính là không thấy nhiều, so bên trong vui thấu sổ số tỷ lệ còn muốn tiểu không ít. Các vị, chúng ta đội không chiến còn có huấn luyện. Lâm ra chậm dãi đứng dậy bước nhanh đi ra ngoài cửa, trong không khí lưu lại một câu, ta về trước đi chuẩn bị. Đúng. Tần phấn mở miệng lần nữa, đố bằng cùng phi vũ đâu. Tiết thiên nhún nhún bả vai, đố bằng vận khí tốt à, hắn trận tiếp theo đối thủ vậy mà đụng phải châu Mỹ mệt mị mẹ nặng. Mắt cô Chu Camino. Tần phấn đôi lông mày lại Trung Mỹ quân đội tam cường thứ nhất dè ở. Đúng vậy a. Tiên Thiên đánh cái vang dội huýt sáo, top 32 tiến top 16, dè ở liền cùng Đỗ Bằng đụng phải. Quán cà phê trong lúc nhất thời trầm mặc, Trần Phấn Song Đồng nhìn chằm chằm trước bàn cà phê, Đỗ Bằng những ngày này thực lực tăng trưởng không ít, vẫn còn vẫn không có tiêu hóa hết đỗ truyện bằng lưu lại cái kia di sản. Thất Tinh Tiên Lôi công cùng Vô Tướng Thủy Điệu công bất luận cái gì một môn đều là hạn thế công pháp, có thể đem một môn tu luyện tốt đối rất nhiều tư chất không tệ võ giả tới nói. Đều cũng không phải là một chuyện dễ dàng Thiên tư cao như đỗ triển bằng trình độ Cũng chỉ có thể trước luyện một môn Tư chất kém hơn đỗ triển bằng đỗ bằng Ngày đó vô tướng Thủy Điều Công có thể có loại trình độ đó Rất lớn trình độ là nhận đỗ triển bằng kích thích Mới miễn cưỡng đặt tới Bây giờ, để hắn đem hai đại han thế công pháp hợp hai làm một Dù là, nội tâm của hắn gánh vác lấy huynh trưởng hết thệ làm động lực cùng áp lực Vậy uy nguyên không cách nào trong ngắn hạn làm đến Hình vô rực nhẹ rộng thở dài Một tên tư chất cũng không phải là đỉnh cấp võ giả, gánh vác lấy huynh trưởng vinh quang, huynh trưởng sinh mệnh kéo dài gánh nặng, nên có bao nhiêu mệt mỏi à. Tần phấn túi đầu nhìn xem đầu dòng đai lưng, nếu như trong tay còn có một viên ỉn dạ rổ tạ sinh tử đan, lúc này cho đố bằng cầm lấy đi, hắn có lẽ hội không chút do dự ăn hết à. Về phần trần lao ca, thiết thiên hai tay mở ra, hắn vật khí, cùng lao đố có liều mạng. Chỉ cần hắn lại thắng một trận, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, đối thủ của hắn chính là Ma thần, Solomon, người vận khí cũng không kém. Hình vô rực ngón trỏ nhẹ nhàng chuyển động trên bàn cái chén, thắng được đi, rất nhanh liền sẽ đổ phải, khai thiên, bờ dâu. Nghe nói, hắn giống như nhận được thánh vỡ đường mời. Có đúng không? Tiết Thiên Đại Mã Kim đao dựa vào ghế sofa bên trong, rất là tùy ý vểnh lên chân bắt chéo, đồ chơi kia chẳng có gì ghê gớm, ta mấy ngày trước vậy nhận được một phần. Chương 273: Cương manh phun máu. Tiểu quán cà phê, lần nữa lâm vào yên tĩnh. Thánh võ đường, mời, Thiết Thiên vậy nhận được. Hình vô rực lấy ánh mắt nhìn chằm chằm Tân Phấn, "Ngươi đây, vậy nhận được?" "Không có." Tân Phấn đưa tay vuốt xuống trên huyết thái dương Tống dai Ngọc Thủ, "Không phải đau như vậy." Dai dai Lâm Lập Cường hai tay ôm đầu, "Đầu ta đau quá a." "Đau chết ngươi Tống dai mặt mũi tràn đầy đỏ bừng ngồi trở lại ghế sofa, đáng yêu cái mũi nhỏ hướng về phía Lâm Lập Cường một bướm bình, "Tìm ngươi cái kia chút bạn gái đi." Ai Lâm Lập Cường ngửa mặt thở dài, "Có khác phái không nhân tình a." Tốt xấu ta cùng ngươi cũng là thanh mai tú mã, hai đứa nhỏ vô tư. Đại chiến trước khẩn trương, bị Lâm Lập Cường một trận hung hăng càn quấy hóa thành vô hình. Tốt, ta cũng nên đi. Hình vô rực đứng dậy, đánh xuống, mọi người nói không chừng có chạm mặt cơ hội. Coi như không chạm mặt, vậy đều gặp được cái khác tân binh cường giả, đều chuẩn bị một chút ta. Tiết thiên hám tại ghế sofa bên trong, thân thể có chút lắc một cái nhảy tới Lâm Lập Cường bên cạnh, nghe nói kể xạ cùng dương liệt nữ fan hâm mộ tới không ít. Ta quyết định Trên chiến trường gặp được bọn hắn trước đó, trước đem hắn nhóm xinh đẹp nữ fan hâm mộ đều đoạt lại đây, sớm Hung Hăng đã kích hắn một cái nhóm phách lối khí diễm. "Không biết Lâm thiếu có hứng thú hay không ở phương diện này cho huynh đệ ta trợ quyền khai đảo. Tiết Ít nói như vậy. "Ta Lâm Lập Cường sao có thể lùi bước?" Lâm Lập Cường cười đứng dậy, dùng sức đập ngực thùng thùng rung động. Một bộ hào khí vượt mây bộ dáng, vì huynh đệ không tiếc mạng sống, luôn luôn là ta Lâm Mỗ Điệu tông chỉ. "Vậy chúng ta hành động a?" Tiết Thiên cùng Lâm Lập Cường kề vai sắt cánh đi ra ngoài cửa, ta đã nghe ngóng mấy tên hay nữ vị trí. Lần này chúng ta nhất định phải đại thắng mà quay về. Để Dương Liệt cùng kệ xạ biết sau tức chết. Tần Phấn quay đầu nhìn xem Tiết Thiên cái kia đi ra đại môn bóng lưng. Cái gì là thiên tài? Nhìn xem Tiết Thiên liền biết. Người khác tại tu luyện. hắn tại chơi trò chơi. Người khác đang luyện quyền. hắn đang ngủ. Người khác tại cảm nộ võ đạo. hắn đang khắp nơi nghe ngóng nơi nào có mỹ nữ. Lâm Linh vô thanh vô tức đứng dậy. Rất nhanh biến mất tại trong quán cà phê. Nghĩ gì thế? Muốn tiết thiên đâu? Tần phấn quay đầu nhìn qua tống giai cái kia mê người lốn đồng tiền, người này thiên phú. Thật là tốt lệnh bất luận cái gì võ giả đều ghen ghét ta. Cái kia không gọi thiên phú. Tống giai cười tủng tỉm bưng lên cà phê, ra ra của ta nói, gọi là làm tài hoa Tiết thiên có lẽ không biết, ra ra của ta đã từng đánh giá qua hắn. À, tần phấn song đồng tỏa ra hiếu kỷ có thể làm cho địa cầu võ thần nói, người quân doanh rất dễ dàng bị người đã quấy rầy. Tốt. tân phấn mệt muốn chết rồi, cái kia một trận hạt phong bạo chẳng những là đối lực khống chế khảo nghiệm, đồng thời cũng là đối tính toán cùng chuyên chú độ khảo nghiệm. Không thương tổn một người hạt phong bạo, chính là thành thục đỉnh cấp vương bài cơ động bọc thép chiến sĩ tới thao tác, vậy đồng dạng sẽ vô cùng mệt nhọc. Tỉnh lại sau giấc ngủ, sắp trời đã tối. Tống dai chính ngồi trên mặt đất ngũ tâm hướng thiên tu luyện công, làm địa cầu võ thần tôn nữ, làm một tên võ giả Tu luyện là ắt không thể thiếu. Tần Phấn lặng lẽ đi xuống giường, chậm rãi mở cửa phòng thối lui ra khỏi gian phòng. Làm một tên tân binh, nếu như mỗi ngày không tại trong doanh địa nghỉ ngơi, liền xem như cướp đoạt lại nhiều quân quân, vậy không sẽ cho Đông Á quân đội kiếm đến bao nhiêu hào quang, ngược lại lại bởi vì không quân coi giữ kỷ lệnh Đông Á quân đội tại cái khác quân đội trước mặt mất hết mặt mũi." Đêm khuya đường đi an tĩnh dị thường, tần Phấn kéo ra thái cực giá đỡ, tại không người trên đường phố chậm rãi động để thay thế bình thường hành động. Ba ngày đối chiến bên trong cảm thụ, lần nữa một chút xíu trở lại trong thân thể, cương nhu mạnh tại thể nội lẫn nhau chuyển hóa, 24 thức đơn giản hóa thái cực quyền trong tay chợt vừa chợt nhu. Một đường đánh về đến quân doanh trước cửa, tần Phấn Thu hồi giá đỡ, trong đầu nhớ lại vừa mới cái này cùng nhau đi tới cảm giác. Giá đỡ mặc dù thu hồi, thân thể nhưng không có từ thái cực bên trong lui ra ngoài, mỗi một bước lộ ra suất thân thể cơ bắp cùng chân khí y nguyên vẫn là vận hành 24 thức phát kinh. Nếu như một tên cao minh võ giả đi qua từ nơi này, Nhất định hội kinh ngạc phát hiện, tuổi còn trẻ tẩn chiến đi đường bên trong, lộ ra một cô thuần xỉn tả cực chi lực. Bất chi bất giác, tần phấn về tới chỗ mình ở. 5 ngón tay tại điện tử mật mã khóa lại nhanh chóng đánh xuống, tần phấn rất vui vẻ mình đầu ngón tay bên trong đều đang phát ra 24 thức thái cực quyền phát lực. Đơn giản nhất, thường thường bao hàm nhất dường già. Nhất dường già, thường thường chính là do đơn giản nhất thai ngén mà sinh. Tần phấn vui vẻ thể sẽ đại sư lời nói hàm nghĩa trong lời nói, đi vào giữa phòng mép giường chỗ Thân thể lông tơ đột nhiên lập tức nổ đứng lên trong hư không nhảy lên 5 ngón tay đột nhiên một cái nắm tay cầm nắm không khí phát ra 31 tiếng chân khí trong cơ thể đột nột hóa thành dậy sóng Giang hà tuôn ra vào cánh tay 18 đạo chân khí sông vào chí nhu nắm tay phải bên trong trong nháy mắt vạn kết cùng một chỗ hội tụ thành làm một đầu lao nhanh như long khí thế sinh hóa thú mở ra mô phỏng sinh vật kinh mạch giống như là cpu phong thích tin tức bình thường trong nháy mắt hướng tần phấn thân thể mỗi một góc nhanh chóng chải dậu ra Chân khí ở trong đó khoáy động mạnh trướng. Sát khí, sát ý. Trong phòng trong góc gần chứa nồng đậm sát ý. Tân Phấn chưa từng có cảm giác qua nồng hậu dày đặc sát khí, cái này trong sát ý mang theo nồng đậm huyết tinh cùng tử vong hương vị. Cái này sát ý ẩn tàng rất tốt, lỗ chân lông cùng làn da đem huyết tinh sát ý hoàn toàn che giấu trong thân thể. Cả người tựa như một khối không có sinh mệnh tảng đá. Thẳng đến xuất thủ một khắc này, sát ý mới giống như là tôn ngộ không phá vỡ tảng đá bay ra bình thường triệt để tán phát ra. Một phần ngàn giây, trong phòng mỗi một cái góc đều tràn đầy huyết tinh sát ý. Không kịp làm bất luận cái gì nghĩ lại, thân thể tại đại nào trước đó làm ra phản ứng. Tần phần phấn dưới chân phải rơi cùng chân trái cũng cùng chấn động, bên cạnh giường chiếu nhận chấn động, đột nhiên bắn lên bay khỏi mặt đất, 18 đạo chân khí hội tụ cùng một trô nắm tay phải đối đánh tới huyết tinh bóng đen liền là bá đạo cương mãnh một kích. 18 thần long tụ phong vân. Che kín ngân xanh nắm đấm nhấc lên một trận phong lôi thanh âm, trong không khí ẩn ẩn có tiếng sấm âm. Fan Năm đấm và chạm sát cái kia, sinh ra khí lưu phản phất một cái tràn đầy khí bánh xe đột nhiên bạo tạc, mạnh mẽ khí lưu đem còn chưa rơi giường gỗ ga giường thổi xoạt một tiếng bay khỏi giường mặt. Phục, một ngụm máu tươi từ Tần Phấn trong miệng phun ra, cương mạnh nắm đấm phản phất đập vào trong truyền thuyết Bất Chu Sơn bên trên bình thường, Tần Phấn cảm giác được đối thủ chân khí phản phất biển động bình thường, đem voi đẻ trở về, hung hăng đụng vào hắn lồng ngực. Răng rắc, rất nhỏ xương cốt âm thanh từ Tần Phấn trong cánh tay phải vang lên. Bắt hai chân cũng không còn cách nào làm đến vững như bàn thạch, thân thể tựa như bị chạy voi hung hang đụng vào ngực. ba lang. Tân phấn phía sau lưng phá tan nôm hợp kim cửa sổ bay rớt ra ngoài, che kín gân xanh cánh tay đã khôi phục lại bình thường bình thường bộ dáng, màu xanh lá quân phục trong nháy mắt bị máu tươi ướt nhẹp, phản phất cùng ban ngày cực chân huyền nhất bình thường. Thập tinh cấp. Tuệ tinh cấp đỉnh phong. Tần phấn cảm giác gãy xương cũng không phải là chỉ là cánh tay phải, vừa mới một quyền kia phản phất toàn thân xương cốt đều vỡ vụn bình thường Chân khí trong cơ thể cùng từ bên ngoài đến chân khí đụng vào nhau dây dưa. Tại bất luận cái gì một đường kinh mạch bên trong chiến đấu không nớt, tựa hồ muốn đem toàn bộ thân thể cho xe rách. Bóng đen một quyền đánh bay tần phấn, thân thể nao nao vô ý thức nói ra, vậy mà tiến vào âm bạo cảnh giới. Xem ra là ta xem nhẹ ngươi. Bất quá ngươi nhất định phải chết. Yên tĩnh trong đêm tối, bóng đen đó cũng không cao nói một mình âm thanh, rõ ràng chuyển vào tần phấn trong thai. Một cố cường hoành chân khí trong phòng lần nữa bay vụt đây v là... Hành tinh cấp sau. Cấp 11 vẫn là cấp 12 hoặc là cao hơn. Tần phấn thân thể còn chưa rơi, chân khí trong cơ thể đột nhiên nổ tung, một cỗ máu chạy bay thẳng đại não, tinh thần lập tức mơ hồ, chỉ miễn cưỡng nhìn thấy bóng đen đột phá cửa sổ. Thân thể trong không khí di động vậy mà phát ra hắn một quyền đánh ra phong lôi chi thanh. Thanh. Tần phấn rơi trên mặt đất, trong cơ thể trọng thương tăng thêm quảng, thân thể tại nắm đấm ép thân trước đó hôn mê bất tỉnh. Chết. Người áo đen che mặt trong hai mắt lộ ra vẻ phấn Có thể giết chết trẻ tuổi như vậy liền tiến vào âm bạo cảnh giới võ giả, đây cũng là một kiện phi thường làm cho người hương phân sự tình. Một đầu ngón tay, một đầu ngón tay vô thanh vô tức xuất hiện ở tần phấn thân thể, thay hắn cản xuống cái này ngay cả voi đều có thể đánh chết một quyền. Một đầu ngón tay, lạng yên không một tiếng động đính trụ cái kia tựa như xe tăng công kích. Hào mạnh mẽ quyền, 12 sao cấp một quyền, đâm vào cái này đầu ngón tay bên trên vậy mà không có phát ra cái gì tiếng vang. Không có sức mạnh mạnh mẽ và chạm không khí tiếng phá hủy, cũng không có yếu ớt đầu ngón tay bị một quyền này đánh nát sinh ra tiếng gây xương. Nam đấm, lặng lặng dừng ở ngăn trở tiến lên con đường đầu ngón tay bên trên. Người áo đen ngơ ngác nhìn trước mắt cao đại nam nhân. Có một chút cũ nát áo choàng, che kín hắn đại nửa gương mặt, để cho người ta thấy không rõ hắn rốt cuộc là tình hình gì. Huyết bảng đệ cửu. Áo choàng hạ nam nhân chậm rãi mở miệng, trong giọng nói mang theo một điểm nhàn nhạt hỏi thăm. "A?" Người áo đen sử sở cổ lại hoàn toàn không bị khống chế nhẹ gật đầu, trong mắt lộ ra vẻ kiêu ngạo thần sắc. Huyết bảng bảng, sát thủ giơ một cái trọng yếu bảng danh sách. Thứ 9, càng là một cái vinh quang thứ tự. Người là ai? Người háo đen dùng sức tăng áp lực xuống nằm đấm, y nguyên không cách nào dùng chuyển trước mắt cái này, nhìn như cũng không cường tráng ngón tay, một cổ bá đạo lực lượng đột nhiên từ trong ngón tay đột nhiên phun ra. Phain. Rang rắc. Tựa như trước đó tần phấn thụ thương bình thường, người áo đen cánh tay rất nhỏ gãy xương. Huyết dịch từ cánh tay hắn lông không trùng không ngừng phun ra, há mồm một ngụm máu đặc phun lên thiên không. Người, người áo đen thân thể tiến đụng vào phong ốc vách tường, không thể tin được nhìn trước mắt nam nhân, vậy mà chỉ dùng một đầu ngón tay, liền đem hắn huyết bảng đệ cửu làm trọng thương. Lan, chương 274, võ không thuật. Đồng dưới, một cái đơn giản ký tự chỗ thủng mà ra, huyết bảng đệ cửu ngực chiến tướng, cao tốc va chạm, trong miệng lần nữa phun ra một đoàn nhiệt huyết. Sau lưng cái kia vừa mới bị va chạm qua vết tường, soát một tiếng nát ngược lại trên mặt đất, hai chân liền lùi mấy bước ngược lại vào giữa phòng mới miễn cưỡng đứng vững bước chân. Đường đường huyết bảng đệ cửu, huyết vô ảnh. Vậy mà bởi vì vì người khác một chữ, mà ngã lui không ngừng, há mồm thổ huyết. Ngươi huyết bảng đệ cửu con mắt chấp động lên nghi ngờ, ngươi không giết ta. Áo tràng hạ một đôi mắt tuân ra có thể so với bầu trời đem thiểm điện cơ quang, huyết vô ảnh hai chân vô ý thức liên tục lui về phía sau vẹn vẹn chỉ là một ánh mắt, Huyết Vô Ảnh cảm giác mình trái tim tại bị nhìn chăm chú trong nháy mắt đó, kém chút mất khống chế bạo tạc. Sát thủ, mỗi lần chấp hành nhiệm vụ trước đó, đều làm xong tử vong chuẩn bị. Huyết Vô Ảnh không thể tin được, ngay cả chết còn không sợ mình, vậy mà sẽ bị người một ánh mắt bức cho lui. Kịch liệt tiếng đánh nhau, rất nhanh đưa tới những phòng khác đèn sáng, Huyết Vô Ảnh nhìn thoáng qua trên mặt đất chính đang chậm rãi mở hai mắt ra, sức chiến đấu tạm thời hoàn toàn không có tần vấn, đây là giết hắn tốt nhất cơ hội. Lần này không giết hắn, các loại thân thể của hắn khôi phục, nhất định hội từ lần chiến đấu này bên trong hấp thụ đến đại lượng kinh nghiệm, thực lực tất nhiên hội nâng cao một bước. Không cam lòng. Huyết vô ảnh xong quyền dùng sức nắm chặt, đón đỡ tần phấn nắm đấm tay phải tê dại một hồi, song phương thực lực chênh lệch nhiều như vậy, lại còn có thể làm cho cường giả nhất phương cảm thấy tê dại. Đây là cái gì dạng tiềm lực à? Ngầm đầu nhìn lấy ngăn tại tần phấn trước người áo tràng nam nhân, một trận cảm giác bất lực chui lên huyết vô ảnh trong lòng áo choàng nam nhân tựa như đến từ luyện ngục bên trong đại ma, đầu ngón tay kia phảng phất trong truyền thuyết như ý kim cô bổng, khó mà dùng truyền mảy may. Ai? Thở dài một tiếng, huyết vô ảnh một tay che ngực, hai chân trùng điệp dẫm một cái mặt đất, quay người phóng tới mặt khác phương hướng. Trần Phấn chậm rãi mở mắt, nhìn đứng ở trước người nam tử bóng lưng. Đêm tối hạ, áo choàng che chắn lấy đại bộ phận phân thân thân thể nam nhân, tựa như một tòa cao tuyệt vạn trượng tuyệt bích. Hắn vẻn vẹn chỉ là đứng tại nguyên Không có phóng xuất ra bất luận cái gì chân khí lực đạo. Lại cho người ta một loại trời sọt xuống. Cũng có thể từ hắn chống đỡ khí thế. Tần phấn sừng suốt. Cái bóng lưng này có một chút lạ lắm. Lại tràn đầy quen thuộc hương vị. Cà. Cản trước người thân thể, đột nhiên có chút chấn động một cái. Chầm mặc nửa giây, nam nhân hai chân bắn ra cũng không thấy mặt đất có bất kỳ chấn động. Thân thể vút qua chính là mấy chục trượng sông lên không trung. Hoàn toàn trái với địa cầu lực hấp dẫn trạng thái phá không bay đi nghe đồn Bất luận là cổ võ vẫn là mới võ, lúc đạt tới cảnh giới cực cao thời điểm, đều có thể phá không ngự khí phi hành. Nghe đồn, thánh võ đường cho môn này có thể cất cánh võ học định một cái tên, gọi là võ không thuật. Tần phấn ngơ ngác nhìn lên bầu trời, nguyên lai trên đời thật có, võ không thuật, cũng không phải là mọi người nghe nhầm đồn bậy. Tần phấn, triệu hồ tử gian phòng một tiếng lôi giống, người trong không khí cao tốc tiến lên ma sắt lên phong thanh nhận ấn phát ra sấm rền quần quần thanh âm, mấy cái lên xuống đi vào tần phấn trước mặt Nộ Trương hai mắt bốn phía tìm kiếm chúng quanh hết thể tình huống, duỗi tay nắm lấy tần phấn mạch đập cẩn thận nghe xem xét. Thu thương không nhẹ, cánh tay phải có rất nhỏ gãy xương, không trở ngại đơn giản sinh hoạt sử dụng triệu hồ tử ngũ quan dần dần hướng bộ mặt trung ương tụ tập, tạm thời không cách nào dùng để chiến đấu. Kinh mạch, nội tạng cũng có khác biệt trình độ tổn thương. Ngươi làm sao không cẩn thận như vậy? Tần phấn kinh ngạc nhìn qua sơn đêm tối không, vừa mới nam nhân mặc dù chỉ có một cái bóng lưng, lại tràn đầy thân thiết quan tâm ấm áp. Cái bóng lưng kia giống như ca, ca. Nếu như là ca, ca vì cái gì không quay đầu lại nhìn ta. Nói chuyện với ta. Người tới. Triệu hồ tử giật ra phá lại như thế cuống họng giống nói, cảnh vệ đều chết đi nơi nào. Bác sĩ đâu? Lao tử muốn đem các ngươi đều đưa ra tòa án quân sự. Đêm tối dưới, triệu hồ tử thanh âm phẫn nộ tại bốn phía quanh quẩn thần phấn âm thầm thở dài, lần này gặp ám sát ngoại trừ đối thủ quá mức tương đại, chủ yếu trách nhiệm hay là tại mình. Nếu như không phải quá mức trầm mê tại thái cực nu bên trong sinh vừa thế giới, nếu như có bình thường cảnh giác, dù là đối phương đem sát ý hoàn toàn giấu ở làn da cùng lỗ chân lông về sau, lại không cách nào ẩn tàng làm người sinh mệnh khí tước. Chủ quan Tần phấn miễn cưỡng thở dài một tiếng, điều chỉnh trong cơ thể một đoàn đầy rối chân khí. Huyết bảng đệ cựu chân khí tựa như dòi trong xương, tiến vào trong kinh mạch hóa thân trở thành trên đường cao tốc nghịch hành ô tô, cùng trong cơ thể long tượng bàn nhược công chân khí dây dưa cùng nhau Dường như trên đường cao tốc liên hoàn ngàn chiếc xe va chạm mạnh bình thường hùng vĩ. Dưới làn da, chân khí đụng vào nhau, mắt Trần có thể thấy như là tiểu trùng tại dưới làn da bốn phía lưu chuyển. Phiền phức. Triệu Hồ Tử dùng sức nắm lấy tóc, tần phấn chân khí trong cơ thể lưu chuyển phương thức căn bản chưa từng gặp qua, muốn ra tay hỗ trợ đều không thể làm đến, lung tung xuất thủ chỉ có thể hại hắn. Người đâu? Triệu Hồ Tử hổ khu ngóc lên đối trung quanh xuất hiện càng ngày càng nhiều người giống nói, bác sĩ. Lại không xuất hiện Lão tử giết cả nhà ngươi. Đám người tách ra, mấy tên thân mặc đồ trắng áo dài nam nữ vội vã xuất hiện, ba chân bốn cẳng đem Tần Phấn đặt lên gánh khung, nhìn cũng không dám nhìn một chút dưới cơn thịnh nội Triệu tướng quân. Hình Vô Dực. Triệu Hồ Tử một chỉ chạy đến Hình Vô Dực, ngươi mang mấy người, cho ta thanh Tần Phấn nhìn kỹ. Hắn nếu là gặp lại bất cứ chuyện gì, Lao tử bắt ngươi bày ra hỏi. Hình Vô Dực sắc mặt âm trầm đứng tại Tần Phấn gánh khung bên cạnh, tiện tay gọi tới mấy người cùng đi theo hướng bệnh viện. Chân khí tại dưới lớp da mắt trần có thể thấy tán loạn, đây chính là vô cùng phiền phức vấn đề. Cảnh vệ đâu? Triệu hồ tử mở ra thân pháp lướt đi đám người, tối nay, người nào là cảnh vệ? Tân binh giải thi đấu trong lúc đó lại có thích khách, dự thi các quân nhân lẫn nhau châu đầu ghé thai nghị luận. Đây là kỳ trước tân binh giải thi đấu đến nay, lần thứ nhất xuất hiện sự tình, với lại sự tình chính phát sinh ở bây giờ danh tiếng nhất kình tần phấn chiến thân. Châu khác quân đội nhìn không được. Xuất thủ đánh lén ngăn cản tần phấn tiếp tục như hồng trong đội cũng không phải là không có hại ngầm sự tình phát sinh, chỉ cần bắt không được chứng cứ, hết thể đều không có vấn đề. Vẫn là, tần phấn đắc tội người nào. Nhìn hiện trường, đây chính là muốn giết người trạng thái. Bên ngoài chạy lính hắc ám hẻm nhỏ, huyết bảng đệ cửu che ngực nhanh chóng chạy trốn, quân đội lực lượng nếu như chân chính thi trở ra, liền xem như dấu ba thước cũng có thể cho móc ra, nhất định phải thời gian ngắn nhất thoát đi. Thụy sĩ thành thị đều tính không được lớn. Tân binh giải thi đấu càng là tại tương đối vắng vẻ một điểm vị trí, huyết vô ảnh phi nước đại mười giảm tiến vào hoang dã, cũng không còn cách nào áp chế trong cơ thể thương mắc, há mồm một ngụm nhiệt huyết phun tại mặt đất, hai chân phủ phù quỷ tại mặt đất. Hô hô hô. Huyết vô ảnh quay người ngồi dưới đất, bàn tay thủy chung đẻ lại ngược tới áp chế bốc lên khí huyết, hai mắt mê mang nhìn xem đen kị thương khung, cái kia người khoác áo tràng nam nhân đến ngọn nguồn là lai lịch gì. Xem ra phi thường trẻ tuổi Làm sao hội chỉ dùng một đầu ngón tay giống như này hung hành? Cái kia một chỉ nhìn tùy ý điểm ra, căn bản không có sử dụng chân chính thực lực. Vì cái gì? Vì cái gì? Huyết vô ảnh điều tức lấy trong cơ thể bước lên khí huyết, vì cái gì nam nhân kia cứu tần phấn lại không ra tay giết người? Hắn lúc nào xuất hiện? Làm sao hoàn toàn không có phát giác được bất luận cái gì dấu vết để lại? ti Huyết vô ảnh trầm tư hai mắt hiện lên một tia cơ cảnh, thân thể giống như hầu tử nhảy lên. Ngưng Thần nhìn qua sơn đêm tối màn nơi xa trầm giọng nói ra, "Bằng Hữu, đã tới, mời hiện thân a." "Là ngươi thương tần phần sao?" Trong màn đêm, Trần Phi Vũ một thân quân phục chậm rãi đi ra, hai mắt như một vũng đầm sâu, càng hơn đen kịt thương không. Huyết Vô Ảnh hai mắt gấp chằm chằm Trần Phi Vũ song quyền, cái này nam nhân từ xuất hiện một khắc, song quyền liền tụ lấy nồng đầm huyết tinh sát ý, đó là chân chính lấy đi qua rất nhiều cái tính mạng, mới hội rót vào xương cốt hương vị. Đây là một cái chân chính kẻ giết người. Huyết vô ảnh song đồng co giúp nhanh, ngày bình thường gặp gỡ ngược lại cũng không sợ cái này chỉ có thất tinh cấp võ giả. Hôm nay, huyết vô ảnh đưa tay đẹ lên ngực cái kia hẳn ẩn, ẩn bốc lên huyết khí, trong cơ thể thương thế không thể so với tần phấn nhỏ hơn bao nhiêu, chỉ vì chân khí trong cơ thể đủ mạnh mới không có ngã xuống đất không dậy nổi. Cái kia áo tràng nam tựa như là cố ý. Huyết vô ảnh song đồng lóe lên, phía sau lưng nổi lên một trận mồ hôi lạnh. Nam nhân kia, có thể tính toán ra mạnh cỡ nào lực lượng Để cho người ta thụ đa trọng thương mắc sao. Có thể thương tân phấn. Trần Phi Vũ có chút xoay người, quyền cước huyết tinh vị đạo càng thêm nồng đậm. Người mạnh bao nhiêu? Thập tinh. 11 tinh. Vẫn là 12 sao. Nhàn nhạt lời nói, Trần Phi Vũ quyền cước huyết tinh, dần dần bao phủ lên hắn toàn bộ thân thể. Huyết vô ảnh khỏe mắt cơ bắp không nhận không có rúm hai lần. Cái này chỉ có thất tinh nam nhân, khi thế bên trên tại sao có thể có sắt thần bình thường hương vị. Hắn đến cùng giết bao nhiêu người? đối mặt cao hơn mấy cái tinh cấp đối thủ, vì sao có thể như thế thong dòng tự tin. 12 sao. Huyết vô ảnh thanh lồng ngực có chút ưỡn một cái, ngón trò ở trước ngực tả hữu nhẹ nhàng lay động, người, một tên thất tinh võ giả, không đáng chú ý. Úc 12 sao. Trần Phi vũ chậm rãi gật đầu, một cái giật ngựa, bàn tay trái nhẹ nhàng đặt ở bên hông, tay phải có chút nô ra, mặc dù ta không biết người bị ai bị đả thương, nhưng người bây giờ còn lại bao nhiêu thực lực. Cựu tinh. Bát tinh Thất Tinh vẫn là lục tinh. Huyết Vô Ảnh hít sâu một hơi vào bụng, trong lòng âm thầm tê khổ. Cái này nam nhân, thật chỉ có thất tinh thực lực sao? Vậy mà vốn liền một đôi lợi nhãn. Thực lực của ta xác thực giảm xuống không ít, nhưng Huyết Vô Ảnh song đồng lộ ra âm lánh giữ tà cười, giết ngươi đầy đủ. Đặc biệt muốn cảm tạ là, ngươi cho ta nhiều thời gian như vậy tới áp chế thương thế khôi phục thực lực. Có đúng không? Trần Phi Vũ chân phải điểm xuống mặt đất, thân thể rời khỏi 2m kích động song mi cười nói, cái kia tốt Ta cho ngươi thêm một chút thời gian để ngươi nghỉ ngơi, như thế nào? Hy vọng ngươi có thể khôi phục đến 12 sao thực lực. Nhưng, liền sợ thực lực ngươi, mỗi qua một giây đều đang giảm xuống bên trong. Huyết vô ảnh song đồng hung quang cứng đờ, thân thể cơ bắp cũng theo đó cứng đờ, trong cơ thể thương thế đã đến không cách nào áp chế tình trạng, nếu như không lập tức tĩnh tâm ngồi xuống điều tức, dạng này ở vào trạng thái chiến đấu mỗi gia tăng một giây, thương thế liền hội gia tăng một điểm, thực lực liền hội giảm xuống một tầng bí mật này hắn là làm sao biết? Rất kinh ngạc a. Trần Phi Vũ nhô ra đuổi phải trước người vạch ra một nửa hình tròn, tiếp đó, ngươi sẽ thấy càng thêm kinh ngạc sự tình, tỉ như, không tốt. Bị lừa, còn có người. Huyết vô ảnh trong lòng kêu to, chân khí trong cơ thể đi nhanh, dưới chân cỏ dại thụ tình hướng hai bên nga xuống, một cái bước xa phía bên phải bên cạnh tránh đi. Ngươi chạy trốn được, ta tiết thiên danh tự ngược lại lại đây viết. Một trường mắt thường khó phân biệt màu đen lưới lớn từ trên trời giáng xuống. Huyết vô ảnh hai tay chế trụ nhào tại trên thân lưới đen, hai tay dùng sức một điểm. Từ tư. máu tươi từ huyết vô ảnh đầu ngón tay biểu ra, cảm giác đau đớn cảm giác trong nháy mắt truyền lượt huyết vô ảnh toàn thân thần kinh. Đây là vật gì? Huyết vô ảnh dùng sức rẽ rửa thân thể, che đậy tại trên thân lưới đen theo mỗi lần vận bèo liên tục co vào, hắn hoạt động không gian càng ngày càng tiểu. Tiếp tục, tiếp tục. Đen kịt dưới bầu trời, Tiết Thiên hai tay ôm ở trước ngực, nhàn nhã xem lấy huyết vô ảnh. Nếu như ngươi còn có 12 sao thực lực, ta thừa nhận ta hiện tại chế tác lưới khốn không được ngươi. Nhưng ngươi bây giờ còn có bao nhiêu thực lực? Thất tinh. Còn gì nữa không? Lục tinh. Trần Phi Vũ thu thế thân thể thẳng tắp từ tốn nói, hắn chỉ còn lục tinh thực lực. Lục tinh. Tiết thiên khoa trương chu môi huyết sáo một tiếng, nếu như lưới bên trong là lao tẩn, ta còn thực sự không dám hứa chắc ta lưới có thể vây khốn hắn. Nhưng trừ hắn ra bất luận cái gì lục tinh võ giả, ta dám cam đoan không có người có thể tránh thoát nó vây quanh. Các ngươi tay chân quá nhanh, vậy không chờ chút cho ta. Lâm Lập Cường vỗ Trần Phi vũ bả vai, vừa rồi ngươi tức giận thật muốn giết hắn. Thần trong lòng của ngươi, chiếm rất nặng địa vị. Là. Trần Phi vũ ghé mắt nhìn chầm chầm Lâm Lập Cường cái kia sáng tỏ sông đồng, ngoại trừ mội mội ta, hắn là trong nội tâm của ta nhất có phân lượng người. Ha ha, ta thích ngươi thẳng thắn Lâm Lập Cường dơ lên cái thanh thúy chỉ vang. Cổ tay lật qua lật lại lòng bàn tay nhiều một viên bóng màu hổ thể, lúc đầu ta một mực đang nghĩ, Lao Tần rất ít hội có bằng hữu. Nếu như hắn có thể giao cho thực tình bằng hữu, vậy ta liền đưa người kia một món lễ vật. Cái đồ chơi này, mặc dù so ra kém Lao Tần trong tay thần ma thể, nhưng cũng là ta sinh hóa thú thiên tài Lâm Lập Cường xuất phẩm đồ vật. Lâm Thiếu Ba Tiết thiên kéo lấy trường âm, rất thẳng thắn thanh mở ra 5 ngón tay vươn tay ra, "Ta đây, ngươi còn chưa làm đi ra." Lâm Lập Cường sờ lên cảm Lần trước gặp qua tiết ít, ta liền một mực tại vì ngươi chế tạo riêng. Chúng ta phong lưu song hiệp sinh hóa thú, làm sao cũng phải có kéo dài nam tính công năng, để cao trong phòng niềm vui thú loại hình tính năng A. Cái này không qua loa được A. Tiết thiên hung hăng cho lâm lập cường một cái gấu ôm, không hổ là chi kỳ A. Mặc dù chúng ta thân thể rất tốt, nhưng làm nam nhân ai không muốn mạnh hơn một chút. Hiện tại sinh hóa thú chế tạo thường, ở phương diện này hoàn toàn không có chú ý tới A. Ta Trần Phi Vũ nhìn xem hai tên nhiệt liệt ôm nhau nam nhân, hơi chút trầm ngâm nói ra, ta khả năng không cách nào sử dụng sinh hóa thú. Cái gì? Lâm Lập Cường quay đầu, còn có người vô pháp sử dụng sinh hóa thú. Ta Trần Phi Vũ nặng nói nặng khẩu khí, ta chỉ có thường nhân một nửa địa kinh mạch. Thì tính sao? Lâm Lập Cường trước mắt, trong tay ngươi cái này, mặc dù không có lao tần, thần ma thể, quái dị, nhưng cũng là ta quái dị chủng loại thứ nhất. Ngươi không biết ta. Làm sinh hóa thú người chế tạo Cái dạng gì người đều có thể gặp được, ta còn gặp được một tên không có bất kỳ cái gì kinh mạch quá nhân. Cái này ta, ta trần phi vũ bản tay khẽ run, mô phỏng không chế trụ nổi trong lòng kích động, ta cũng có thể dùng. Đương nhiên, Lâm Lập Cường nhún nhún vai, đây chẳng qua là một cái vấn đề nhỏ, bất luận cái gì có thực lực sinh hóa thú người chế tạo đều có thể tại thiết kế chế tạo lúc lần tránh loại vấn đề này. Trần phi vũ cẩn thận tiếp thân cất kỹ viên này sinh hóa thú chứng, có cái này, đối đầu cái kia ngày đó ác ngộng liền lại nhiều một máy nội bộ hội. a đúng. Lâm Lập Cường chỉ hướng lên bầu trời ngón trỏ liên tục lắc lư, sinh hóa thu ấp chứng hợp thể lúc, đều hội có nguy hiểm rất lớn. Lao tần cái kia ta điều chỉnh qua, nhưng người cái này ta không có điều chỉnh qua. Đồ chơi kia điều chỉnh, nói thật quá phí sức, không chỉ là tiêu hao đại lượng thời gian, còn muốn tiêu hao đại lượng tài chính. Ta người này không giàu có, lao tần cái kia liền để ta kém chút phá sản, thực sự, đầy đủ, thật, đầy đủ. Trần Phi Vũ mười ngón nắm chặt, cảm ơn, thật cảm ơn ngươi. Ngươi cái này một làm lâm lập cường đưa tay gãi cái hốc, ngược lại để cho ta không có ý tứ. Chúng ta vẫn là trước thẩm một cái, cái này giấu đầu lộ đuôi bọn chuột nhắt, đến cùng là ai phái tới muốn giết chết Lao Tần A. Không cần nhìn, đã chết. Tiết Thiên ngồi sổm người xuống nhìn xem trong lưới huyết vô ảnh, cái này nam nhân, trong thân thể vậy mà cất giấu không dưới ba loại có thể tự sát thủ đoạn. a đây là, màu đỏ bằng hiệu. Còn khác lấy cái chín chữ. Có ý tứ gì? Lâm Lập Cường cùng Trần Phi vũ lướt nhau, đều là mặt mũi tràn đầy tràn đầy mở mịn. Tiết thiên hai ngón tay kẹp lấy huyết bảng để cứu thân phận đánh dấu nhẹ nhàng chuyển động. Nơi này quân doanh hiệu suất quá kém, đều gọi điện thoại cho bọn hắn thông chi vị trí, làm sao còn không có lái xe tới. Chẳng lẽ muốn chúng ta có tử thi này đi trở về sao? Trần Phi vũ ngón tay chỉ xéo bầu trời, một không ít hai cao tốc bay tới. nhỏ Nhỏ, nhỏ Vô số dụng cụ rán tại trên giường bệnh tần phấn mặt ngoài thân thể, số đài tiên tiến y học dụng cụ thời khắc truyền thâu lấy tần phấn thân thể số liệu. Gây xương cánh tay đã tử bác sĩ tỉ mỉ xử lý qua, còn lại nội thương lại không phải hiện đại khoa học kỹ thuật có thể trị. Tiên tính cửa phòng bệnh đứng đấy hai tên triệu hồ tử mang đến hai tên láo binh, hơn 10 người binh sĩ tại bệnh viện chung quanh vừa đi vừa về dò xét. Tiên tính phòng bệnh, tần phấn đơn độc nằm ở trên giường. Triệu hồ tử đứng tại bên ngoài bất đắc dĩ nhìn chầm chầm tần phấn Người trẻ tuổi kia chân khí quá mức quá dị, bằng vào tu luyện cổ võ nhiều năm nhãn lực, vậy mà hoàn toàn nhìn không ra hăng cái này chân khí đến cùng như thế nào vận hành. Long tượng bàn nhược công cũng không phải như vậy vận hành. Ai triệu hồ tử hai tay chống nảnh lắc đầu liên tục, loại tình huống này, ai cũng không giúp được một tay A. Tiểu tử, ngươi cần phải không chịu thua kém điểm A. Tí tách. Tí tách. Tí tách. dụng cụ phát ra buồn tẻ đơn điệu thanh âm một lượt lượt lặp lại phát ra, tần phấn hai mắt khép hờ Toàn thân tâm đắm chìm trong chân khí trong cơ thể điều tức bên trong. Huyết vô ảnh chân khí rất là kỳ quái, cùng dĩ vãng gặp được cái kia chút xâm lấn chân khí trong cơ thể khác biệt. Ngay bình thường, mặc dù có chân khí nhập thể, cũng như một đầu túi đầu phi nước đại châu rừng, chỉ cần đánh tan nó, hoặc là lấy chân khí hình thành nhu chậm phương thức liền có thể đem sắp xếp ra ngoài thân thể. Huyết vô ảnh cái này chút chân khí phản phất có sinh mệnh vậy có trí tuệ bình thường, đối mặt tụ tập đánh tới số lớn chân khí, bọn chúng sẽ tự động lựa chọn tránh né chạy trốn. Nhu chậm chân khi dẫn dắt đối bọn chúng đồng dạng không có người đâu cùng hiệu quả. Nếu như, lúc này có thể ngất đi. Tiến vào mộng cảnh. Tần phấn nết nết miệng, song mi trong bất chi bất giác xoắn lại một chỗ, gặp được một chút sự tình liền nghĩ đi theo dựa vào người khác đến giải quyết, dạng này làm sao có thể chân chính trưởng thành tiến bộ. chương 275, siêu cấp chấn động. Pháp đánh tan. Không cách nào đánh tan. Tần phấn thật dài phun ra một ngụm chọc khí, 10 phút đồng hồ thời gian không có chút nào tiến triển. Cái này chút chân khí tựa như là đang chơi du kích chiến như thế, phát động truy kích bọn chúng liền chạy tán loạn khắp nơi, hơi đình chỉ một cái. Cái này chút chân khí liền bắt đầu va chạm kinh mạch, phản phất châu chấu gặm nuốt nhà cái như thế. Cổ quái chân khí, tần phấn hai đầu lông mày tụ tập tại chỗ mi tâm hình thành một cái giếng chữ, chắc không được người kia đánh một quyền liền dám rút đi, vậy không lo lắng người bị công kích chữa trị vấn đề. Nếu là thay cái thân thể không đủ khỏe mạnh người, đã sớm bị mệt mỏi thể lực tiêu hao chơ mắt nhìn xem thân thể bị cái này chút cổ quái chân khí găm nuốt. Như thế nào tiêu diệt cái này cổ quái dị chân khí đâu. Tần phấn ngón trỏ ngón giữa không ngừng biến đổi tấu, liên tục gõ sự cấy xuôi theo. Len Ken 3. Yên tĩnh hành lang, đột nhiên liên tiếp thâm thanh ẩm văng lên, dẫn tới người chung quanh viên nhau nhau ghé mắt. Toàn thân áo trắng tiểu hộ sĩ, hai gõ má phiếm hồng đội vàng ngồi sồm người xuống, đi nhặt bởi vì nhất thời không có chú ý, mà từ trong tay trượt xuống khay, còn có trên khoảng miệng thủy tinh dụng cụ Thanh âm. Tần Phấn Nữu chà xong mi đống nhiên chợt khai, nhưng hai lắng nghe lấy khe rơi rơi trên mặt đất phát ra đặc thù thanh âm. Đây là? Tần Phấn chậm rãi hai mắt nhắm lại, lần nữa chìm nhập chân khí trong cơ thể thế giới. Thanh âm phát ra là từ không khí chấn động sinh ra đặc biệt tần suất mà phát ra, nếu như có thể đem chân khí tản mát tại thân thể mỗi một đầu kinh mạch bên trong, khiến cho chân khí không ngừng phát ra chấn động, như vậy cái kia chút quái dị chân khí. Tần Phấn tán đi tụ tập tại thể nội như là thiết truy chân khí. Một chuốt xiếu bình quân phân bố tại bất luận cái gì một đường kinh mạch bên trong. Chân khí tại đồng thời khẽ run lên. Chấn động. Thất bại. Tần Phấn nhếch miệng lên một vòng khổ cười. Khống chế thân thể mỗi một đường kinh mạch bên trong tất cả chân khí. Tại cùng thời khắc đó thả ra giống nhau chấn động cường độ. Cái này so trước đó liên tục lực khống chế độ khó lớn hơn nhiều lắm. Lực khống chế. Tần Phấn khỏe miệng khổ cười càng đậm. Ba ngày nhị tinh chiến tứ tinh lúc dùng ra chân khí lực khống chế. Còn tiểu tiểu đặc ý bình thường. Ai có thể nghĩ tới trong nháy mắt. Loại trình độ này lực khống chế. Liền không có cái gì đáng giá kêu ngạo cùng đắc ý. Nhất định phải càng mạnh lực khống chế. Mới có thể sinh ra chấn động. Cũng chỉ có chấn động sinh ra. Từ đó ảnh hưởng lẫn nhau phía dưới. Mới có thể đem cái kia quái dị chân khí cho chấn vỡ. Châm chạp làm một cái hít sâu. Tân phấn lần nữa đắm chìm trong trong cơ thể chân khí thế giới. Tương kia bày ra mở chân khí. Gắng đạt tới tận lực làm đến nhất là bình quân phân phối. Chấn động thất bại. Chấn động. Thất bại. Tân Phấn nằm ở trên giường thân thể, cũng như bị điểm kích lên đỏ sức khí tiến hành trái tim điện giật bình thường, thỉnh thoảng đột nhiên mạnh mẽ đánh. Triệu Hồ Tử sờ lên cầm liên tục niết miệng, đây là cái gì liệu pháp? Phù phù. Phù phù. Phía sau lưng rời đi ván giường, tân Phấn nội tâm âm thầm thở dài một hơi, lần này lại thất bại. Thân thể chân khí đồng bộ chấn động sinh ra lúc, hẳn là có thể làm được yên tĩnh như cái người chết mới đúng. A. Tại sao lại không nghe Triệu hồ tử đem mặt tới gần pha lê mở to hai mắt nhìn, sắc mặt có chút chuyển hồng nhuận phân phớt, giống như đang khôi phục. Thành công! Tần phấn hương phấn mở hai mắt ra, chân khí trong cơ thể rốt cục tại cùng thời khắc đó sinh ra đồng bộ chấn động, cái kia chút lưu thoán tại thể nội quái dị chân khí, vậy lên một chút xíu phản ứng. Có thể! Tần phấn khỏe mắt mang cười hai mắt nhắm lại, chân khí chấn động thật có thể xử lý này quái dị xâm lấn chân khí. Phù phù! Tần phấn phía sau lưng lần nữa rời đi r vừa mới bắt đầu có thể không chế độ chặt chẽ, cũng không phải là có thể hoàn toàn nắm giữ, hắn nết nết miệng lại một lần đắm chìm xuống dưới. Triệu hồ tử không hiểu nhìn xem trên giường tần phấn, thỉnh thoảng thân thể giống như là bị trái tim điện giật bình thường nhảy động một cái, sau đó lại khôi phục lại người chết như thế trong bình tĩnh, với lại loại này bị trái tim điện giật như thế bật lên số lần càng ngày càng ít, giống người chết nằm thẳng thời gian dần dần bắt đầu kéo dài. Chấn động, chấn động, lần lượt chân khí chấn động, Trong cơ thể xâm lấn chân khí một chút xíu bị loại này chấn động áp chế phân giải, trong cơ thể bị thương tổn nội tạm vậy tại một chút xíu khôi phục lấy. Tân phấn hoàn toàn quên đi đi quan tâm quá dị chân khí tồn tại biến mất vấn đề, tinh thần hoàn toàn tập trung ở chân khí chấn động bên trong, mỗi một lần chân khí chấn động, ngoại trừ biến mất chân khí bên ngoài, trong cơ thể tế bào phảng phất vậy tại chấn động bên trong tiến hành một lần nữa sắp xếp. Mỗi một lần chân khí chấn động đều hội sinh ra chân khí ở giữa ảnh hưởng lẫn nhau. Chấn động ở giữa Chân khí theo chấn động ẩn ẩn có tăng cường xu thế. Lúc đầu, dưới làn da mắt trần có thể thấy chân khí lưu thoán đã biến mất không còn tâm hơi vô tung. Triệu hồ tử hai mắt lo lắng cùng bất an dần dần biến mất, thay vào đó là một mảnh mờ mịt tấn phấn đến cùng là làm sao làm được. Ông! Ông! Ông! Chân khí chấn động lẫn nhau ở giữa ảnh hưởng trở nên càng ngày càng mạnh, máu trong cơ thể vậy bắt đầu nhận chân khí chấn động, máu chảy nhấp nhô âm thanh tại dụng cụ phong minh thanh hạ ẩn ẩn nhảy lên. Thương quân Chúng ta tiếp nhận một chiếc điện thoại nhỏ giọng tại triệu hồ tử bên thai nói ra, hung thủ bắt được, đi xem một chút sau. Xem ra tiểu tử này triệt để không thành vấn đề. Triệu hồ tử thở phào nhẹ nhõm quay đầu đối bên người hình vô rực mấy người nói ra, các ngươi cho ta xem chọc hắn, không có ta cho phép ai vậy không thể tiến vào gian phòng này. Nếu có người xung vào, không cần quản hắn là ai, trực tiếp cho nổ súng. Xảy ra sự tình, lao tử tới khiêng. Hình vô rực nhìn thấy triệu hồ tử quay người lúc, Trung đồng như thế hai mắt phun ra hung ác ánh mắt, miệng bên trong còn tại nói thầm lấy, đến cùng là ai cùng ta lão triệu quá không đi. Muốn đoạn ta thằng quân hàm thông đạo, người tốt nhất giấu sâu một điểm. Không phải, để lao tử tìm được, người liền chết chắc. Rốt cuộc là người nào? Tần phấn, với ai có thủ? Vậy mà đến không chết không thể tình trạng hình vô dực sở trường đẩy một cái trên sống mũi tơ vàng mắt kính, con mắt chăm chú khóa chặt trên người tần phấn, thủ nặng như vậy thường, tiếp xuống giải thi đấu võ thuật đánh như thế nào? Kệ xa, dương liệt những người này vốn cũng không phải là cái gì tốt đối phó nhân vật. Bây giờ, tần phấn còn có mấy phần thắng. Chấn động, cuối cùng một tia quái dị xâm lấn chân khí, tại chân khí cái kia đặc thù tần xuất chấn động bên trong tan thành mây khói. Tần phấn lần nữa há mồm phun ra một ngụm chọc khí, song mi có chút bước lên, chân khí vậy mà tại chấn động bên trong co tăng lên, mặc dù phi thường yếu ớt, nhưng sát thực tăng lên. Nếu như, tại chân khí chấn động đồng thời, đem một cỗ xuất phát từ đồng nguyên chân khí ở trong kinh mạch hành c Tùy thời theo nhận cỗ này, chân khí chấn động lại sẽ như thế nào. Phan. Hình vô rực đẩy trên sống mũi tơ vàng con mắt ngón tay đột nhiên rung mạnh, hai mắt tràn ngập kinh ngạc nhìn xem trên giường bệnh phía sau lưng đột nhiên bắn lên tần phấn. Cái này. Hình vô rực lấy xuống đỗ triển bằng đưa tơ vàng mắt kính, nhẹ nhàng rủi rủi con mắt, vừa mới một cái kia bắn lên độ cao cùng cường độ. Nếu như đổi trở thành điện giật lên đỏ sức khí trị số, chỉ sợ nếu là lớn nhất mạch sung gấp 3 mới có thể làm đến nước này a Cả ngươi từ ván giường bên trên bắn lên chừng cao nửa thước. Phục. Một lần nữa hạ xuống đến trên giường, Tần Phấn há mồm phun ra một chùm máu tươi, chân khí trong cơ thể phản phất thùng thuốc nổ như thế mãnh liệt nổ tung, sau đó ngũ tạng lục phụ tựa như một cái thiêu đốt to lớn đám cháy. Hô, hô, hô. Tần Phấn từng ngụm từng ngụm thở hồn hện, quả nhiên, đơn thuần khống chế chân khí đồng bộ chấn động đã là ta tạm thời. Không tương hạn, căn bản là không có cách phân tâm đi đồng thời lại khống chế một đạo chân khí tiến là không nghi tới dao loạn tần suất chấn động trùng kích vận hành chân khí, vậy mà sẽ tạo thành tình huống như vậy. Tân Phấn. Hình vô dục đè lại cùng gian phòng trò chuyện cái nút, nằm sếp trên mặt nhỏ giọng nói ra, ngươi không sao chứ? Không có việc gì. Tân Phấn cầm dính máu chăn mền lao đi khỏe miệng máu tươi, miễn cưỡng ngồi dậy khổ cười lắc đầu, ra chút xíu ngoài ý muốn. Hình vô dục vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy tim, vậy là tốt rồi, ngươi tiếp tục nghỉ ngơi đi, cần gì liền mở miệng. Tốt. Tân Phấn một lần nữa nằm hội, kiểm tra trong cơ thể tình huống. Thụ thương không có tốt nội tạng bây giờ có thể nói là đã rét vì tuyết lại lạnh vi xương vừa mới trùng kích thậm chí thương tổn tới rất nhỏ gẽ xương cánh tay vết thương, ngoại trừ không có giỏi trong xương bình thường quái dị chân khí bên ngoài thân thể bị thương tổn so trước đó càng thêm nghiêm trọng lực khống chế lực khống chế tần phấn tay trái nắm tay nhẹ nhàng gõ sự cấy xôi theo chỉ cần lực khống chế đủ mạnh tin tưởng lợi dụng chân khí chấn động là phương thức tu luyện nhất định có thể để cao long tượng bản nhược công tốc độ tiến bộ Trước mắt thiếu khuyết chỉ là đối lực khống chế nắm chắc trình độ. Về phần thân thể thương mắc, có hiện đại khoa học kỹ thuật thêm chân khí chấn động liệu pháp, tin tưởng rất nhanh có thể tốt. Hình vô rực ngón tay tại trên sống mũi nhẹ nhàng hoạt động, không hiểu nhìn chằm chằm tần phấn nhỏ giọng trầm thì, người này chuyện gì xảy ra? Rõ ràng thụ thương nghiêm trọng, vì sao hai đầu lông mày mang theo một cố cực mạnh tự tin? Không chút nào vì thụ thương ấn tượng chiến lược sự tình phát sâu. Tần phấn gian phòng lần nữa khôi phục lại bình tĩnh, bệnh viện như là thường ngày như thế vận chuyện. Hơn 10 người binh sĩ súng thật đạn thật tại bệnh viện bên ngoài không ngừng tuần tra. Hình vô dực nhìn qua ngoài cửa sổ bầu trời đêm khẽ thở dài, không biết, hung thủ đến cùng lai lịch gì. Có thể làm cho tần phấn thụ nặng như vậy thương. Huyết bảng đệ cửu. Triệu hồ tử cầm từ Tiết Thiên trong tay tiếp nhận màu đỏ kim loại tiểu bài, không sai. Cái này tấm bảng hiệu là huyết bảng thân phận đánh dấu, chỉ là lúc nào huyết bảng có hạng chín. Trước kia không phải đều biết 8 cái sao. Tướng quân Tiết Thiên chỉ vào màu đỏ thẻ kim loại Huyết bảng, đó là cái gì? Huyết bảng. Triệu hồ tử hai đầu mày dấm bước lên, làm sao? Các ngươi cũng không biết sao. Lâm Lặc Cường, Thiết Thiên, Trần Phi Vũ lẫn nhau đối mặt, lắc đầu liên tục lưu vai. Các ngươi không biết vậy không kỳ quái. Triệu hồ tử nhấc chân đá đá huyết vô ảnh thi thể, sát thủ cái nghề nghiệp này các ngươi hẳn là nghe qua. Tại sát thủ thế giới, hết thể có tam đại bảng danh sách. Chết bảng, hung bảng, huyết bảng. Thiết thiên vậy cầm chân đá đá huyết vô ảnh thi thể hỏi, huyết bảng là cái này ba cái trong bảng thực lực kém cõi nhất. Không thể nói như vậy. Triệu hồ tử ngồi tại phó quan chuyển đến trên ghế salon, tam đại bảng danh sách sắp xếp nguyên do khác biệt, cho nên không thể nói cái kêu bảng thực lực mạnh nhất. Thì như, chết bảng là tương đối công nhận mạnh nhất bảng. Nhưng huyết bảng thứ 7, nhưng lại có sát thủ chi vương xưng hảo, điểm này liền ngay cả chết bảng thứ nhất đều thừa nhận. Nghe đồn, huyết bảng liền là huyết bảng thứ 7 khai sáng. Huyết bảng thứ bảy. Tiết Thiên không hiểu, đã mạnh như vậy, vì cái gì không phải huyết bảng thứ nhất. Lâm Lập Cường, Trần Phi Vũ liên tục gật đầu, máu này bảng sắp xếp còn có sát thủ giới sắp xếp, làm sao nghe có chút hôn loạn cảm giác. Huyết bảng thứ bảy, đó là bởi vì hắn giết người ít, số liệu không đủ tư cách xưng là thứ nhất. Triệu Hồ Tử lắc đầu thở dài, nhưng hắn lại là đắt nhất, so chết bảng thứ nhất cũng đắt hơn. a nguyên lai like dạng này. Tiết Thiên nhắc chân đạp huyết vô ảnh thi thể mấy lần. Vậy cái này huyết bảng đệ cửu, tính là gì đâu? Ta đây vậy không rõ ràng. Triệu hồ tử hai tay mở ra, duy nhất có thể lấy khẳng định một điểm, có tư cách tiến vào huyết bảng, vậy liền tuyệt đối không phải kẻ yếu. hư tiết thiên khỏe môi nết lên lạnh cười, nghĩ đến, cái này huyết bảng đệ cửu giá cả cũng không rẻ a Đến cùng là ai cùng tần phấn có như thế thâm cửu đại hận, vậy mà bỏ được dùng nhiều tiền giết người. Đây cũng không phải là bình thường gia đình có thể gánh vắt lên. Bất kể là ai. Cái này mời người giết người người phải xui xẻo. Lâm Lập Cường vặn eo bẻ cổ, chỉ sợ người kia còn không biết, hắn đắc tội một cái nhất không thể đắc tội người. Nhất không thể đắc tội. Triệu Hồ Tử kinh ngạc đánh giá Lâm Lập Cường, tiểu tử, là ai à? Hát hát. Lâm Lập Cường nhết miệng một cười, mặt lộ vẻ thần bí nhỏ giọng nói ra, bí mật. Triệu Hồ Tử ngơ ngác nhìn xem Lâm Lập Cường, hung hán miệng rộng chẩm dại vỡ ra, ha ha. Thật lâu không người nào dám đùa bỡn ta như vậy lao triệu, tiểu tử Ngươi hợp khẩu vị của ta Hiện tại, các ngươi có thể xéo đi đi nghỉ ngơi Trời đã sáng còn có tranh tài muốn đánh Là, tướng quân Tiết thiên, Trần Phi Vũ đánh một cái tiêu chuẩn cối trào Thi thể này làm phiền ngươi tới xử lý Biết, đi thôi đi thôi Triệu hồ tử đóng cửa phòng Song đồng thay đổi một bộ ít có cẩn thận Đến cùng là ai thanh người này trọng thương Vì cái gì, ta hoàn toàn không có cảm giác được đã thương người người tồn tại Huyết bảng đệ cửu chết rồi Tân Phấn chỉ sợ muốn phiền thoái Vì huyết bảng danh dự, cái kia chút tại huyết bảng bên trên sát thủ, không có tiền thù lao vậy hội ra tay giết người. Tần phấn tiểu tử kia, hiện tại hẳn là lại tốt hơn nhiều a Tần phấn hiện tại tốt hơn nhiều. Hình vô dực đối pha lê sau tần phấn nô biểu môi, Ấy, không biết là ngủ hay là tại luyện công. Có đúng không? Lâm lập cường hất cầm lên quan sát tỉ mỉ lấy tần phấn, giống như, vẫn là thương thật nặng bộ dáng. Không có cách nào. Hình vô dực lắp đầu, xuất thủ công kích tần phấn người thực lực cao hơn hắn quá nhiều Có thể còn sống sót cũng là kỳ tích. Thay cái cùng tần phấn ngang nhau thực lực người tiếp một quyền kia, chỉ sợ tại chỗ liền bị đánh chết. Trần Phi vũ nhẹ nhàng ngẩng đầu, cũng chỉ có tần phấn loại này, lục tinh thực lực lúc liền có thể đánh chết cấp 8 ngư lân tinh tinh cường hãn, mới có thể chỉ là lấy bị trọng thương trận bại lui mà không phải tử vong. Không chết xác thực vật khí, nhưng là tiếp xuống tiết thiên hai tay chống lấy tần phấn gian phòng khung cửa sổ, lão tần chỉ sợ muốn gặp được phiền toái. Tân binh giải thi đấu, cũng không bởi vì hắn tụ thương. Liền dừng lại các loại một mình hắn trị liệu khôi phục Nếu như hắn vẫn kiên trì dự thi, chỉ sợ muốn dẫn thương ra trận. Nhân thiếu, ta là cường tử. Lâm lập cường rưỡi lưng vào cửa sổ, lão tần gặp ám sát, thủ thương tương đối nghiêm trọng. Nơi này bệnh viện tiêu chuẩn vậy còn có thể, chỉ là không có quá ra dáng dược sư. Hỏi bác sĩ muốn ký càng bệnh tình tư liệu, trên mạng chuyến ta. Ín dạ rồi ta cúp điện thoại di động, đưa tay theo mở đầu giường máy tính. Ta thiên A. Lâm Lập Cường nhìn chằm chằm cút máy điện thoại liên tục điễu môi, lao tần mị lực vô hạn à, vậy mà để bình thường lời nói rất ít lao bởi vì, nói một câu vô cùng hoàn chỉnh lời nói. chương 276, Bạo Lôi Hiện Tần phấn thụ thương Tần phấn thụ thương Tân binh giải thi đấu danh tiếng nhất kình Đông Á Tân binh, tần phấn thụ thương Tin tức giống xoáy phong bình thường, cấp tốc tại Tân binh giải thi đấu trong quân doanh chuyển gia Danh tiếng nhất kình Tân binh, tại đấu võ hạng mục vừa mới bắt đầu Tân binh giải thi đấu mở màn chậm rãi kéo ra muốn đi hướng thời điểm gặp đông. Dạng này thời gian, phát sinh dạng này sự tình, để cho người ta rất khó tiếp nhận là một cái thuần túy trùng hợp. Theo tần phấn thủ thương tin tức chuyên gia, các loại suy đoán vậy tại quan tâm thi đấu sự tình khán giả tự mình tương truyền bắt đầu. Châu Âu quân đội tướng quân vì báo thủ, vùng trộm mời mời sát thủ đánh lén tần phấn. Châu Mỹ quân đội tướng quân, vì phòng ngừa tân binh giải thi đấu bá chủ địa vị bị đông á cấp đi, tối thuê sát thủ tập kích tần phấn. Suy đoán lời đồn tại bữa sáng trên bàn cơm nhanh chóng lưu truyền, nhìn qua thi đấu chỉnh người xem càng là quan tâm, tần phấn còn có thể tham gia ngắm bắn xạ kích tranh tài sao. Mang lòng hiếu kỳ tình, số lớn người xem qua loa ăn xong điểm tâm, chạy tới ngắm bắn tranh tài hiện trường. Một bộ điểm lúc đầu cũng không định quan sát ngắm bắn tranh tài người xem, vậy theo tần phấn gặp ám sát tin tức chuyển ra, đối trận này không có bao nhiêu hương thú ngắm bắn tranh tài sinh ra hương thú. Sân tập bắn trên khán đài lần đầu xuất hiện chân chính mãn So với hôm qua đấu võ 64 cường tiến top 32 người xem nhân số còn nhiều hơn ít không ít. Đây hết thể đều là bởi vì tần phấn gặp đâm. Hôm nay tần phấn sẽ xuất chẳng sao. Có phải hay không cần nằm tại trong bệnh viện tinh dưỡng? Tập kích tần phấn phía sau màn chủ mưu đến cùng là ai? Tranh tải tại khán giả các loại suy đoán bên trong trầm rãi kéo ra. To lớn hình chiếu màn hình lần nữa xuất hiện tại mọi người trên không chung. Tần phấn là tần phấn. Mọi người lập tức ở to lớn hình chiếu trong màn hình tìm được tần phấn thân ảnh, một thân màu xanh lá đông á quân phục, cánh tay phải vị trí đánh lấy băng vải sâu ở trước ngực, sắc mặt cũng không có ngày xưa hồng nhuận hơn phất cùng rực rỡ, ẩn ẩn lộ ra một chút xíu ảm đạm thần thái. Mấy vạn người xem đồng thời hít vào khí, phát ra tim một tiếng, nhàn nhạt tiếc hận chi tình tràn ngập ở trong đó. Đứng tại đông á tân binh phủ cận châu Âu tân binh cùng châu mỹ tân binh người dự thi, sắc mặt so tần phân còn nhiều lấy mấy điểm tiểu tuy. Tân phấn thụ thương tin tức vừa mới truyền ra, châu Âu tân binh cùng châu Mỹ tân binh liền bắt đầu lo lắng, sẽ có hay không có người thanh ác ý nghi ngờ suy đoán đặt ở bọn hắn trên đầu. Mấy đại quân khu dẫn đội tướng quân, vậy bởi vì cái này đột phát sự kiện dẫn đến một đêm không ngủ. Tân binh bị tập kích, vấn đề này nếu là đặt ở bình thường hoặc là những người khác trên thân, thì cũng thôi đi. Nhưng hết lần này tới lần khác phát sinh ở tân binh giải thi đấu trước mắt danh tiếng nhất kình người trên thân. Cái này rất khó để cho người ta không thanh phỏng đoán hướng ác ý phương hướng để suy đoán. Tây Á, Châu Phi tướng quân vậy đồng dạng đau đầu. Ban đêm, Tần Phấn vừa mới dùng cực đoan bạo lực thủ pháp, Thanh Châu Mỹ tất cả cơ động bọc thép cho đánh tối lui ra khỏi tranh tài. Làm tiếp xuống người khiêu chiến, muốn đánh thắng Tần Phấn trừ phi kỳ tích xuất hiện, hoặc là trong truyền thuyết Thượng Đế, Phật Tổ đột nhiên hiển linh. Hoặc là, liền là cơ động bọc thép người điều khiển Tần Phấn, đột nhiên thân thể xảy ra vấn đề gì Căn bản là không có cách tại tư thế cơ động bọc thép thời điểm, sử dụng độ khó khăn nhất phương thức chiến đấu. Trọng thương, trực tiếp đánh chết, đều là không tệ phương pháp. Ngoại trừ Đông Á quân đội, có thể nói cái khác 4 đại quân khu đều có khác biệt động cơ gây án, về phần đến cùng là ai hạ độc thủ, đám người trong lúc nhất thời cũng vô pháp tìm tới, chỉ có thể tận lực phối hợp triệu hồi tử tiến hành lục soát, tới biểu thị phe mình trong sạch. Ngắm bắn tranh tài trước mặt hai trận súng ngắn, súng máy bán tự động tranh tài có rất lớn khác biệt. Làm làm nhất lưu tay bắn tỉa, đánh trúng cự ly xa di động cái bia hoặc là bất động cái bia đều không tính là gì, mà là chân chính có thể đem địch nhân bắn giết. Tay bắn tỉa cùng binh lính bình thường khác biệt, muốn ám sát địa mục đánh dấu thường thường không phải một tên tay mang theo súng máy bắn tự động chạy tới chạy lui binh lính bình thường, mà là giá trị tương đối so sánh cao chỉ huy quan, hoặc là thực dụng hình nhân mới. Có thể trở thành quan chỉ huy người, bình thường đều có nhạy cảm trực giác, có thể phân tích ra phức tạp nhiều biến chiến trường tình thế. Đồng dạng có thể trở thành quan chỉ huy người, bất luận là liên bang vẫn là vũ trang phần tử khủng bố, vậy đều sẽ dành cho tương ứng giá trị tương đối cao võ công. Mẫn trực giác tăng thêm giá trị tương đối cao võ công, quan chỉ huy đối với nguy hiểm dáng lâm cùng sát khí xuất hiện, vậy so binh lính bình thường càng thêm nhạy cảm, rất dễ dàng xuất hiện tay bắn tỉa vừa mới muốn khóa chặt mục tiêu, liền bị quan chỉ huy phát hiện từ đó trước tiên tiến hành tranh nẽ. Ngắm bắn tranh tài, mục tiêu vậy không còn vẹn vẹn chỉ là di động lá bài cái địa, còn có sống sờ, sờ người Một đám đã tại quân đội phục dịch nhiều năm các cấp độ tầng quan chỉ huy, bọn hắn hội trốn tránh hội ẩn ấp, thậm chí hội phản kích. Giới trước ngắm bắn tranh tài, kết quả thường thường là tân binh nhất phương lấy cơ hội toàn thể bỏ mình hạ trạng rời khỏi tranh tài. Cái này chút các cấp độ tầng quan chỉ huy bên trong, tự nhiên cũng sẽ có một tiểu bộ điểm, là đến từ bộ đội đặc chủng quan chỉ huy, trong đó càng có người chuyên nghiệp năng thiếu, liền là phản bắn địa. Tân phấn nhìn kỹ lấy tranh tài quy định, căn cứ đánh chết mục tiêu xa khoảng cách gần khác biệt. Còn có bọn hắn thân phận khác biệt, đạt được điểm số vậy đều không hoàn toàn giống nhau, cuối cùng tổng điểm, kẻ cao nhất chiến thắng. "Chú, vì hoàn toàn khảo thí tay bắn tỉa tố chất, quan chỉ huy trên thân quân phục có khi sẽ có giả. Xuất hiện cấp thấp sĩ quan giả mạo sĩ quan cao cấp, sĩ quan cao cấp lợi dụng cấp thấp sĩ quan trang phục tới che giấu tung tích tình huống xuất hiện." Trần Phấn chậm rãi gật đầu, ngắm bắn tranh tài so tượng tượng. "Muốn chinh quy, ngay cả ứng phó tay bắn tỉa nghe nhìn lẫn lộn biện pháp đều đã vận dụng. Hiện tại Mời các loại tuyển thủ dự thi, lựa chọn các ngươi cần vũ khí. Loa phóng thanh bên trong, cái kia lạnh như băng máy móc hợp thành thanh âm chậm rãi vang lên. Các châu dự thi Tân binh trước tiên nhanh chóng hướng về hướng Lâm Thời Dựng giản dị kho vũ khí bên trong. Ba tiên giải thích vậy bởi vì tần phấn thụ thường, tự nguyện đến đây làm miễn phí giải thích, lấy điều động tốt nhất đấu trường bầu không khí. Tân binh tần phấn hôm nay giống như không có cái gì tinh thần a. Đó là dĩ nhiên, nếu như người ban đêm lúc ngủ bị người đánh lén, hơn nữa còn thanh cánh tay cắt đứt. Ngươi tinh thần chỉ sợ còn không bằng Tần Phấn đâu. Thế nhưng, không có tinh thần Tần Phấn, có thể tiếp tục bảo trì hắn cái kia kình bạo vô cùng tình thế sao? Nói thật, ta có chút cảm tạ cái kia đánh lén Tần Phấn phía sau màn hát thủ. Nói như thế nào? Hai gã khác bình luận viên trăm miệng một lời hỏi ra đại bộ phận điểm người xem nội tâm hiếu kỳ. Các ngươi muốn à, Tân binh Tần Phấn nếu như trạng thái thân thể trăm hoàn mỹ, hôm nay tranh tài ai thủ thắng khả năng lớn nhất? Cái này, chỉ sợ là Tần Phấn a. Mặc dù không có nhìn qua hàn sung bắn tỉa chuẩn, nhưng nhìn trước đó biểu hiện. Đó không phải là... Nếu như tần phấn không bị thường, tranh tài lo lắng quá ít. Hiện tại thôi đi. Ôi! Ai ném đổ vật đánh ta đầu? Ngồi tại vị trí trung tâm giải thích quay đầu tìm kiếm khắp nơi. Giai giai lâm lập cường một mặt chờ đợi nhìn chầm chầm đấu trường, nhỏ giọng tiến đến tống dai bên ai, thục nữ, chú ý bảo trí ngươi thuộc nữ khí tràng áp vừa mới tiện tay ném loạn cả chua đánh người. Rất dễ dàng phá hư ngươi tại tần phấn trong lòng cái kia Mỹ lệ thiện lương đáng yêu hiền thuộc thuộc nữ ấn tượng a Hừ! Ai bảo hắn cảm tạ đánh lén tần phấn phía sau màn hát thủ, nếu như hắn lại nói, bạn cô nương cũng không phải là dùng cả chua tới biểu thị mình không hài lòng, ta sẽ dùng tống dai nhẹ nhàng chuyển động trong tay đỏ rực quả táo, cái này quả táo, tới nói cho hắn biết. Bàn đại tiểu thư, rất không hài lòng. Lâm Lập Cường liếc mắt nhìn chầm chầm tống dai trong tay cái kia đỏ rực thủy nộn non quả táo. Cái đồ chơi này người bình thường ném ra bên ngoài nện người đều rất đau, đổi tống dai dạng này võ công nội tình không sai nữ nhân ném ra bên ngoài, coi như so già kém thiết cầu, đoán chừng vậy có thể so sánh với đông thành bang ú cục màn thầu đi. Giải thích anh em tốt nhất luyện qua thiết đầu công, hoặc là kim trùng cháo loại hình ngành công, không phải thoáng một cái đi qua, hắn đoán chừng muốn đi nhập viện rồi. Tống dai vỉnh lên đáng yêu miệng nhỏ, một viên màu đỏ quả táo tại ở giữa nhẹ nhàng chuyển động, một viên cây liệu xuất hiện ở tống dai trước mặt. Tống giai có chút mở ra môi ánh đảo, đưa ánh mắt đưa hướng chuyển đạt cây lưu làm ném mạnh khí ẩn dạ rồ ta, cái này không thích nói chuyện nam nhân, ra tay quả nhiên cùng hắn phong cách như thế, đủ không à. Lâm Lập Cường ngửa mặt lên trời thở dài, cái này trong đêm làm tốt dược phẩm chạy đến lao bởi vì, còn thật là hành động vãi a. Cảm ơn. Tống giai tiếp nhận cây lưu, thanh gia lột ra lấy ra một thanh cây lưu tử, tại sáng trắng trong lòng bàn tay liên tục cước lượng. Lâm Lập Cường nhìn xem Tống giai lắc đầu liên tục thở dài. Nha đầu này bởi vì Tống Văn Đông tồn tại, không cách nào điều tra đánh lén tần phân phía sau màn hát thủ, tâm tình trước mắt đang đứng ở bết bát nhất thời điểm. Lại nói, kỳ thật ta lo lắng nhất vẫn là Đông Á tân binh tần phân ngắm bắn sau cuộc tranh tài đấu võ tranh tài A. Không sai, không sai. Nghe đồn hắn chẳng những cánh tay gây xương, hơn nữa còn bị nội thường, có thể tiến vào top 32 thực lực võ giả, hiển nhiên so 64 cường tân binh mạnh hơn rất nhiều. Đúng vậy à Nghe đồn hắn là Đông Á lần này dự thi đấu võ đoạt giải quán quân đại đứng đầu, hiện tại xem ra Đông Á vận khí thật là quá kém. Đầu tiên là chưa bắt đầu thi đấu, liền đã mất đi tỉ mỉ bồi dưỡng siêu cấp chiến sĩ đối triển bằng, hiện tại lại đến phiên tân phấn. Trên khán đài vang lên một mảnh tràn ngập tiếc hận tiếng thở dài vang. "Ín dạ Jota." Tràn đầy nghi ngờ thanh âm ở bên vang lên, Lâm Lập cường quay đầu nhìn đứng ở cách đó không xa Châu Âu Tân Bình, đại đế, Kệ Sả. Kệ Sả ngày xưa cái kia tràn ngập bình tĩnh hai mắt Lần đầu tỏa ra khó mà tin được kinh ngạc, ngươi, bằng hữu của ta. In dạ dồ tạ chỉ chỉ chính đi vào kho vũ khí tần phấn. ba chữ. Kệ xạ kinh ngạc mang theo tiếu dung, ngươi vậy mà sẽ nói ba chữ lời nói. Solomon, có nghe hay không? In dạ dồ tạ nói ba chữ. Solomon chấp động lên lục tinh như thế hai mắt, nhìn chầm chầm tần phấn lưu khi tiến vào kho vũ khí trước cái cuối cùng bóng lưng. Hắn nói, tần phấn là bạn hắn. In dạ dồ tạ cũng sẽ có bằng hữu. Kệ Sát nhìn chằm chằm kho vũ khí hai mắt chớp động lên một chút hiếu kỳ, tân phấn, ngươi vậy mà có thể làm cho Ẩn Dạ Dụ Tạ tán thành ngươi làm bằng hữu. Có thể làm cho Kệ Sát coi trọng người. Cách mười mấy hàng khoảng cách dương liệt, một lần nữa đánh giá thân thể tản ra cơ hầu ngăn cách khí tức Ẩn Dạ Dụ Tạ. Cái này nam nhân lần thứ nhất gặp mặt, chỉ có thể cảm giác được hắn là một tên rất mạnh đối thủ, hiện tại xem ra còn là xem thường hắn. Hắn gọi là Bạo Lôi, Ẩn Dạ Dụ Tạ. Châu Âu thế hệ này 3 ngày mới thứ nhất Chỉ là làm người cực đoan điệu thấp, cho nên cũng không nổi danh. chương 277, ta sợ, ta thật là sợ. Bạo lôi. Thật cuồng danh tử Dương liệt ghé mắt nhìn vẻ mặt âm chầm người làm sao vẻ mặt này. Thua thế qua. Không chịu thiệt. Dẹ ớt dùng hai cái ngón tay cái dùng sức đẹ lại huyệt thái dương nhẹ nhàng trên dưới vào động. Chỉ là nhớ tới một cái cũng không hy vọng nhớ tới chẳng cảnh. May mắn hắn không có tham quân, không phải giới này tân binh giải thi đấu liền quá náo nhiệt. Có đúng không? Dương liệt con mắt tại hình dạ rổ tạ phía sau lưng dừng lại thêm mấy giây, đáng tiếc, dạng này đối thủ vậy mà không có tham quân. Dẹ ớt khỏe miệng khẽ động hai lần, miệng bên trong thì thảo nói ra, người tốt nhất vẫn là không cần cảm thấy đáng tiếc tốt, chí ít ta mảy may cảm giác không thấy đáng tiếc, ta chỉ cảm thấy thần may mắn vẫn là chiếu vào trên đầu ta. Bạo lôi, lâm lập cường thai căn co rúm hai lần, cầm cánh tay đụng đụng hình dạ rổ tạ cánh tay, lão bởi vì, ta một mực rất ngạc nhiên. Ngươi dạng này muộn hồ lô làm sao hội cầm tới như thế uy mãnh ngoại hiệu." Ấn Dạ Zoro tạ lông mày cổ quái vặn vẹo mấy lần, nhấc tay chỉ bầu trời cái kia to lớn hình chiếu màn hình, trên khán đài vậy tại đồng thời buộc phát ra từng đợt tán thưởng. Đi vào kho vũ khí các tân binh, cũng không có lập tức tuyển định bày ra tại mặt bản thành phẩm chế thức vũ khí, tất cả mọi người đều tại một đống linh kiện trước mặt động thủ tuyển chọn. Mấy chục tên tân binh, tựa như đi chợ bán thức ăn đại thẩm Aji, mỗi trong tay người mang theo một cái đặc thù cái dương. Thanh nhìn chúng linh kiện để vào trong, giương. Tân Phấn lặng lặng đứng tại phía ngoài đoàn người, cánh tay gãy xương không nghiêm trọng nhưng cũng phải cẩn thận bảo dưỡng, tùy tiện xâm nhập đám người bên trong, như là vị nào tân binh muốn dở cho xấu, rất dễ dàng tại trong đụng chạm làm tay chân, gãy xương cánh tay lại thêm mới thương, chỉ sợ sẽ trở nên càng thêm phiền phức. Chen trúc đám người đột nhiên mấy người liên tiếp lui về phía sau tách ra một cái thông đạo, Lâm Linh trong tay dẫn theo hai cái rổ chậm rãi đi đến Tần Phấn bên cạnh thả kế tiếp rổ. Cũng không nói lời nào ngồi dưới đất bắt đầu dùng một cái khác rổ bên trong linh kiện lắp ráp vũ khí. Tần phấn cười nhìn mấy tên tân binh. Lâm linh thực lực cũng không phải là chỉ có súng ống. Liên là quyền cước cũng là hữu lực quán quân tranh đoàn người. Những tay súng bắn kiểu này muốn ngăn cản nàng. Căn bản không có khả năng. Tốc độ thật là nhanh. Kho vũ khí bên ngoài ghế bình luận bên trên dít lên một tiếng. Tần phấn liên tục gật đầu. Lâm linh hai tay như là huyễn điệp bình thường bay múa. Một đống linh kiện tại tay của nàng bên trong mới thoáng cái liền hợp thành tinh vi phản bắn tỉa thiết bị. Quân sự say mê công việc nhóm nhìn chầm chầm to lớn màn hình ngơ ngác nửa ngày nói không nên lời bình luận. Tổ thương. Đây là một cái chân chính việc cần kỹ thuật. Đặc biệt là phản bắn tỉa thiết bị loại này dụng cụ tinh vi. Càng là cần muốn cẩn thận từng ly tương tí. Để tránh ảnh hưởng đến xạ kích độ chặt chẽ. Cách. Cách. Lâm Linh bưng lên đại thương nhanh nhẹn làm lấy cuối cùng điều chỉnh thử. Không vào đạn từ bên cạnh từng khóa bay ra. Hiên ngang tư thế bay hùng lệnh đông đảo người xem có ngạt thở cảm giác. Tân phấn túi đầu nhìn xem rổ bên trong linh kiện, đây đều là đã từng chấp hành nhiệm vụ dùng qua linh kiện, Lâm Linh đoán chừng nhìn qua quân đội có quan hệ ghi chép tư liệu, trí nhớ thật là không nói, phàm là dùng qua linh kiện, nơi này không thiếu một cái, chưa bao giờ dùng qua linh kiện, cái này trong giỏ sách một cái không có. Còn thiếu hai cái linh kiện. Tân phấn ngẩn đầu quét mắt chung quanh thành phẩm vũ khí, cánh tay thương thế nếu như muốn mau chóng tốt Tốt nhất vẫn là đem thân thể tiếp nhận chấn động giảm thấp đến nhất nhỏ, cùng người khác chen chúc tìm linh kiện gặp nguy hiểm, vậy liền hủy đi A. Dẫn theo rổ, tần phấn đi vào quen thuộc nhất bạ dẹt trước mặt, tay trái tìm tòi đem 12 giờ 9000 khắc bạ dẹt bắt. Mà bắt đầu. A. Đông Á tân binh tần phấn, muốn sử dụng chế thức vũ khí bạ dẹt sao? Chỉ sợ là A. Hắn một cái tay muốn tổ thương đều khó khăn. H. T. T. T. Chế thức vũ khí muốn đoạn. Chơi ạ A. Trên khán đài đồng thời vang lên một trận sợ hai thán phục, trong màn hình tần phấn tay phải nắm 12 giờ 9.000 khắc bạ dẹt, cổ tay nhẹ nhàng run một cái, cũng không thấy có cái gì động tác khác, cái này thanh rắn chắc phản bắn kia thiết bị liền biến thành một linh kiện, có mấy cái có rãn tốt hơn linh kiện còn tại mặt đất bật lên rừng. Hai tên chọn tốt linh kiện quay người muốn tổ thương tân binh ngơ ngác nhìn trước mắt một màn này, lại có dạng này hủy đi thương. Hắn là làm sao làm được? chơi ạ trời ạ trời ạ, các ngươi nhìn thấy cây thương kia là như thế nào tán không sao? Giống như, tân binh tần phấn chỉ là run bông nhúc nhích cổ tay. Hạng ba giải thích dùng sức lung lay đầu, kinh ngạc địa khuôn mặt hiện lên một tầng vui vẻ, ha ha. Xem ra, hôm nay tân binh tần phấn cũng không hề từ bỏ chiến đấu A. Vẹn vẹn chỉ là một cái tay, vậy đồng dạng có thể làm ra để cho người ta kinh ngạc sự tình A. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, nếu là cái khác tân binh ngay cả một cái thương binh đều đánh không thắng, mặt mũi này thật là ném đến bắc băng dương đi. Đâu chỉ bắc băng dương A. Ta nhìn đều vứt bỏ diêm vương tinh đi. Kho vũ khí bên trong các tân binh nghe ba tên giải thích trêu trọc sắc mặt âm trầm. Nếu như không phải phạm pháp giết người, ba tên giải thích sớm đã bị ngắm bắn thiết bị cho đánh thành thịt vụ. Thương binh. Có ai nhà gặp qua dạng này thương binh? tùy tiện lắc động một cái cổ tay, tinh vi rắn chắc bạ dẹt liền tan thành từng mảnh. Thương binh. Ai từng thấy cái này một tay tổ thương, vậy mà so mọi người hai tay tổ thương nhanh hơn quái vật. Quân sự say mê công việc nhóm dùng sức nắm mình mặt. Để phán đoán mình có phải là nằm mơ hay không chưa tỉnh ngủ. Lại có người tại một đầu lấy băng vải không thể động tình hôn giới. Một tay tổ thương tốc độ lại là người khác hai tay tổ thương gấp 5 lần không ngừng. Nếu như hai tay của hắn hoàn hảo. Các tân binh cùng nhau dùng mình một cái. May mắn người này thụ thương. May mắn lần này là tranh tài ngăn bán. Mà không chỉ là tranh tài tổ thương. Khai chiến. Cùng tổ thương cái kia lại là. Chuyện. Hô. Tân phấn thổi hạ tổ hào thương quản. Dẫn theo súng mới bước nhanh đi ra kho vũ khí. Chúng ta. Tổng không hội thật ngay cả cái thương binh đều đánh không thắng A. Kho vũ khí bên trong, một tên tân binh mang theo hỏi nhìn về phía những người khác. Ngắn ngủi mấy giây trầm mặc, các tân binh hai mắt đột nhiên đồng thời bước lên một đoàn hừng hực chiến ý. Không. Đánh không thắng toàn thịnh tần phấn, còn đánh nữa thôi thắng thụ thương tần phấn sao. Thắng, ta nhất định phải thắng tần phấn. Từng tiếng mang theo chiến ý gầm thét từ kho vũ khí bên trong xung ra. Tần phấn sau sống lưng từng đợt khí lạnh bên trên vọt chán, liên tục nết miệng nói thầm, chấp nghiệm, thật là đáng sợ a Ta sẽ thắng. Lâm Linh kiểm tra phản bắn tỉa thiết bị, cái kia băng lánh không có bất kỳ cái gì tình cảm thanh âm lần nữa chuyển vào tần phấn trong thai. Tần phấn giờ khóc dở cười, nữ nhân này chấp nghiệm càng đáng sợ, không có có cảm xúc thanh âm nghe tới càng thêm hùng hổ doa người. Trong màn hình, các tân binh tại chiến y án nhiên trạng thái giới, tổ thương tốc độ rõ ràng tăng lên không ít, tần phấn nhìn liên tục tắc lưới. Có đầu người nào đã bắt đầu nhiệt huyết mất đi, thương này tổ. Nếu như là đạn thật xã kích, khẳng định thương thứ nhất liền tạc nòng. Ngắm bắn tranh tài chính thức lúc bắt đầu ở giữa chẳng mấy chốc xe đến. Thương phấn A. Đúng vậy A, nếu như tần phấn hôm nay một tay cầm thương còn có thể thắng, cái kia. Ha ha. Không biết, các quan chỉ huy bên kia chuẩn bị như thế nào. Để cho chúng ta hoán đổi một cái màn hình, phỏng vấn một cái bọn hắn. To lớn hình chiếu màn hình một trận lấp lẻ hoang nguyên giã ngoại mấy tên người mặc thiếu tá, thượng vị, trung tá, thậm chí còn có thiếu tướng quân phục quân nhân chính riêng phần mình dẫn theo ngắm bắn thiết bị nhẹ nhõm nói chuyện thiếm, thong rong thần sắc cũng không thể che giấu bọn hắn trong xương cốt, cái kia cố thiết huyết quân nhân khí tước. Mấy vị quan chỉ huy, các ngươi khỏe ai chúng ta là lần so tài này giải thích, có thể phỏng vấn các ngươi một chút sao? Hiện tại tâm tình như thế nào? Khẩn trương sao? Khẩn trương! Người mặc lục quân thượng vị quân phục quan chỉ huy đầu tiên là sức s Sau đó đám người cùng một chỗ phát ra ngửa mặt lên trời cười to. Khẩn trương, khẩn trương, chúng ta quá khẩn trương. Rõ ràng có châu Âu huyết thống chúng ta cố nén ý cười đầy mặt, ta thật tốt sợ a Đều làm sao sợ? Làm sao sợ? Có châu Phi huyết thống chúng ta trận trắng mắt, ta sợ thời gian chiến đấu quá ngắn ta còn không có thoải mái bắt đầu. Những tân binh này viên liền bị ta ngược từng cái khóc hô hào muốn tìm mụ mụ không theo chúng ta chơi. Ta cũng sợ. Ta sợ ta tránh thoát khỏi cái này chút mơ các tân binh ngằm bán, gần đến trước người bọn họ động thủ đánh bọn hắn hô to ta phạm quy. Rõ ràng là đến từ Đông Á thiếu tá, cầm một căn lực đàn hồi bổng trống giống vung hầy, phản phất tại quật lấy ôm đầu bị đánh tân binh. a các vị rất có lòng tin mà. Các ngươi biết không, lần này tân binh bên trong có một tên tân binh danh tiếng rất gần, gọi là tần phấn giải thích âm dương quái khí thanh âm tràn đầy khiêu khích vị nói, Cẩn thận, các ngươi lật thuyền trong mương A Lật thuyền trong mương. Ha ha cầm đầu vị kia châu Mỹ huyết thống thiếu tướng cười. Mà bắt đầu, tân binh giải thi đấu trong lịch sử, mỗi giới đều có danh tiếng chơi liều tân binh. Còn không có ai có thể đào thoát tại ngắm bắn giải thi đấu bên trong, bị trà đạp vận mệnh. Yên tâm, chúng ta hội đem hắn lưu đến cuối cùng, sau đó đồng thời dùng súng đẻ vào hắn trên nó, cho hắn biết đồng thời bị một loạt thương đẻ vào trên nó, là cảm giác gì? a là thế này phải không? Giải nói đùa ha ha chỉ vào đạo chuyên bá, đạo chuyên bá cho chúng ta danh tiếng nhất kình tần phấn một cái đặc tả, xin hỏi ngươi nghe các tiền bối nói chuyện có ý nghĩ gì. Tần phấn gai gai cái ó, khẩn trương, khẩn trương, ta quá khẩn trương. Thật là sợ, ta thật sợ. Ha ha ha ha. Người xem nhìn trên đài phát ra một trận bạo cười, không ai từng nghĩ tới, tẩn phấn lại là bắt chước trước đó các quan chỉ huy thanh âm cùng âm điệu, tới làm ra trả lời. Nếu như nhắm mắt lại, cơ hộ phân biệt không ra, nào là tần phấn thanh âm, nào là trước kia sĩ quan thanh âm. Tiếp sóng trong tấm hình quan chỉ huy đoàn đội, sắc mặt trong nháy mắt tái rồi Vốn định cười nhạo tân binh, không nghĩ tới vậy mà để tân binh tại ngay trước mấy vạn người trước mặt, cho phản cười nhạo một thanh. Các quan chỉ huy, bình luận viên e sợ cho thiên hạ bất loạn nói ra, ta người này cũng không phải gây sự người a Ta không biết người đối tân binh này trả lời hội làm phản ứng gì, nhưng ta biết. Nếu là thanh ta đổi thành các vị đưa, ta nhưng nhịn không được. Trên khán đài lần nữa một trận bạo cười, cái này bình luận viên thực sự quá xấu rồi. Ngay trước song phương cứ như vậy thoải mái gây sự. Quan chỉ huy tiểu đội trầm mặc mấy giây, châu Âu huyết thống chúng ta chậm rãi ngường đầu, thông qua màn hình nhìn chầm chằm tần phấn phi thường thân sĩ nói ra, tuổi trẻ Đông Á tân binh, rất nhanh, người liền hội thật sợ. Tần phấn có chút xoay người cúi đầu, có lẽ vậy, nhưng đánh tới chúng ta nhất định không phải ngài. Ta nghĩ, người mặc chúng ta quân phục ngài, hẳn là mới là chi đội ngũ này điểm số cao nhất mục tiêu A. Tin tưởng, ngốc biết mở thời gian chiến tranh đợi có rất nhiều đồng bạn đối với ngài cảm thấy hứng thú vô cùng đâu Chúng ta cái kia nho nhã lễ độ hơi cười cứng đờ, đáy mắt nhanh chóng xẹt qua một cái chớp mắt kinh ngạc, tiểu tử này xem ra thật có lai lịch, vậy mà thông qua màn hình liền có thể xem thấu thân phận. chương 278, siêu cấp khoảng cách, cao điểm số mục tiêu, mới vừa từ kho vũ khí đi tới dự thi các tân binh, trong mắt tại cùng thời khắc đó điên cuồng sáng lên, đánh dụng cái này cao nhất điểm số, coi như cầm không đến cuối cùng quán quân. Ba vị trí đầu đoán chừng vẫn rất có cơ hội đây là chúng tái nhìn màn ảnh chuyển lại đây Tân binh thái độ ra đầu một trận lạnh buốt cảm giác sẽ qua Những tân binh này đều là ánh mắt gì a sói không sai cái này là một đám rất nhiều thiên không có ăn vào đồ ăn sói đột nhiên gặp được một cái dê béo ánh mắt mấy tên quan chỉ huy trên mặt sẹt qua một chút hơi ngạc nhiên giới này Tân binh xem toàn thể bắt đầu đều rất coi ý tự a tràn đầy xâm lược tính chiến đấu các tân binh Các ngươi tin tưởng cùng là tân binh đối thủ lời nói. Châu Âu huyết thống chúng tá, cách màn hình cười tủng tỉm chỉ vào tần phấn, người này cũng không chỉ là các ngươi chiến hữu, cũng là lần này các ngươi tỉ thí đối thủ. Hắn lời nói, các ngươi cũng dám tin tưởng. Các tân binh cùng nhiệt ánh mắt tập trung vào tần phấn trên thân, hoài tưởng pháp tại từng đôi mắt bên trong nhẹ nhàng nhảy lên không nớt. Ngắn ngủi mấy giây trầm mặc, tân binh bên trong có người chậm rãi mở miệng, ta tin. Không biết vì cái gì. Ta nhìn thấy tần phấn liền là cảm giác hắn vừa mới lời nói đáng giá tin tưởng. Ta cũng tin, ta cũng là. Trầm mặt Tân Binh lần nữa buộc phát từng đợt tiếng ồ nào âm, châu Âu huyết thống chúng ta sắc mặt càng phát ra khó coi, hai mắt gấp chầm chậm thủy chung trầm mặt tần phấn, tiểu tử này chỉ sợ là kỳ trước Tân Binh ngắm bắn giải thi đấu bên trong nhất không đơn giản nhân vật, xem ra có chút xem thường giới này Tân Binh. To lớn hình chiếu màn hình hình tượng đối nhưng một trận gợn nước ba động. Lần nữa hoán đổi trở về các Tân Binh hiện trường hình tượng. Một chuỗi cứng nhắc thanh âm chậm rãi vang lên, tranh tài tức sắp mở bắt đầu. Mời các vị người dự thi ra trận. Các tân binh nối đuôi nhau tiến nhập liên bang phân phối chiến xa chở quân. Cái này chút nguyên hành vi tinh hạm tàu đổ bộ quân dụng vật phẩm. Cơ hội có thể thích hướng các loại ác liệt môi trường tự nhiên. Ngồi ở trong đó người. Cũng không hội cảm giác được bên ngoài tình huống. Lại có thể tùy tiện xem đi ra bên ngoài hết thể tình huống. Tân phấn lần thứ nhất ngồi lên loại này trong chuyên thuyết. Nhân loại dùng để tinh cầu khai thác dò xét chiến xa, hiếu kỳ đánh giá thân xe bên trong hết thảy, ngoại hình nhìn có chút vụng về khổng lồ, cùng loại với cổ lão xe tăng xe bọc thép loại chiến xa, nội bộ trang trí vậy mà hoàn toàn là một cái khác phong cách, liền ngay cả chỗ ngồi đều là mềm mại cái đệm, mỗi người đều trang bị mấy cái có thể toàn phương vị quan sát mắt điện tử máy dò xét, cho dù là đưa tay không thấy được 5 ngón đêm tối. Vậy đồng dạng có thể lợi dụng tia hồng ngoại đem vài trăm mét khoảng cách bên trong hết thể đều thấy rõ ràng. Chiến xa tiếng mồ tở phát ra tiếng ẩm ẩm vang. Các tân binh đều đang lợi dụng toàn phương vị mắt điện tử máy dò xét. Cẩn thận quan sát lấy chung quanh tình huống. Làm một tên ưu tú tay bán tỉa. Tại ngắn nhất thời gian bên trong. Hoàn toàn giải hiểu rõ vị trí hoàn cảnh. Lựa chọn tốt nhất chỗ nấp là phi thường trọng yếu kiến thức cơ bản. Tân phấn nhẹ nhàng điều chỉnh máy dò thị giác thỉnh thoảng kéo rươi thu co lại bốn phía một cái hoàn cảnh, tại cái này một mảnh tràn đầy tảng đá lớn giữa đồng trống, tìm kiếm lấy thích hợp nhất vị trí. Hòn đá, đại bộ phận điểm đều là từ quân đội lợi dụng đặc thù vật liệu chế tác mà thành, cũng không phải là thật có tảng đá như vậy kiên cố, đây cũng là vì phối hợp súng ngắm giả đầu đạn mà chuyên môn xạ kích vật liệu. Trên chiến trường thực sự, trốn ở một viên to lớn phía sau cây, cũng sẽ không giống trong phim ảnh các nhân vật chính như thế an toàn, đạn bắn vào trên cây phát ra chiêm chiếp hai tiếng. Đánh dụng mấy khối vỏ cây liền xong việc. a 47 liền có thể tùy tiện xuyên thấu cây cối, đánh xuyên trốn ở phía sau cây tự cho là không có việc gì người ẩn nút. Cho dù là trốn ở bao cắt công sự công sự che chắn đằng sau, hạng nặng súng ống cũng có thể tùy tiện xuyên thấu công sự che chắn, tuyệt sẽ không giống phim ảnh tivi bên trong như thế. Hô to một tiếng nguy hiểm sau đó túi đầu trốn ở công sự che chắn về sau, nghe được chiêm chiếp hai tiếng, ngẳng đầu nói với người khác cảm ơn. Có được cường hành động năng đạn, thậm chí có thể tại xuyên thấu đống cắt công sự che chắn công sự về sau, trực tiếp đem trốn ở công sự che chắn công sự người phía sau trực tiếp đánh thành hai nửa. Những tân binh này trong tay cái kia cơ hồ có thể bị trở thành pháo phản bắn kia thiết bị, tự nhiên cũng có thể tùy tiện đánh xuyên qua nham thạch. Quân đội vì truy cầu đầy đủ chân thực, tại thấp xuống giả đánh uy lực về sau, đồng dạng giảm bất công sự che chắn cường độ. Đây cũng là vì cái gì làm con người xã hội đều đã có thể tiến vào vũ trụ thời đại. Súng máy bán tự động loại này cổ đồng như thế vũ khi y nguyên tồn tại. Quân đội, vĩnh viễn là hiệu suất thứ nhất đặc thù xã hội. Đã A 47 cái này súng máy bán tự động, y nguyên có thể đem người đánh thành thịt vụn cái sàng, tại sao phải để những vật này triệt để đào thải. So với cái kia chút phí tổn cực kỳ đắt đỏ mạch sung điện tử súng pháo đến, súng đạn y nguyên có nó đặc biệt ưu thế. Thuốc nổ bạo tạc sinh ra tiếng súng, vậy là một loại thanh âm trong lòng rung động công năng. Tiến lên chiến xa phát ra một tiếng rãi đìnhnh chỉ tiến lên loa phóng thanh bên trong chuyển đến hiển nhiên là lao binh thanh âm bơ nhóm xuống xe các ngươi một đến mấy chục tên tân binh nối đuôi nhau mà ra lái xe lão binh cho mô trong tay người lấp một tấm bản đồ phía trên đánh dấu lấy địch nhân đại thể Phương vị còn có còn lại quy tắc tranh tài đối phương không chỉ có xe sống động quan chỉ huy đồng thời vậy có một nhóm quân đội định chế mô hình tay bán tỉa đây đều là lắp đặt từ thiết bị mô hình tay bán tỉa bọn chúng có tự động trinh sát hệ thống cùng hệ thống tự động Vậy đồng dạng sẽ tự động nổ súng xạ kích Có thể nói Trên chiến trường đối diện tất cả mọi người cùng không phải người biêng ngắm Cũng sẽ không tiếp tục chỉ là đợi làm thịt cứu non Muốn phát huy xạ kích bản lĩnh đồng thời Cũng muốn phát huy tránh né bản lĩnh Còn có 10 phút đồng hồ Lao binh nhìn xem đồng hồ nói ra Tại cái này trong vòng 10 phút Các ngươi có thể ở chỗ này Tùy tiện tìm các ngươi cái thứ nhất ẩn nấp vị trí Tạm thời không cho phép quá mức gần phía trước vị trí Hiện tại Bắt đầu đi Các tân binh cơ hồ đều chưa từng có nhiều do dự, nhau nhau cầm vũ khí thẳng đến trước đây không lâu lựa chọn qua vị trí. Không thể lựa chọn quá mức gần phía trước vị trí, cũng không có nói tên không cho phép lựa chọn quá mức dựa vào sau vị trí. Các tân binh đối với mình tài bắn súng đều chàn đầy tự tin, cơ hồ tất cả mọi người lựa chọn từ trước đến nay lúc phương hướng tối lui. Quan chỉ huy có được đối nguy hiểm nhạy cảm chức giác, có thể rất vui vẻ cảm giác đến bị người khóa chặt, cũng không có nghĩa là bọn hắn súng bắn kia chuẩn vậy đồng dạng cao kinh người Có thể cảm giác được bị người khóa chặt tiến mà tiến hành tranh læ, cũng có thể cùng có thể cảm giác được người khác khóa chặt, tiến mà tiến hành hữu hiệu nhất phản kích hoàn toàn là hai khái niệm. Chuyên nghiệp tay bán đĩa, đối đường đạn đều có rất nghiên cứu sâu cứu, có thể tại siêu viễn cự ly hạ tiến hành xạ kích. Các tân binh đều tin tưởng, chỉ cần vượt qua khoảng cách nhất định về sau, quan chỉ huy nhất phương đại bộ phận điểm quan chỉ huy, đem chỉ có thể cảm giác được bị khóa định, nhưng không có chân chính đánh trả năng lực, chỉ có thể là có thể cao tốc hoạt động di động thương cái bia. Tân phấn đi theo chúng tân binh chậm rãi lui lại, ở nút trong đám người xa so với đơn độc ở vào chiến đấu phía trước nhất muốn tốt nhiều, trước đó cùng quan chỉ huy đối thoại, hiển nhiên sẽ bị bọn hắn xếp vào tất sát hàng ngũ, về phần bị một loạt nòng súng đẻ vào trên nó. Cười. Loại lời này lừa gạt một chút cái khác tân binh bung lòng cảnh giác còn có thể. Lừa gạt một tên thường xuyên bị lớp trưởng cái này tiếu diện hổ treo đùa người, loại kia lừa gạt người ta bung lòng cảnh giác lời nói còn còn thiếu rất nhiều tư cách. Lui hơn 100 m khoảng cách, có tân binh dừng bước. Căn cứ trên bản đồ đánh dấu đến xem, đây là hắn có thể tại thời gian ngắn nhất nổ súng, đồng thời đánh trúng địch nhân hàng trước nhất mục tiêu cực hạn khoảng cách, tiếp tục lui lại liền thật chỉ có thể dựa vào mù mờ Tân phấn theo còn lại tân binh lại lui rước chừng 50 m khoảng cách, lần này lại có không ít tân binh đình chỉ lui lại, đây là nhóm người này có thể trong thời gian ngắn nhất nổ súng, đồng thời có 5 chắc đánh trúng địch nhân hàng trước nhất mục tiêu cực hạn khoảng cách. Sau đó, mỗi lui ra phía sau 10 mấy 20 m liền sẽ có người đình chỉ lui lại. Mọi người đều phi thường tự giác, cũng không có bất kỳ người nào cậy mạnh cưỡng ép lui lại. Bảo tôn mình lại đánh không đến bất luận cái gì mục tiêu, dạng này coi như kiên trì tới thời gian kết thúc, cái kia càng là quân nhân xỉ đủ. Lui lại, lui lại, lui lại. Khán giả tâm vậy đi theo trên màn hình các tân binh lui lại bắt đầu khẩn trưng lên, loại này lui lại nói theo một cách khác, vậy là một loại các tân binh ở giữa xóa đấu. Ai lui khoảng cách đủ xa, đây cũng là một loại năng lực thể hiện. Chơi ạ. Hiện tại cũng chỉ còn lại có đến từ Đông Á tần phấn cùng Lâm Linh, bọn hắn lại vốn có về khoảng cách đã lui gần 500m khoảng cách, chẳng lẽ bọn hắn còn muốn tiếp tục lui ra sao? Tên này liên tục hai cái hạng mục đều bại bởi tần phấn Đông Á nữ binh, hôm nay xem ra thật muốn đánh tính thắng tần phấn một lần mới cam tâm a. Trong màn hình, hai người còn tại lui. Từ trong tấm hình nhìn, hai người nhàn nhã đi tới, phản phất một đôi mến nhau người yêu. 550m, 570m, 600m. Hai người mỗi tiến lên trước một bước. Quân sự say mê công việc nhóm cũng cảm giác được linh hồn lần nữa nhận lấy mới rung động. 665 m Tần phấn đỉnh chỉ bước chân, nhìn xem tiếp tục hướng phía trước không có chút nào dừng bước lại ý tứ lâm linh lắc đầu liên tục. Nữ nhân này còn thật là quái thai à, coi như không có có thụ thương đây cũng là ngắm bắn cực hạn khoảng cách, không nghĩ tới nàng còn có thể lui lại. Úc. Đông Á tân binh tần phấn rốt cục đỉnh chỉ tiến lên, nhưng là tên này nữ binh Hiển nhiên không có đỉnh chỉ tiến lên ý tứ giải thích Hưng phấn quái khiếu, liên tục mấy ngày tranh tài Đông Á nữ binh rốt cục thắng nổi tần phấn một lần, chỉ là không biết nàng cuối cùng thành tích sẽ như thế nào đâu. 800m, 850m, 900m, chơi ạ, 1000m. Nữ nhân này rốt cục đình chỉ bước chân, nàng tại nguyên lai ngắm bắn về khoảng cách, lại tăng lên dòng dã 1000m khoảng cách. Quân sự say mê công việc nhóm nhau nhau dùng máy tính khẩn trương tính toán, từng cái mặt xám như cho nhìn xem cuối cùng tính toán ra kết quả, khoảng cách này đã sớm bị cho rằng là tay bắn tỉa không cách nào hoàn thành xạ kích khoảng cách. Nếu như quan chỉ huy bên trong không có nghịch thiên quái thai, với lại vậy không tuyển chọn tiến hành đột phá chiến, như vậy Đông Á nữ binh hiển nhiên là an toàn nhất vị trí, nặng có thể nằm trên mặt đất nước đại cảm giác đều không đủ. Tân phấn đối thủ bên trong phản bắn tỉa thiết bị làm dưới nho nhỏ điều chỉnh, tay trái kéo lấy thương thể, không cho thân thương đẻ vào mình nơi bả vai lặng lặng nhìn xem phương xa, tìm kiếm lấy địch nhân khả năng ẩn nuốt vị trí. Đỡ hôm nay là hai liên càng, cầu nguyệt phiếu. chương 279, san bằng một cắt Ai, đáng thương tân binh tân phấn, vì cánh tay phải gây xương thương thế thời gian nhanh nhất không tận lực giảm bất thương thể sức giật đối thân thể tạo thành chấn động, chỉ có thể lựa chọn không đính trụ bán súng. Giải thích thanh âm bên trong mang theo nhàn nhạt tiết nối. Mời các vị tân binh, đem bọn người vũ khí cất kỹ, tiến vào ẩn nút trạng thái. Chúng tân binh trong thai nghe chẩm rãi vang lên trọng tài gọi hàng, hiện đang tiến hành đến ngược, 10 giây đồng hồ sau chiến đấu bắt đầu. Trước đó đem vũ khí bảy ra tiếp tục lục soát địch người dự thi người Hết thẻ coi là gian lận, hủy bỏ tư cách dự thi. 10, 9, 8, 3, 2, 1. Chiến đấu bắt đầu. Ba tên tân binh trước tiên, rời ra phản bắn tỉa thiết bị tô lại hướng trước đó điều tra qua, cho rằng hội xuất hiện địch nhân phương vị. Frank. Công sự che chắn bị giả đánh xuyên thành một lỗ, ba tên tân binh cơ hồ cùng thời khắc đó thân thể ngã về phía sau, giả gậy tại bọn hắn trước ngực nổ ra đạn dược nhân tạo huyết hoa. Nô. No. Nô. No. Nô. No. Ba tiếng kêu đau đớn lại lần nữa binh cổ họng bên trong thoát ra, thân thể lăn khỏi chỗ bung lỏng ra phản bắn tỉa thiết bị. Liền xem như giả đánh, khoảng cách như vậy phía dưới sử dụng ngắm bắn thiết bị đánh ra, còn là đồng dạng tồn tại nhất định uy lực. Mặc dù không đến mức thanh người đánh chết, đánh gãy xương cốt, nhưng một thương xuống tới, ngực cơ bắp bị đánh đỏ một mảnh. Thở trong thời gian ngắn trở nên khó khăn, nhưng cũng không phải cái gì chuyện kỳ quái. Mở cửa đen. Thân binh ngắm bắn giải thi đấu vừa mới bắt đầu. Ba tên tân binh gần như đồng thời chúng đạn. Quan chỉ huy nhất phương thể hiện ra. Cùng hắn nhóm bắt đầu thi đấu trước lời nói hùng hồn tương đối các loại thực lực. Châu Phi quân đội tân binh số 76 bên trong chúng đạn rời khỏi tranh tài. Đông Á quân đội tân binh 39 hào triệu chi thu chúng đạn rời khỏi tranh tài. Các tân binh trong thai nghe chuyển đến tức là chiến hưu. Lại là đối thủ tân binh rời khỏi tranh tài dãy số. Chúng đạn tân binh phụ cận cái khác mấy tên tân binh đều ngây dại. Tốc độ này vậy quá nhanh một chút ta. Quan chỉ huy nhất phương đều là tay bắn tỉa xuất thân sao. Vừa mới ba tên tân binh tốc độ đều đã là chuyên nghiệp tay bắn tỉa tốc độ. Động tác cũng đều là tiêu chuẩn nhất ẩn tàng thức di động. Những quan chỉ huy kia là thế nào phán đoán chính xác ra bọn hắn trốn ở công sự che chắn sau. Chỉ là thai nghe nghe được các tân binh vậy đều sương sở. Tốc độ này vậy quá nhanh đi. Vừa mới khai chiến, thân binh cút ba cái. Ba tên tân binh hề phải đứng lên hai tay chống nạnh lắc đầu liên tục. Cái này bại thực sự quá không giải thích được Dự đoán công sự che chắn đằng sau vậy mà không có người Với lại thẳng đến bị người đánh chết một khắc Cũng không biết đạn là từ vị trí nào đánh ra Ngay tại ba tên tân binh hề phải đứng người lên cùng lúc Một tên trốn ở công sự che chắn về sau Động liên tục cũng không có động một cái tân binh Phía sau lưng đột nhiên một trận nóng bỏng đau đớn Thân thể hướng về phía trước ngã sấp mặt đất Phía sau đã chiếu ra một mảnh huyết hồng Phương xa cũng chuyển tới một tiếng thanh thúy súng văng lên Châu Phi tân binh Trong hai nghe vang lên lần nữa các tân binh nhất phương bị đá xuất chiến cục thanh âm. Tần phấn liếm láp có chút làm bờ môi, khỏe mắt nổi lên nhàn nhạt hơi cười, có chút ý tứ, đám này quan chỉ huy làm đối thủ, xem ra. Một tiếng súng vang, từ phía sau gần 400 m chỗ vị trí chuyển đến, trong hai nghe cũng theo đó chuyển đến, thân phận chân thật vì thượng ý sĩ quan kéo cuống từ bị đánh chết, lui ra khỏi chiến trường thành tích vì đánh chết hai tên tân binh. Chơi ạ! Thật đánh chúng Bình luận viên hưng phấn gào thét lớn. Mọi người nhìn thấy chưa? Vừa mới một thương là vị trí cách xa nhất Đông Á nữ binh phát ra. Quân sự say mê công việc nhóm đều ngây ngốc xem lấy tiểu trong màn hình chiếu lại, lách mình, nổ súng, trở lại công sự che chắn sau. Ngắn ngủi một giây đồng hồ bên trong, khoảng cách kia xa nhất Đông Á nữ binh liền hoàn thành đây hết hệ. Nếu như đem lách mình, nổ súng, trở lại công sự che chắn bình quân chia 3 bộ điểm, như vậy Đông Á nữ binh tại nổ súng vòng chỉ có 0.33 giây thời gian. Dạng này một cái thời gian, cũng liền miễn cưỡng đủ bóp cò thời gian, nàng bên trên đi nơi nào tìm tìm kiếm, nhắm chuẩn, khóa chặt thời gian. Chẳng lẽ nàng vừa mới một thương là mù mờ sao? Cái này cần nhiều đại vật khí. So mua bên trong vui thấu sổ số thưởng lớn tỷ lệ còn thấp A. Đến từ châu Mỹ thượng ý kéo cuống từ mặt mũi tràn đầy mở mịt ngồi dưới đất, ngơ ngác nhìn xem trước người nham thạch bên trên cái kia giả đánh phá vỡ động. Vừa mới lần thứ ba khẩu súng từ công sự che chắn đằng sau nhô ra. Còn chưa kịp bốc cỏ, vậy mà liền bị một viên không biết từ nơi nào bay tới đạn cho đánh xuyên qua. Cái này sao có thể? Kéo cung tử sờ lấy trước ngực chất lỏng màu đỏ, vừa mới một thương kia hoàn toàn không có bị người khóa chặt cảm giác, cũng không có bị người nhìn trộm nhắm chuẩn cảm giác, phản phất đạn là từ thượng đế bên ừ. kia hỗ trợ đưa tới. Không có khóa định. Kéo cung tử gãi đầu một cái, không khóa chặt cũng có thể nổ xuống sao. Không. Nhất định là khóa chặt. Chỉ là hắn đem khóa chặt khí tức hoàn toàn giấu đi bắt đầu Giới này tân binh lại có dạng này nhân tài. Cái khác quan chỉ huy vũ nhẹ nhẹ đến lỗ thai cơ, chẳng lẽ thai nghe ra trục trặc. Thượng ý kéo cuống tử bị đánh trúng. Hắn nhưng là liên tục tham gia ba giới tân binh giải thi đấu, đều chưa từng có bị người đánh trúng hơn người. Đặc biệt là giới thứ 2, đã từng bị 7 tên tân binh tay bắn tỉa đồng thời đuổi theo một vòng cùng đánh, đều chạy trốn đồng thời phản kích xử lý 7 tên tân binh láo thủ. Dạng này người, vậy mà khai chiến liền bị đánh rớt. Chẳng lẽ là hắn chủ quan Không biết ta. Hắn xạ kích trước gần tàng khí tức tương đương đúng chỗ. Là ai đánh chúng hắn? Quan chỉ huy trong đầu đồng thời nổi lên tần phấn thân ảnh. Chẳng lẽ là hắn? Thân phận chân thật vị. Tiếng sung từ đằng xa trôi dạt đến các quan chỉ huy trên trận địa. Trong hai nghe còn chưa tự thuật xong thanh âm vang lên lần nữa. Thượng ý Dương Tuấn Vĩ bị đánh chết. Chiến trường thành tích vì đánh chết một tên tân binh. Các quan chỉ huy con mắt đồng thời trừng đến lớn nhất. Kỳ trước tân binh giải thi đấu ngắm bắn hạng mục bên trong Tối đa cũng chỉ có hai tên quan chỉ huy bị xử lý tình huống, với lại đều là chiến đấu tiến vào hồi cuối chủ quan tạo thành. Hôm nay cái này vừa mới bắt đầu, liền đã tổn thất hai người, chẳng lẽ quan chỉ huy bị đánh chết ghi chép, muốn tại hôm nay sinh ra. Tân Phấn lặng lặng nhìn phía sau phương xa lâm linh, nữ nhân này tại mấy ngày tranh tài xuống tới, rốt cục chân chính bạo phát. Liên tục hai lần siêu viễn cử ly xạ kích, kích tế điệu hai tên quan chỉ huy. Lợi hại. Tần Phấn thở dài gật đầu. Coi như thân thể hoàn hảo không chút tổn hại trạng thái tốt nhất, tại Lâm Linh khoảng cách như vậy, làm ra như thế cấp tốc xạ kích vậy không thể nào, nữ nhân này tại ngắm bắn phía trên thực lực, xác thực có tư cách cầm tới hạng mục quán quân. Quân sự say mê công việc nhóm đã sớm đều ngớ ngẩn, Lâm Linh thương thứ nhất nếu như giải thích vì mù mở, như vậy phát súng thứ hai lại là giải thích thế nào. Đồng dạng gần như không cần nhắm chuẩn liền nổ súng xạ kích cấp tốc, chuẩn xác chúng đích mục tiêu. Xem ra, hạng mục này quán quân chỉ sợ Bình luận viên lời nói nói đến một nửa, trên khán đài bạo phát khởi một trận sợ hai thán phục tiếng hoan hô. Lâm Linh, mở ra nàng ngắm bắn hạng mục bên trên phát súng thứ ba, quan chỉ huy nhất phương người thứ ba trong nháy mắt ngược lại. Tân binh nhất phương chỉ mở ra tổng cộng 3 phát, liền có 3 tên quan chỉ huy phi thường nể tỉnh thối lui ra khỏi tranh tài. Tân binh nhất phương chỉ mở ra 3 phát, quan chỉ huy trận doanh dự vững rất nhiều giới bị đánh chết hai người số liệu, liền thần kỳ đổi mới. Các quan chỉ huy đều ngây dại, trong chấp mắt bị người người giết chết ba người. Đây là nơi nào tới tân binh mạnh mẽ như thế? Nghe tiếng súng khoảng cách, đó cũng không phải là bình thường xa. Tại tiếp tục như vậy, các quan chỉ huy sắc mặt có chút ưu ám, trên tài đánh song thật là không mặt mũi thấy người. Xử lý trước cái kia chút vướng chân vướng tay cái khác tân Bình sau đó tập trung lực lượng xử lý tên kia thần bí tay bắn kìa. Các vị, tân binh giải thi đấu trong lịch sử, quan chỉ huy nhất phương cho tới bây giờ đều là ôm trò chơi điệu tâm thái, cho tân binh nhất phương lưu chút mặt mũi. Châu Âu huyết thống quan chỉ huy mở ra thai nghe trò chuyện hệ thống, cho nên, tân binh giải thi đấu bên trên cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện tân binh nhất phương toàn bộ bỏ mình ví dụ. Nhưng hôm nay, chúng ta bên này đã ngược lại xuống 3 tên đồng bạn, vì chúng ta quan chỉ huy nhất hệ vinh quang, chúng ta muốn làm một việc, quét sạch tân binh nhất hệ. Tốt! Quét sạch bọn hắn! Hơn 10 người quan chỉ huy trầm giọng uống vào, trong tay phản bắn tỉa thiết bị lộ ra chân chính răng nanh, tiếng súng liên tiếp, chỗ nào giống như là ngắm ban chiến. Hoàn toàn là song phương trận công kiên bình thường, trong lúc nhất thời tân binh nhất phương liên tục có người ngã xuống. Quan chỉ huy nhất hệ đã giết đỏ mắt, vì quan chỉ huy nhất hệ vinh quang, nhất định phải thành cái kia dấu ở chỗ sâu tay bắn tỉa cho bắt tới. Chơi ạ! Quan chỉ huy nhất phương quá độc ác! Bình luận viên tiếng têu gào vừa lên, trên khán đài cùng têu lên hưng phấn tiếng gọi ẩm ý sóng đem hắn ngạnh xinh xinh đẻ xuống. Trận đấu này chân chính tiêu điểm, sau khi bị thương từ đầu đến cuối không có xuất thủ thương binh tần phấn. Rốt cục tại to lớn hình chiếu trong màn hình xuất thủ. hắn cánh tay trái nắm lấy phản bắn tỉa thiết bị đột nhiên lóe ra công sự che chắn thân thể ngã sóc trên đất cấp tốc bóp lấy phi cơ chuyến, một lần, hai lần, ba lần. Quân sự say mê công việc ngơ ngác nhìn xem tần phấn cái này tuần phản bắn tỉa tay quy tắc phương thức công kích, mấy vạn người xem tiếng thét trói thai liên tục không ngừng. Cái gì là tay bắn tỉa? Đó là ẩn nút trong bóng tối độc xà. Bọn hắn giống ú linh bình thường. Dẫn theo đoạt nhân tính mệnh ngắm bắn vũ khí đồ xuất từ cái nào đó chỗ tối nơi hẻo lánh thoáng hiện thân ảnh, sau đó bóp có phát ra một kích trí mạng, tại đoạt lấy nào đó một tên địch nhân tính danh trong nháy mắt đó, lại giống như ưu linh bình thường bay vào không muốn người biết ú ám xóa xỉnh bên trong. Phát ra một thương, sau đó ẩn tàng, đây là tay bắn tỉa chân chính truyền thống chiến pháp. Nhưng mà, trên chiến trường tần phấn hoàn toàn không có truyền thống tay bắn tỉa chiến pháp, hán khẩu súng khung tại mặt đất, mắt trái xuyên thấu qua ngắm bắn cảnh lục soát cũng nhắm chuẩn địch nhân. Sau đó bác cỏ, tiếp tục làm lấy giống nhau sự tình, phản phất căn bản vốn không biết trốn tránh là cái gì. Quan chiến khán giả Hưng phấn gầm dù lấy, tần phân chiến pháp tuân phản bắn tỉa tay phương thức chiến đấu, lại phù hợp hắn trong lòng mọi người nhất quán phương thức chiến đấu. Cái kia chính là giống xe tăng, giống cơ động bọc thép như thế ngang ngược công kích. Đem cản ở trước mắt hết thể chứng ngại, toàn bộ săn bằng. Nổ súng! Nổ súng! Nổ súng! Không ngừng nổ súng! Quan chỉ huy nhất phương thành viên, chúng đạn ngược lại. Chúng đạn ngược lại, phản phất trước đó cùng tần phấn tập luyện qua như thế, phi thường phối hợp chúng đạn ngược lại. Trong ngáy mắt, bốn thương đi qua. Thủy Trung Ẩn nút bất động các quan chỉ huy phát hiện, cái này liên tục nổ súng xạ kích ra hỏa, rất có thể liền là sơ khai nhất thương xạ kích ra hỏa. Hắn nổ súng một khắc này, hoàn toàn không có cho bị người bắn có khóa chặt nhắm chuẩn cảm giác. Phát thứ 5 văng lên, quan chỉ huy nhất phương rốt cuộc tìm được nổ súng nhân viên, khoảng cách cực xa tân binh tần phấn. Hắn y nguyên nằm dạp trên mặt đất Đem họng súng đối hướng về phía mục tiêu mới. Giờ khắc này, bị họng súng chỉ vào Quan Chỉ Huy, bỗng nhiên phát hiện nếu như không phải con mắt thấy được nơi xa Tần Phấn chỉ mình phương hướng, thật hoàn toàn cảm giác không thấy hắn khóa chặt. Thứ 5, thứ 6 thương đồng thời vang lên. Lâm Linh, xuất thủ. Chương 280, cường giả chân chính khí phách. Tần Phấn nhắm chuẩn Quan Chỉ Huy, vướt bỏ trong tay ngắm bắn song trưởng chống đỡ, thân động tựa như trong bụi cỏ một đầu độc xà, một thức hình rắn nhảy lên hướng một khối khắc công sự che chắn hậu phương. Đạn xuyên thấu công sự che chắn, tránh né đến một khối khác công sự che chắn sau quan chỉ huy, ngơ ngác nhìn xem trước người cái kia to lớn công sự che chắn bên trên vết đạn, còn có nhuộm đỏ ngực. Bị đánh trúng, đang tránh né đến một khối khác công sự che chắn tình huống dưới, tại đã thoát khỏi khóa chặt tình huống dưới vẫn là bị đánh trúng vào. Quan chỉ huy quay đầu nhìn về phía cách đó không xa, trốn tránh trước đó vị trí. Phản bắn tỉa thiết bị lặng lặng nằm trên mặt đất, trung quanh không có bất kỳ cái gì đạn công kích qua vết tích. Quan chỉ huy lắc đầu liên tục. Một tên tân binh làm sao hội thanh ngắm bắn tâm lý học cùng phản bắn tỉa tâm lý học nghiên cứu như thế thấu triệt. Hán tử vừa mới bắt đầu liền không có tính toán đối nhắm chuẩn vị trí nổ súng. Hán tử vừa mới bắt đầu coi như đến, chiến đấu kết thúc vị trí sẽ ở khối này công sự che chắn Tân phấn, ta nhìn thấy hắn vị trí tại. Một thân thiếu tướng quân phục châu Mỹ quan chỉ huy đối máy chuyển tin cao dọc gọi, cái khác quan chỉ huy ngắm bắn thiết bị trước tiên toàn bộ đối mặt kêu gọi khí bên trong tọa độ. Tân phấn, không sai Đây chính là cái kia tại hình chiếu trong màn hình xuất hiện qua tân binh. hắn vậy mà tránh tại xa như vậy vị trí. Hơn nữa còn có thể mỗi một súng chung đích mục tiêu. quái đến khai chiến trức dám lớn lối như vậy, sắp thực có đầy đủ phách lối vô liếng. Chỉ là, còn lại quan chỉ huy trong đầu đồng thời sẹn qua một cái ý niệm trong đầu, tiểu tử, ngươi phách lối thời gian kết thúc. Gần như 10 đầu thương. Cùng một thời gian nhắm ngay tân phấn. Khóa chặt tân phấn. Tân phấn phải thua giải thích khẩn trương bắt lấy mị tổ phồn. Lần này, chọc giận tất cả quan chỉ huy. Hắn chỉ sợ thật muốn rời khỏi so tài. Đáng thương tân phấn. Hắn còn không hiểu ra sao cả cho Lâm Linh có một cái hoa nữ. Hắn lại nhưng bất động hai gã khác giải thích cũng khẩn trương nắm lấy mịt rổ phổn rất là không hiểu kêu lên. Ngắm bắn tranh tài. Luôn luôn là trong nghề xem môn đạo. Ngoài nghề ngay cả náo nhiệt đều không phải xem tranh tài. Cho tới bây giờ, ngắm bắn tranh tài đều là phi thường một ngạc. Nửa ngày vang một thương sau đó nửa ngày không lên tiếng chiến đấu. Chỉ có số ít quân sự say mê công việc mới sẽ thích quan sát. Hôm nay tranh tải lại hoàn toàn khác biệt cùng dĩ vãng bất luận cái gì một giới tân binh giải thi đấu bên trong ngắm bắn tranh tài Theo các quan chỉ huy xuất hiện tấp ngập bị đánh chết tình huống. Các quan chỉ huy đánh nhau thật tình. Tân phấn vậy hoàn toàn như trước đây phá vỡ lấy tranh tải vốn có tấu. Trực tiếp ngã sấp trên đất tiến hành cùng loại chính diện trận công kiên ngắm ban chiến. Gần 10 đầu thương nhắm chuẩn. Tần phấn trên thân lông tơ căn căn tạc lập, trên thân nổi ra gà như là hạt gạo bình thường đại nhỏ. Những quan chỉ huynh này sát ý theo khóa chặt một khắc nhau nhau chống giống truyền đưa lại đây. Frank! Frank! Frank! Gần 10 đầu thương đồng thời phun ra một viên phấn nộ đạn, bọn chúng tại thiên không vạch ra từng đầu mắt thưởng không cách nào nhìn thấy ưu mỹ đường vòng cung nhau nhau đánh tới hướng tần phấn vị trí. Xong, tần phấn muốn rời khỏi so tải. Giải thích nhóm dùng bọn hắn cái kia lưu loát mồm mép công phu lớn tiếng gào thét Tần Phấn thủy chung ghé vào nguyên không nhúc nhích phảng phất bị khóa định không phải hắn bình thường. Khóa chặt. Không phải là đánh bên trong. Tần Phấn không nhúc nhích, tiếp tục bóp lấy cò súng hướng quan chỉ huy trong trận doanh bắn tỉ mạng đạn. Gần nhất một viên đạn hẳn là tại thân thể phía bên phải một thước rưỡi vị trí rơi xuống. Tần Phấn bên phải khỏe mắt dè ép hai lần, đạn phanh một tiếng đánh vào tính toán vị trí. Đáng tiếc, Tần Phấn nhếch nhếch miệng tiếp tục bóp lấy cò súng, nếu như đổi thành thủy ngân đánh hoặc là phân liệt đánh, ta sớm liền chạy. Có phòng bị, các quan chỉ huy vậy không còn giống ngay từ đầu như thế, tại không có chút nào phát giác tình huống dưới liền bị người một thương đánh chết. Mỗi khi có người phát hiện tần phấn đối mặt hắn nhóm nhắm chuẩn lúc, những quan chỉ huy này trước tiên sử dụng các loại thân pháp màu trong tranh nẽ. Bọn hắn sợ, bọn hắn thật sợ. Tần phấn đạn so tử thần liêm đao còn muốn tinh chuẩn, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì sai lầm suất vấn đề mấu chốt là hắn cách còn như vậy xa xôi. Cẩn thận! Sau lưng tần phấn hơn 300 m bên ngoài còn có một tên tay bán t Thương pháp đồng dạng tinh chuẩn người mặc thiếu tướng quân phục châu Mỹ quan chỉ huy lời nói nói đến một nửa, đình chỉ hắn tiếp tục miêu tả, lâm linh một viên siêu viễn cự ly đạn, để vị này người mặc thiếu tướng quân phục châu Mỹ quan chỉ huy, tự mình thể hội một thành cái gì gọi là siêu viễn cự ly xạ kích. Các quan chỉ huy ra đầu tê dại một hồi, phía sau xương sống khí lạnh siêu siêu siêu thẳng hướng trên đầu sông, tân binh bên trong xuất hiện tẩn phấn như thế một cái quái vật liền đủ làm người đau đầu, làm sao còn có một cái so tẩn phấn càng thêm khó chơi nữa n Chẳng lẽ lần này tân binh giải thi đấu ngắm bắn tranh tài lịch sử muốn triệt để sửa không thành. Đổi thành tất cả quan chỉ huy toàn bộ bỏ mình không thành. Phanh phanh phanh phanh phanh phanh. Có tần phấn cùng Lâm Linh kiềm chế, các quan chỉ huy không có quá nhiều tinh lực đi quản cái khác dự thi tân binh. Có thể dự thi tân binh đều có có chút tài năng, thân là tay bắn kịa càng cần hơn đọc hiểu trên chiến trường biến hóa. Chúng tân binh trước tiến biết, chiến đấu thiên bình bắt đầu nghiêng vệ, đục nước béo có cơ hội tới đến. Hơn 10 đầu thương cùng thời khắc đó từ công sự che chắn đằng sau nhô ra, tiếng súng lập tức vang trở thành một mảnh, cho tới bây giờ đều là yên tĩnh ngắm bắn trên chiến trường, lần thứ nhất náo nhiệt cùng ăn tết như thế, đạn ánh lửa trên chiến trường 4 phía trật hiện. Đang tại bốn phía chôn tránh các quan chỉ huy trong lòng cái kia khi A. Cái này chút bơ tân binh nếu là đặt ở bình thường, còn không phải tùy tiện bị thu thập mặt hàng. Hiện tại ủi vào tần phấn cùng lâm linh 2 tên siêu cấp xạ thủ kiểm chế, vậy mà vậy nhảy ra bắt đầu đục nước béo cỏ. Các tân binh tại bắt đầu thi đấu đến nay, lần thứ nhất có thể nhản nhã lắp xong thương, nghiêm túc nhắm chuẩn muốn công kích địch nhân, sau đó tại địch nhân liên tục trốn tránh lẩn tránh trong động tác, tìm ra địch nhân rủ cho một chút sát suất sau đó thả thương. Hơn 10 đầu súng bắn không đến 10 tên quan chỉ huy, nếu là đặt ở bình thường các quan chỉ huy nhiều nhất luống cuống tay chân một cái, liền đem các tân binh dẫn đầu cũng không ngẩng lên được. Thế nhưng là hôm nay, Frank, một tên quan chỉ huy trúng đạn ngược lại, không để ý tới ngực cái kia một trận khí huyết sôi trào đau đớn, tức giận xong quyền dùng sức nện. Xinyu, Xinyu a. Chẳng những trong chiến đấu bị tân binh đánh chết, hơn nữa còn không phải chết tại tần phấn trong tay, là bị một tên châu Mỹ tân binh đục nước béo cỏ trò đánh chết. Tần phấn mặt không biểu tình một thương tiếp lấy một thường, Lâm Linh vậy từ bỏ công sự che chăn tránh né, nàng xo so tần phấn còn hướng về sau chậm chế tiếp cận 400m khoảng cách, thì sợ gì bị đánh trúng. Giữa hai người xạ tốc vậy càng lúc càng nhanh. Tiếng súng một thương tiếp lấy một thương vang lên không ngừng các quan chỉ huy từng cái dứt khoát chân khí toàn bộ triển khai các loại lẩn tránh động tác mang theo từng đợt đuổi đất đá vụn, mấy chục ngàn người xem nhìn liên tục sợ hãi tháng phục quân sự say mê công việc trên mặt biểu lộ một cái so một cái đặc sắc lúc đầu chờ mong hơn là một trận băng lãnh độc xà chi chiến tại Lạng Yên không một tiếng động trên chiến trường thể hội loại kia tỉnh táo nhiệt huyết nhưng mà Tân phấn chiến đấu quy tắc kẻ phá hoại tức súng ngắn xạ kích tranh tài cùng súng may bán tự động bắn về sau lại một lần nữa đem ngắm bắn tranh tài thông thường chiến đấu quy tắc làm hỏng. Một trận tỉnh táo độc xà đối độc xà ở giữa đọ sức, bị hắn liên tục không ngừng bắn ra đạn chiến đấu, làm cho trở thành một lần chiến trường tao ngộ chiến, giữa song phương bắt đầu đang đối mặt ông, mà không phải tỉnh táo độc xà chém giết. Dạng này chiến đấu đẹp mắt là để mắt, nhưng kỹ thuật hàm lượng. Quân sự say mê công việc nhóm bất đắc dĩ lắc đầu, kỹ thuật này hàm lượng thật đúng là không thể nói nó thấp, ai từng thấy tay bắn tỉa có thể tại khoảng cách cực dài dưới Thanh uy lực to lớn phản bắn tỉa thiết bị cơ hồ coi như súng máy bán tự động đến sử dụng. Một thương tiếp lấy một thương ở giữa gần như không mang bất luận cái gì ngừng, phối hợp đáng sợ độ chính xác, phải nói là kỹ thuật hàm lượng cao hơn. Thế nhưng, cái này để cao kỹ thuật hàm lượng ngắm bắn tránh tài, quân sự say mê công việc nhóm lại xác thực không cách nào tán thành đây là một trận ngắm bắn chiến. Hai tên đáng sợ tinh chuẩn xạ tốc cực nhanh tay bắn tỉa, tăng thêm mấy chục tên bản lĩnh không sai. Sĩ khí như hồng tay bắn tỉa cùng một chỗ đối không đến 10 tên quan chỉ huy khai chiến, trong lúc nhất thời các tân binh lấy được gáp đảo thức ưu thế. Mở ra mô hình trợ giúp hệ thống. Mở ra mô hình trợ giúp hệ thống. Thủy chung trốn ở nào đó khối công sự che chắn đằng sau châu Âu trung tá, trong miệng liên tục la hét lấy mệnh lệnh, cánh đồng bắt ngát đất trong dưới, hòn đá công sự che chắn về sau, trong lúc nhất thời 333 bắn ra trên trăm tên mô hình tay bắn tỉa. Kỳ trước tân binh giải thi đấu ngắm bắn hạng mục bên trên Mô hình tay bắn tiểu bình thường chỉ có tại giai đoạn sau cùng mới hội đăng tràng, đó là cho số ít còn sống sót các tân binh cướp đoạt tích máy nội bộ hội, cũng là các quan chỉ huy đối các tân binh một loại ban thưởng. Cái này chút vốn phải là các quan chỉ huy giúp đỡ mô hình tay bắn tiểu, cho tới nay đều không có bị kỳ trước dự thi quan chỉ huy cầm con mắt nhìn một cái. Nhưng mà hôm nay, cái này chút xưa nay không bị bọn hắn mắt nhìn thẳng một cái mô hình tay bán tiểu, rốt cục lần thứ nhất từ chân chính trên ý nghĩa trở thành bọn hắn giúp đỡ. Trên trong cái mô hình tay bắn tỉa một khi bán ra, bọn chúng lập tức bắt đầu lợi dụng lục soát hệ thống tìm kiếm rời đi công sự che chắn Tân binh. Lục soát, nhắm chuẩn, sa kích. Loại này hệ thống điện tử mặc dù tốc độ cũng không nhanh, nhưng đột nhiên xuất hiện tăng thêm số lượng quá nhiều, trong lúc nhất thời có mấy danh đánh qua tại hưng phấn Tân binh, bị giả đánh đưa ra chiến trường. Nguyên lai, like, người ở chỗ này. Tân phấn lệnh đồng tử bên trong mang theo điểm điểm lệnh cười, tên kia châu Âu chúng ta giấu kín vị trí vô cùng tốt. Tăng thêm nhất lưu thuật ngụy trang, nếu như không phải đột nhiên bởi vì lo lắng khí tức không cách nào nổi liễm lộ chân tướng, thật đúng là khó mà tìm tới. Không tốt. Dấu ở công sự che chắn sau châu Âu Trung tá ra đầu một trận phiền phức, hai chân một cái đạp thân thể như mũi tên bình thường bay ra 10 mét, hắn vừa mới chỗ tránh né công sự che chắn bên trên nhiều một cái trong suốt lỗ thủng. Châu Âu Trung tá hai chân vừa mới lấy, thân thể lăn khỏi chỗ, hắn vừa rồi rơi vị trí xuất hiện một viên nổ tung giả đánh vết máu. Nhanh như vậy. Châu Âu Trung tá dưới chân không dám có chút dừng lại, hai chân đạp một cái lại là lướt đi 10 mét, hắn vừa mới thoát đi lộ tuyến bên trên xuất hiện hai viên giả đánh công kích vết tích. Tân Phấn ngón tay đẩy, bắn không băng đạn nhẹ xuống, ngoút một câu đem đã sớm chuẩn bị kỹ càng băng đạn bổ sung sắp xếp gọn, bàn tay một chảo thương thể thả người lướt ngang lướt đi 10 mét, vừa mới nằm sấp trong lòng đất một viên giả đánh. Đặc trùng xuất thân. Tân Phấn nhìn về phương xa, Châu Âu Trung tá tại liên tục trong chạy trốn trở lại bắn một phát, chuẩn xác mệnh bên trong vị trí. Cái này tuyệt đối không phải, không phải chuyên nghiệp cấp đặc chủng tay bắn tỉa xuất thân có thể làm được sự tình. Lâm Linh trong tay phản bắn tỉa thiết bị lần nữa phát ra gào thét, nơi xa một tên quan chỉ huy lập tức chúng đạn ngược lại thối lui ra khỏi tranh tài. Các tân binh giao nhau co đầu rút cổ tại công sự che chắn hậu phương, quan chỉ huy thêm mô hình tay bắn tỉa cơ hồ là hoàn mỹ tổ hợp, chỉ cần thò đầu ra khẳng định sẽ bị người phát hiện vị trí lập tức đánh chết. Quan chỉ huy nhất hệ mạnh nhất tay bắn tỉa, châu Âu trung tá bị tần phân gắt gao kiểm chế. Hai người ngươi một thương ta một thương vang lên không ngừng. Lâm Linh rất nhàn nhã đem ngắm bắn thiết bị liếc tới cái khác huấn luyện viên, trong tay có súng lần lượt bóp lấy. Châu Âu trung tá chưa đứng vững góp chân thân thể nhoáng một cái lướt đi 10 mét, tránh thoát tần phấn một thường, quay đầu nhìn xem Lâm Linh phương hướng thấp giọng tự nói, đây là nơi nào tới quái thai. Vậy mà có thể xa như vậy khoảng cách công kích. Nếu vô pháp đẩy trước 400 mét, căn bản là không có cách đánh chúng nàng. Thời gian qua một lát quan chỉ uy nhất hệ, ngoại trừ cái kia chút mô hình bên ngoài, Cũng chỉ có châu Âu chúng ta còn không có bị đá xuất chiến trận quân sự say mê công việc nhóm hoàn toàn mặc kệ cái khác màn hình cửa sổ chuyến bá gắt gao nhìn chầmằm chầm tần phấn cùng châu Âu Trung tá ở giữa chiến đấu đây mới thực sự là ngắm bắn chiến đấu song phương ngươi một thương ta một thương phản phất hai đầu âm lãnh độc xạ đều đang đợi lấy địch nhân phạm phải sai lầm trí mạng châu Âu thiếu tướng ổc xạ so với ai khác chấn kinh còn lớn hơn trận này bên trên châu Âu chúng ta ngói lai Ph xuất thân chẳng những là bộ đội đặc chủng tay bán đỉa Với lại tại toàn cầu tay bắn tỉa bên trong tuyệt đối có thể 300 người đứng đầu, liền xem như toàn bộ quân đội liên bang bên trong, 500 người đứng đầu bên trong vậy tuyệt đối có tên của hắn. Dạng này một tên kinh nghiệm tác chiến phong phú, thực lực mạnh mẽ siêu cấp lao binh, nếu là đặt ở bình thường bất luận cái gì một giới tân binh giải thi đấu bên trong, một mình hắn liền có thể quét ngang cả chi tân binh tay bắn tỉa đội ngũ, chỉ bất quá cần hao phí nhất định tay chân cùng thời gian. Bây giờ, tên này cánh tay phải rất nhỏ ghe xương tần phấn. Vậy mà dựa vào một đầu cánh tay trái, dẫn theo phản bắn tỉa thiết bị cùng ngói lai phúc thượng tá đánh hừng hực khí thế tương xứng. Ốc xạ thiếu tướng. Uy một như lần trước con chiến, trong tay bưng chén thượng dai rượu đỏ, người cho rằng, trận này long tranh hổ đấu cuối cùng sẽ là ai thắng được. Ốc xạ liếc mắt nhìn chầm chầm Uy, tên này châu Mị thiếu tướng từ khi cơ động bộ đội thiết giáp toàn quân bị diệt về sau, mặt ngoài mặc dù duy trì bình tĩnh, hai đầu lông mày cũng đã đã mất đi ngày xưa ổn định nôn từ bên trong càng là nhiều một tia hùng hổ dọa người hương vị. Khó nói. Ốc vung lắp đầu, ta rất hy vọng là chúng ta châu Âu ngói lai like phúc thượng tá thắng được, nhưng hiện tại xem ra hắn tỷ số thắng chỉ có 5 thành bộ giáng. Vy tướng quân, ngài có phải hay không vậy rất hâm mộ triệu tướng quân tìm được như thế ưu tú tân binh? Vy thai căn có chút ngảy lên, song đồng nhìn chầm chầm trong chén rượu nhẹ nhàng dập rờn rượu đỏ, ngoại trừ hâm mộ triệu tướng quân bên ngoài, ta còn muốn cảm tại triệu tướng quân. Đem chúng ta châu Mỹ nhiều năm không có đạt được qua không chiến quán quân, đưa cho chúng ta châu Mỹ tân binh. Châu Phi, Tây Á hai châu tướng quân sắc mặt đồng thời chậm xuống, tần phấn cánh tay phải thụ thương tại trong không chiến thủ thắng vô vọng, nhưng cũng chưa chắc liền là người châu Mỹ nhất định thủ thắng. Vy tướng quân, ổ xã bưng lên rượu đỏ uống một hơi cạn sạch, không chiến quán quân, chưa chắc liền nhất định là châu Mỹ. Tần phấn có thể một tay trước tới tham gia ngắm bắn tranh tài, chưa hẳn liền không cách nào một tay cùng các người đội không chiến tới một trận luận bàn. Huy nhẹ nhàng lung lay ngón trỏ, ổc xạ tướng quân, ngắm bắn cùng không chiến khác biệt, điểm này. Huy tướng quân, ổc xạ buông xuống ly rượu không, vẫn là không cần đem lời nói lời tốt. Huy lạnh hứ một tiếng, trong miệng thổi lên đắc ý huyết xáo, hoa ốc châu ngói lai phúc thượng tá chúng đạn, tranh tài kết thúc. Tân phấn ngồi trên mặt đất, đưa tay lau sạch lấy mồ hôi lạnh trên trán chiến đấu đã kết thúc, châu Âu trung ta quan chỉ huy là một tên sau cùng bị ngắm bắn mục tiêu. Cái kia chút mô hình sớm tại vừa mới liền bị các tân binh một trận liên sạ cho triệt để tiêu diệt. Quan sát quá nhiều giới tranh tài quân sự say mê công việc nhóm, ngơ ngác nhìn trên màn ảnh chấp động mấy chữ quan chỉ huy nhất hệ toàn diện. Tình huống như vậy tại tân binh giải thi đấu trong lịch sử xưa nay chưa từng xảy ra qua, chẳng lẽ lần này tân binh giải thi đấu liền là chuyên môn sáng tạo ghi chép một giới giải thi đấu sao? Ngói Lai Phúc ngơ ngác ngồi trên mặt đất, vừa mới một thương lại là vùng thư. Đạn trên không trung ngoại trừ hoàn thành đường vòng cung đồng thời Còn hoạch xuất ra mặt khác một đầu ngang đường vòng cung. Một thương kia, tại cuối cùng nhìn, phản phất là ngói Lai Phúc mình dùng thân thể độ vào. Đường vòng cung sạc kích. Ngói Lai Phúc nhìn qua tần phấn phương hướng, súng ngắn có thể làm được đường vòng cung sạc kích, súng máy bán tự động nghe nói vậy có thể làm được đường vòng cung sạc kích, nhưng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua có người có thể dùng phản bắn tiệt thiết bị làm đến đường vòng cung sạc kích. Vẹn vẹn chỉ là cự ly xa nổ súng bắn ra đường vòng cung tính toán đánh trúng đích nhân, liền đã muôn vàn khó khăn đường vòng cung. Ngói Lai like phúc khỏe miệng nổi lên một tia khổ cười, trong truyền thuyết giống như chỉ có Thương Vương tên biến thái kia có thể đang sử dụng ngắm bắn thiết bị đồng thời, có thể sử dụng đường vòng cung xạ kích, xem ra Thương Vương khả năng rất nhanh liền gặp được một tên có tư cách hướng hắn khiêu chiến tay súng. Trên màn hình lớn, các tân binh điểm số nhanh chóng chớp độc lên, tên thứ hai, tần Phấn. Hạng nhất, Lâm Linh. Trên khán đài phát ra một tiếng thốt lên kinh ngạc, liên tục lấy được máy đuổi đất thắng lợi Trần Phấn, rốt cuộc không còn là đệ nhất Quân sự say mê công việc nhóm biểu lộ không có bất kỳ cái gì kinh ngạc. Lâm Linh trong trận chiến này ngoại trừ cự ly xa cho thấy siêu nhân bình thường thực lực bên ngoài, còn có một số kiếm tiện nghi thành điểm ở trong đó. Châu Âu chúng ta thực lực không cho đưa cường đại, nếu như không phải tần phấn lấy lực lượng một người gắt gao ngăn chặn đối thủ, để Lâm Linh có thể thong dòng từng bước từng bước tiêu diệt nó đối thủ của hắn, cuối cùng thậm chí xử lý từng cái mô hình tới tiến hành soát điểm, cuối cùng thắng bại đến cùng là ai còn rất khó nói. quả nhiên Tần phấn vẫn thua không có cách, thụ thương mà. Coi như không bị thường chỉ sợ cũng không sánh bằng nữ nhân kia, ngươi nhìn giữa bọn hắn về khoảng cách chênh lệch Trên khán đài náo nhiệt tiếng nghị luận tràn ngập tại các ngọng ách, cho tới bây giờ đều là trầm mặc quân sự say mê công việc nhóm, giờ khác này cũng không còn cách nào bảo trì tiếp tục chờ mặc. Các ngươi biết cái gì? Tay bắn tỉa so cũng không phải là chỉ là ai khoảng cách càng xa, còn có rất nhiều yếu tố ở trong đó, tỷ như xạ tốc, tỷ như dự phán, còn có ẩn nút kỹ xảo Tần phấn vừa mới ngoại trừ khoảng cách bên ngoài, bất kỳ hạng nào đều bao trùm tại hiện tại thứ nhất phía trên. Còn có đối thủ của hắn, tên kia châu Âu chúng Tá, tuyệt đối là đặc chủng quân nhân bên trong đặc chủng tay bán kìa. Thứ nhất chưa chắc có thể ứng phó hắn. Nếu như tần phấn cùng nữ nhân kia đổi chỗ một cái nhân vật, tần phấn có thể đánh ra so nữ nhân kia cao hơn điểm số. Quân sự say mê công việc phụ cận đám người, ngơ ngác nhìn qua bọn này ngày bình thường rất là trầm mặc, ánh mắt luôn luôn tràn ngập cao ngạo một tiểu bầy người xem. Làm sao đột nhiên cảm xúc trở nên kích động như thế? Bọn hắn là tần phấn đáng tin fan hâm mộ. Úp, tên thứ hai. Bắt đầu thi đấu đến nay giành tiếng nhất kình tần phấn, chỉ lấy được tên thứ hai thành tích, đạo truyền bá mời cho tần phấn một cái đặc tả cảm ơn. Bình luận viên nắm lấy mịt rổ phồn nhanh chóng hỏi, "Xin hỏi, người lấy được tên thứ hai có cảm tưởng gì? Là không phải là bởi vì thân thể thụ thương ảnh hưởng tới người phát huy? Nếu như trạng thái toàn thịnh." Toàn thịnh tần phấn quay đầu nhìn xem Lâm Linh Từ tú nói. Thủ thương cũng không ảnh hưởng ta phát huy, trạng thái toàn thịnh ta hôm nay vẫn là thất bại. Ngắm bắn không có vận khí nói chuyện, có chỉ là thực lực so đấu, nàng phương diện này xác thực so với ta mạnh hơn. Khoảng cách như vậy dưới, ta không cách nào cam đoan nhất định đánh chúng đối thủ. Ngươi! Ngươi nhận nhận thua. Bình luận viên không thể tin được nhìn xem tần phấn, ngươi vậy mà thừa nhận mình thua. Tân phấn nhẹ nhàng gật đầu, thua. Không có người muốn làm như vậy, nhưng nếu như thua chỉ sẽ đi kiếm cớ Như vậy người này cũng không phải thật sự là rũ giả Một cái ngay cả thất bại cũng không dám thừa nhận, không dám đối mặt, chỉ là biết kiếm cớ người, cả đời này đều không hội chân chính thành công. Náo nhiệt thính phòng chỉ một thoáng trở nên yên tĩnh, trả lời như vậy trong lúc nhất thời để cho người ta có chút không thể nào tiếp thu được. Kệ xạ chậm rãi đứng dậy nhìn màn ảnh bên trong tân phấn, ngựa khí so bình thường lần nữa ngưng trọng số điểm, người này rất có thể sẽ là ta trận chung kết đối thủ. Có lẽ, là ta trận chung kết đối thủ. Solo môn đứng dậy gỡ xuống hạt rẻ sắp tóc dài, có thể đối mặt thất bại đã khó được, dám ở mình đứng tại khí thế đỉnh phong nhất lúc, khi lấy mấy vạn mặt người thừa nhận thất bại, người này khí phách. Vẹn vẹn chỉ là phần này khí phách dương liệt ngưng thần nhìn qua trong màn hình tần phấn, sắp thực đủ tư cách cùng ta tranh đoạt trận chung kết tư cách. Dạng này khí phách khai thiên bở rộng trên mặt tre kín ngũ, đánh ra quyền tất nhiên đại thế vô song, ta rất hy vọng có thể đụng tới hắn một trận chiến. Triệu tướng quân, uy chuyển động dưới mông chỗ ngồi. Ngài tân binh đã thụ thường, như vậy ta không thể không hỏi một lần nữa, ngài xác định còn để hắn cùng chúng ta châu Mỹ đội không chiến luận bàn giao lưu sao. Triệu hồ tử hai đầu mày dậm như là nhận lấy cái gì quái lực để ép, ngón tay nhẹ nhàng gõ lấy chỗ ngồi lan can, tần phấn thụ thương cần là tĩnh dưỡng, xác thực không thích hợp tiếp tục tác chiến, chỉ là nếu như vậy liền từ bỏ, tần phấn chẳng khác nào một ngày ba bại, cuối cùng bại một lần vẫn là không chiến mà bại, thật khả năng sẽ làm bị thương đến tần phấn khí thế. Nếu như đánh Triệu hồ tử khỏe miệng nồng đậm tròm dâu dài nhuyễn động mấy cái, đánh thua vậy đồng dạng là một ngày ba bại. Uy tướng quân. Triệu hồ tử chậm rãi mở miệng, chúng ta song phương luật bản, một mực là căn cứ giao lưu thứ nhất, tự nguyện nguyên tắc thứ nhất tới làm. Phải chăng đánh, còn phải xem tần phấn bản thân ý tứ. Tốt. Uy vung tay lên kêu lên bên cạnh phó quan, đi đem tần phấn mời tới nơi này, ta rất muốn chính thai nghe được người lính mới này trả lời, để tránh có người lầm hội hắn trả lời ý tứ. � Tên này Châu Mỹ thiếu tướng tâm tư ác độc như là độc xà, đem Tần Phấn gọi tới nơi này, ngay trước Đông Á tướng quân mặt hỏi hắn có dám hay không chiến. Vì Đông Á quân đội vinh quang, Tần Phấn có thể mở miệng nói không chiến sao. Chiến. Ồt xạ tiếng nói bên trong khẽ than thở một tiếng, một cái tay tới thao tác chiến cơ. Kết cục chỉ có thể là cho Châu Mỹ tân binh đội không chiến làm thành tên đá đặt chân. chương 281, vô địch một tay lưu. Báo cáo. Tiến đến. Đơn giản đối đáp. Tần Phấn vừa bước một bước vào tân binh giải thi đấu tốt nhất về môn phỏng, nam song mang cơ không cùng tầm tư ánh mắt bắn tới Tần Phấn trên thân. Trong nháy mắt, Tần Phấn trên thân lông tơ thỉnh thịch ngảy lên, chân khí trong cơ thể không thúc tự động nhanh quay ngược trở lại, tiến vào trạng thái chiến đấu. A. vì con mắt kinh ngạc nhoáng một cái mà qua, ngũ đại thiếu tướng đều không phải là văn trước xuất thần, thực chất bên trong mang theo một cỗ tự nhiên bỉu hãn thiết huyết khí tức, người bình thường gặp phản ứng đầu tiên đều là tối lầu nhìn, sợ cùng ánh mắt mọi người va nhau. Người trẻ tuổi kia phản ứng đầu tiên lại là chiến. Ổc xa nhìn từ trên xuống dưới tân phấn, người trẻ tuổi này thật mỗi lần đều sẽ cho người một chút ngoài ý muốn Đừng nói tân binh, coi như chân chính đi lên chiến trường lão binh, có thể tại năm người này dưới ánh mắt bình yên tự nhiên đứng đấy cũng không nhiều, chứ đừng nói là còn có thể dâng lên chiến ý. Người trẻ tuổi kia không cho người ta một chút ngoài ý muốn có phải hay không liền hội toàn thân không dễ chịu. Triệu hồ tử hướng về phía 4 tên tướng quân đâm liền đầu lông mày. Nồng đậm rượu gia cũng vô pháp che giấu khỏe miệng của hắn đắc ý hơi cười, "Thấy không? Đây chính là chúng ta Đông Á Tân binh tổ chất." Uy cố ý không nhìn tới Triệu Hồ Tử cái kia khiêu khích ánh mắt, chậm rãi chuyển động chén rượu trong tay, "Đến từ Đông Á Tân binh tần phấn, ta trước đó từng theo Triệu tướng quân trao đổi qua, hy vọng chúng ta châu Mỹ Tân binh có thể cùng Đông Á Tân binh tiến hành nhất toàn diện giao lưu luận bàn. Cho nên, hôm qua mới hội xuất hiện cơ động bộ đội thiết giáp cùng người luận bản sự tình. Bây giờ, chúng ta đổi không chiến nghe nói" Ngươi một người liền đánh bại đến từ châu Âu, nạ bộ lệ ổ đội không chiến. Ục xạ bưng chén rượu hư lạnh một tiếng, loại thời giờ này bộ lệ ổ đội không chiến, hiển nhiên là tại vì đánh bại tần phấn về sau, cho thêm châu Mỹ đội không chiến tìm một khối thành danh đá đặt chân. Uy nhìn thoáng qua trầm mặc ục xạ, khỏe miệng mang theo nhàn nhạt đắc ý, chúng ta châu Mỹ tiểu họa tử, rất muốn cùng ngươi trao đổi một chút không chiến kỹ xảo. Bất quá, Uy hai mắt tụ ánh sáng nhìn chằm chằm tần phấn treo cánh tay phải nhẹ nhàng lắc đầu. Bây giờ nhìn lại, ngươi thật giống như không tiện. Nếu như, ngươi cảm giác phải cần áp sau, ta có thể đi cùng đám kia tiểu hỏa tử nói một chút. Phép khích tướng. Tần phấn cười cười. Thủ pháp này mặc dù vô cùng đơn giản. Sử dụng thời gian địa điểm thật là vừa đúng. Ngay trước cái khác quân đội tướng quân mặt đất cự tuyệt khiêu chiến. Đông Á quân đội chính là mặt mũi để vào đâu. Cho dù trên tay có thương. Vậy trí ít khí phách không đủ. Uy nhẹ nhàng cười. Tần Phấn trước bị tập kích chiến bại. Hôm nay lại ngắm bắn chiến bại. Bất luận là cự tuyệt tranh tài, vẫn là đón lấy đội không chiến chiến bại, đều hội đã kích nghiêm trọng khí thế. Chính là thân thể có thể rất nhanh khôi phục đi đánh giải thi đấu võ thuật, tâm cảnh cũng sẽ nhận ảnh hưởng. Một tên khí thế bị đánh rơi võ giả, đặc biệt là Tần Phấn loại này đi cương mãnh lộ tuyến võ giả, thực lực thường thường lại nhận rất lớn tổn thất. Tần Phấn, Triệu Hồ Tử sờ lên cầm nồng đậm dầu đen, thân thể ngươi có tổn thương không cần quá miễn cưỡng. Châu Mỹ đội không chiến vậy hy vọng là cùng thực lực hoàn chỉnh ngươi công bằng một trận chiến, không muốn rơi xuống thắng chi võ địa danh đầu. Uy nết miệng lên một vòng lạnh cười, chiến tranh không phải thân sĩ vắng lai. chỗ nào quản cái gì có công bình hay không. Tốt quân nhân liền hay là đem đối thủ đẩy vào một cái thế yếu trạng thái tiến hành trên ép, tranh thủ lớn nhất thắng quả. Tướng quân, Tân phấn nhẹ nhàng gật đầu mỉm cười, ta vậy rất hy vọng lãnh giáo một chút Châu Mỹ đội không chiến thực lực. Chỉ là Vui một mình không bằng vui chung, không biết mấy vị tướng quân có hứng thú cùng một chỗ quan chiến sao. Uy nhắc lông mày, trứng mắt, có chút hé miệng, mang trên mặt vạn điểm kinh ngạc, tiểu tử này muốn làm gì. Chẳng những tiếp xuống khiêu chiến, hơn nữa còn xin tất cả người quan chiến. Chẳng lẽ hắn như thế có thủ thắng nắm chắc. Ồc xạ trong tay ly kia không có chút rung động nào rượu đỏ, nổi lên từng tầng từng tầng gọn sóng. Lấy hắn vò công thực lực, trong tay rượu đỏ vốn lên lại như một đợt nước hồ mới đúng. Chỉ có to lớn trong lòng đất kinh ngạc mới có như tình huống như vậy phát sinh. Triệu hồ tử ngơ ngác nhìn xem tân phấn, tiểu tử này biết mình đang làm gì sao? Chẳng lẽ nhất định phải làm bất kỳ một chuyện gì đều vượt qua người khác đoán chừng, hắn có thể an tâm sao? Ngay trước tất cả quân đội tướng quân trận chiến dưới mặt đất đấu, cái này thua cũng không phải ném một mình hắn mặt mũi ngay cả quân đội tướng quân mặt tại chỗ đều ném không có. Tướng quân, tân phấn nhẹ giọng kêu gọi, thanh kinh ngạc bên trong uy đánh thức, như thế nào Ha ha huy cười khan hai tiếng, hai tay mở ra, khoan hậu bả vai liên tục run run, cũng tốt à. Ồ xã lặng lặng quan sát đến tần phấn, cái này thiếu niên làm việc thật rất vượt quá nhân ý liệu, hoàn toàn không cho mình lưu bất luận cái gì đứng lui, mời tướng quân xem so tài, tương đương thanh song phương đều đẩy lên vách đá vạn trượng biên giới, cái nào nhất phương chiến bại, cái nào nhất phương liền rơi xuống. Một tên nho nhỏ mới tân, dám cùng đường đường tướng quân đánh cược phần này khí phách không chỉ là tại tân binh bên trong khó gặp liền xem như tại lao binh bên trong vậy đồng dạng làm cho người tắt lưới Như vậy, đi thôi." Triệu Hồ Tử cả tiếng đứng dậy, ta đột nhiên rất trở mong, lần này so tài. Huy chậm rãi đứng dậy nhìn xem tần phân bóng lưng, thật là lợi hại người trẻ tuổi, chẳng những khí phách vượt qua thường nhân, với lại tâm tư vậy kín đáo gấp, vậy mà lợi dụng phép khích tướng tới một cái phản kích tướng, đường đường tướng quân nếu như ngay cả tiểu binh mời cũng không dám, ngược lại khí phách bên trên liền thua mất. Một tên lính quèn cự tuyệt chiến đấu chỉ sẽ ảnh hưởng một mình hắn, một tên tướng quân nếu như cự tuyệt mời, như vậy đem sẽ đánh kích toàn bộ châu mỹ tân binh sĩ khí. Châu Phi, Tây Á tướng quân khỏe mắt liên tục hiện ra xem kịch vui hơi cười, uy bị một tên tiểu binh bức cho đến trên vách đá, cũng coi là trước thua một nửa. 5 đại quân khu tướng quân quan chiến. Châu Mỹ đội không chiến kinh ngạc nhìn qua to lớn trên khán đài, cái kia giải rác mấy vị khán giả. Người xem ít, phân lượng nhưng còn xa so ngồi đầy thính phòng mấy vạn người còn nặng hơn. Tướng quân ở phía sau đài quan chiến. Cùng tại trước đài người xem hoàn toàn là hai khái niệm. Tây Á, Châu Phi chút ít đội không chiến tân binh vậy đều rõ ràng. Quân xuất hiện ở cực đài. Bất luận là tân phấn, vẫn là Châu Mỹ đội không chiến đều thua không là một người hoặc là một cái hạng mục thắng thua. Châu Mỹ tân binh thua không nổi, tân phấn lại làm sao thua lên. Lại thua cho Châu Mỹ đội không chiến, liền là tam liên bại, liền xem như cương mánh vô song khí phách, cũng vẫn là lại nhận rất đà kích nghiêm trọng. Ai đều thua không nổi. Tháng Lại chỉ có thể là trong đó nhất Vương Tây Á, Châu Phi đội không chiến các tân binh Song Quyền chẳng biết lúc nào đã nắm thật chặt ở cùng nhau Hai mắt mang theo một chút hâm mộ nhìn xem Châu Mỹ đội không chiến Tân phấn thụ thương, đây là cỡ nào tốt cơ hội Không chiến cũng không so ngắm bán Hết thể chiến đấu cơ hội đều là dựa vào hai tay đến hoàn thành Hai cánh tay là tồn tại phối hợp Sinh ra hiệu quả cũng không phải một cộng 1 bằng hai đơn giản như vậy Một cái tay Đó cũng không phải hạn chế 50% thực lực đơn giản như vậy, có lẽ chỉ có 30% thực lực, thậm chí thấp hơn. Tốt nhất cơ hội. Ở đây tất cả mọi người đều biết, đây là chiến thắng tần phấn tốt nhất cơ hội. Một cái có thể theo dựa vào hai tay đánh bại, nạp bố lệ ông đội không chiến, người, tại dưới trạng thái toàn thịnh, là tân binh giải thi đấu bên trong tuyệt đối vô địch, châu Mỹ đội không chiến chỉ có thể cầu nguyện nữ thần may mắn là bọn hắn mẹ ruột mới có cơ hội thắng được. Nhưng mà, hiện tại, Chỉ cần không may suy thần không phải châu Mỹ đội không chiến tra ruột, như vậy châu Mỹ đội không chiến cơ hội liền đã thắng được. Tân phấn ngồi vào máy mô phỏng khoang thuyền, cố có thời đại khoa học kỹ thuật cảm giác cabin môn chậm rãi quan bế, hắn đơn nhẹ tay khẽ vướt vướt trong buồng phi cơ các loại thao tác dụng cụ. Châu Mỹ đội không chiến liếc mắt nhìn nhau, cùng nhau ngồi vào riêng phần mình máy mô phỏng khoang thuyền. Một đối một. Nạp tố lệ ông đội không chiến, có một tên chân chính vương bài phi công đều bị xử lý. Tần phấn coi như một tay cũng chưa chắc sẽ ở một đối một bên trong bại bởi những người khác. Mặc dù, một đám đánh một cái phi thường vô sỉ, nhưng chiến tranh cho tới bây giờ cũng không phải là một kiện công bằng sự tình. Châu Mỹ tân binh một lượt lượt thôi miên lấy mình, áp chế viên kêu kiêu ngạo chiến sĩ chi tâm. Hình chiếu trong màn hình tiến nhập các phi công tuyển cơ hình tượng, Uy phát hiện chính mình lòng bàn tay vậy mà xuất hiện một kia mồ hôi dấu vết. Vậy mà, Uy nhẹ nhàng lắp đầu, chẳng lẽ ta sợ thất bại? Không hội. Liền xem như vương bài người điều khiển, một cái tay tư thế máy bay chiến đấu, vậy không có, có cơ hội thắng qua chi này không chiến tiểu đội. Tân phấn lựa chọn mình quen thuộc nhất, vậy thích nhất Ú Linh chiến cơ. u Linh chiến cơ. Ồ xà mỹ mắt đập mạnh, đây chính là trong truyền thuyết đánh bại, nạp bố lệ ổng đội không chiến, u Linh chiến cơ. Chiến đấu bắt đầu đếm ngược chậm rãi rục dịch, 10, 9, 8. Triệu hồ tử hai tay giữa bất chi bất giác giao nhau bắt đầu, ánh mắt chấp động lên ẩn ẩn lo lắng. Một cái tay tham gia không chiến cái này cũng thực sự quá miễn cưỡng. 3 2 1 G-T Hai cái sân bay chiến cơ gần như đồng thời phát ra doanh minh gào thét, mạnh mẽ lò động lực đẩy song phương chiến cơ nhanh chóng chạy về phía đường băng. Làm sao? Uy mở ra 10 ngón, đột nhiên dùng sức bắt lấy hàng phía trước chỗ ngồi chỗ tựa lưng, nhất rời đi trước mặt đất hoàn thành cất cánh. Vậy mà không phải thân thể kiện toàn châu Mỹ đội không chiến viên, mà là chỉ có một cánh tay nên chiến tần phấn. Châu Phi Tây Á không chiến tân binh sắc mặt đồng thời biến đổi, dạng này tốc độ. Tần phấn thật thụ thương. hắn thật là đang dùng một cái cánh tay thao tác chiến cơ. Dạng này tốc độ, ta có thể đạt tới sao? Không thể. Châu Phi, Tây Á tân binh lẫn nhau hề hài nhìn đối phương, cái này cất cánh thực sự quá hoàn mỹ. Một cái tay người, vậy mà so hai cánh tay người nhanh hơn. Tốt. Triệu Hồ Tử mô phỏng không chế trụ nổi hưng phấn một quyền nện trước người chỗ ngồi chỗ tựa lưng bên trên. Sức mạnh mạnh mẽ đem cái kia chỗ tựa lưng lập tức nện náo nhọn. Triệu tướng quân. Uy hít sâu duy trì hơi cười, cái này chỉ là vừa mới cắt cánh, cũng không phải là chân chính. Ầm ầm. Hình chiếu màn hình truyền đến cự tiếng nổ lớn, đánh gãy uy phát biểu. Màn hình trên bầu trời, một viên hỏa cầu khổng lồ bên trong, mơ hồ còn có thể nhìn thấy châu mỹ quân đội quân kỳ đánh dấu, hoàn chỉnh phi hành tiểu đội tiên phong chiến cơ vị trí, bây giờ đã xuất hiện chống chỗ. Chuyện gì xảy ra? Uy ngơ ngác nhìn xem. Vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu, tiên phong chiến cơ liền bị đánh rơi. Tần phấn thật là tại một tay sao. Uy đưa ánh mắt chuyển di hướng về phía hình chiếu trong màn hình vẽ bên trong vẽ, nơi đó có khoang điều khiển quay phim tiếp sóng. Đây là... Uy ngơ ngác nhìn qua hình chiếu bên trong vẽ bên trong vẽ, thân là gặp qua rất nhiều thành phố lớn mặt tướng quân, ngày bình thường khó được kinh ngạc một lần, thế nhưng là cái này tần phấn biểu hiện lại làm cho người không thể không liên tục sợ hãi thán phụ. Một cái tay. Đúng là một cái tay. Tay hắn nhanh nhìn cũng không phải là nhanh làm cho người kinh Diễm kéo lấy vẹn vẹn tàn ảnh tốc độ tay trình độ cùng đồng dạng kéo lấy vẹn vẹn tốc độ tay tàn ảnh châu Mỹ đội không chiến viên so ra không có bất kỳ cái gì ưu thế có thể nói nhưng nhìn kỹ xuống dưới, dướighi lại có thể nhìn thấy cái kia trong đó khác biệt ngó tay hắn bật lên khoảng cách không có bất kỳ cái gì lãng phí cũng sẽ không ra hiện về khoảng cách di động lãng phí mỗi lần đều là vừa vặn tới gần đến đụng vào biên giới liền hội không chút do dự đánh trái lại chââu Mỹ đội không chiến thành viên Bọn hắn tốc độ tay vậy rất nhanh, nhưng mỗi một lần đều là đánh tại bàn phím vị trí trung tâm. Vẹn vẹn cái này hơi tiểu xoa cách, trong chiến đấu lại là trí mạng. Ui Song Mi dần dần càng nhăn càng chặt, đây cũng không phải là chỉ là tự tin biên giới bắn ra, tần phấn thao tác hoàn toàn là một loại mới cảnh giới, tựa như võ học có võ học cảnh giới, nghệ thuật có nghệ thuật cảnh giới như thế. Không chiến thao tác vậy đồng dạng có mình cảnh giới. Tần phấn đã tiến nhập không chiến lĩnh vực này cảnh giới. Tiến nhập cảnh giới này không chiến phi công Truy cầu không còn là cái gọi là tốc độ tay, hai tay thao tác cùng một tay thao tác, đối với hắn nhóm tới bảo hoàn toàn không có có khác biệt. Đây mới thực là vương bài phi công cảnh giới. Vy song đồng mảnh như cây kim, châu mị chân chính đỉnh cấp vương bài không chiến phi công, cùng tần phấn thao tác sao mà tương tự a Trách không được, người trẻ tuổi này hội mời trước mọi người tới quan chiến, hắn đã sớm thoát ly một tay cùng hai tay thao tác, cái này cấp bậc thấp tiêu chuẩn. Vy chậm rãi nhắm hai mắt lại. Hắn không còn đi xem cái kia hình chiếu trong màn hình kịch liệt nóng nảy, làm cho người nhìn nhiệt huyết sôi trào không chiến. Đây hết thể đã không có ý nghĩa, vô luận không chiến tình huống là cỡ nào nóng nảy kịch liệt, bất luận châu mỹ chiến đội các tân binh sử dụng xuất thủ cái dạng gì phối hợp, cái dạng gì không chiến kỹ xảo, như thế nào tăng lớn công kích hỏa lực, chiến đấu kết cục chỉ có một cái. Tần phấn một tay thao tác chiến cơ, toàn diện châu mỹ đội không chiến, muốn muốn biến hóa kết cục, hoặc là tới một cái cùng tần phấn cùng cấp bậc không chiến đỉnh cấp vương bài phi công. Hòa la, thật chỉ có thể cầu nguyện nữ thần may mắn là châu mỹ chiến đội mẹ ruột. Âu Xạ nhếch miệng lên cười trên nỗi đau của người khác trào phúng, quay đầu nhìn xem hai mắt nhắm lại chờ đợi chiến bại vận mệnh giáng lâm uy, đã trúng thiết bản đi. Không nghĩ tới sao, Tân Phấn không chiến thực lực, đã thoát ly thấp nhất tầng thứ, vẹn vẹn truy cầu tốc độ tay cảnh giới. Triệu Hồ Tử cười toe toét miệng rộng, nồng đậm dâu gia đều không thể che giấu hắn vỡ ra miệng rộng. Tháng. Tân Phấn thực lực vậy mà đến trình độ này, Thật là khiến người ta ra ngoài ý định a. Tây Á, Châu Phi tướng quân liếc mắt nhìn nhau, nhẹ nhàng lắc đầu thở dài. Không phải không chiến chuyên nghiệp, không cách nào đạt tới cảnh giới kia, nhưng cơ bản nhãn lực vẫn là có, tần phấn thực lực không phải một cái tân binh đội không chiến có thể đánh bại. Hai chi đội không chiến cùng tiến lên. Tây Á, Châu Phi tướng quân nheo mắt hoạt động lên thật sâu suy nghĩ, nếu như thua. Liên tiếp tiếng nổ mạnh đột nhiên vang lên, Tây Á, Châu Phi đội không chiến tân binh mặt lập tức tái rồi. Bọn hắn ngươi nhìn ta Ta nhìn ngươi, không thể tin được vừa mới màn hình lớn bên trong chuyện phát sinh. Cái này, cái này, vừa mới vẫn chỉ là tổn thất một khung chiến cơ châu Mỹ đội không chiến, làm sao tại chỉ chớp mắt trong nháy mắt toàn bộ bị kích hủy. Cái kia khung ú linh chiến cơ là làm sao làm được. Nổ tung, châu Mỹ tân binh ngồi đang điều khiển bên trong ngơ ngác nhìn lên bầu trời cái kia hỏa cầu khổng lồ, vừa mới chuyện gì xảy ra. Làm sao tại chiếm hết thượng phong thời điểm, đột nhiên liền bại. Triệu hồ tử dùng sức lắc lắc đầu vừa mới chuyện gì xảy ra. Tần phấn đến cùng làm cái gì? Vy mở hai mắt ra khe khẽ thở dài, làm sao bại? Cái này có trọng yếu không? Chân chính hẳn là tỉnh lại không là vừa vận công dã trang chiến, mà là từ tại về mướn phòng gặp được tần phấn một khắc này, mới thật sự là bại trận căn nguyên. Từ, tần phấn cánh tay phải liền là cả chàng không chiến chân chính địa lôi. Chi này cánh tay phải mê hoặc tất cả mọi người, dẫn dụ chỗ có người tiến vào hắn bấy dập. Phép khách tướng. Vy lạnh cười. Nghĩ đến tần phấn vào thời khắc ấy nội tâm, là phi thường hoàn nên phép khích tướng A. Một người trẻ tuổi vào thời khắc đó, vậy mà có thể hoàn toàn nhịn xuống hưng phấn trong lòng, thanh biểu lộ làm như vậy là nhạt. Thua. Uy đứng dậy hai tay nhẹ nhàng bóp ở bên hông, lần này thật thua không còn một mảnh, không chỉ là không chiến thua, với lại liền ngay cả lẫn nhau thiết lập ván cục tâm lý chiến, đường đường tướng quân vậy bại bởi một tên tân binh. Nếu như đây là một trận chân chính chiến tranh, Uy cái chán nổi lên mắt trần có thể thấy mồ hôi. Hai mắt chăm chú nhìn từ khoang điều khiển đi ra tần phấn, người trẻ tuổi kia nếu là tổng quân, ngày sau tiền đồ có lẽ thật bất khả hạ lượng. Châu Mỹ tân binh ủ rũ từ khoang điều khiển bên trong đi ra, từng cái ánh mắt ngây ra như phóng nhìn xem tần phấn, vừa mới đến cùng là thế nào thua. Chẳng lẽ là hệ thống xuất hiện trục chặt. Ồ xạ cười đến rất vui vẻ, châu Mỹ lần này thua cũng không phải là chỉ có đội không chiến. Tại trước khi chiến đấu, tần phấn liền đã thanh song phương đều đẩy lên dịa vách núi, cái nào nhất phương chiến bại. Cái nào nhất phương liền sẽ ảnh hưởng đến cả chi đội dự thi ngũ khí thế. Tướng quân, liền là trận chiến đấu này cơ xí. Huy thua, tại tự mình tọa chấn tình huống dưới thua, chuyện này truyền đến châu Mỹ tân binh trong trận doanh, mang theo tuyệt đối là phản ứng dây chuyển. Châu Phi, Tây Á tướng quân lẫn nhau nhìn nhau, từ trong mắt đối phương đều thấy được một cái tin tức, châu Mỹ tân binh, tên tân binh này giải thi đấu kỳ trước bá chủ địa vị sụp đổ, mới bá chủ sẽ tại lần này giải thi đấu bên trên sinh ra. Bất luận cái gì nhất phương đều hữu cơ sẽ trở thành mới bá chủ, đặc biệt là Đông Á Tân Binh. Tên kia tự tay đẩy lên châu Mỹ bá chủ tấm địa to tần Phấn, rất có thể dẫn theo Đông Á, leo lên Tân Binh giải thi đấu đỉnh phong. Tiểu tử, triệu hồ tử đại lực xoa động lên hai tay, nếu như không phải sợ ảnh hưởng đến tần Phấn thương thế khôi phục, đã sớm một cái gâu ôm, tăng thêm dùng sức đập bả vai. Về sau, tại trong quân đội chỉ cần người không làm phạm pháp loạn kỳ cương sự tình, ai nếu là dám trêu cho người. Trực tiếp nói cho ta biết, Bất cứ chuyện gì ta đều cho người khiêng. Triệu hồ Tử thật cao hứng, cái này cũng không chỉ thắng công gia chẳng chiến tranh tài đơn giản như vậy, thật sâu xa ý nghĩa, thân là tướng quân tự nhiên có thể nhìn thông thấu. Người trẻ tuổi, uy sửa sang lại một cái quân trang, nhẹ nhàng bước lên ngón tay cái, "Ngươi thật rất đi, ta chờ mong nhìn thấy ngươi cùng Châu Phi, còn có Tây Á đội không chiến cùng bọn hắn cơ động bộ đội thiết giáp đọ sức." Tây Á, Châu Phi tướng quân sắc mặt lập tức chìm xuống dưới, bốn con mắt hung dữ nhìn chằm Hận không thể bắt hắn cho ăn sống nuốt sống. Vi duy trì thân sĩ hơi cười đáp lại hai đại quân khu thiếu tướng. Con mắt chấp động lên hai vị tướng quân đều có thể đọc hiểu hàng nghĩa. Ta huy là thua nhưng ta trước khi chết cũng muốn kéo đủ đẹp lưng. Muốn cho ta một người làm bàn đạp. Nam mơ. chương 282, thủ hộ cuối cùng vinh quang. Không chiến. Tây Á, châu Phi hai tên tướng quân yên lặng nhìn chăm chú lên bên cạnh tân binh. Hôm nay đến, không chỉ có không chiến tân binh. Liền là cơ động bọc thép tân binh vậy đều đến đây hiện trường, muốn xem một cái tần phấn chiến bại chẳng diện.